Lao thử thịt còn chỉ là bước đầu tiên. Vương phóng viên đắc ý bật cười nhìn về phía vài người khác, nói, các ngươi chịu. Cái kia đi. Ngươi. Vài người lập tức nghiêm túc nhìn về phía vương phóng viên, vương phóng viên rủi tay trấn an bọn họ mấy cái, nói, các ngươi không phải sợ, ta sẽ không tố rắc các ngươi. Ta là làm phóng viên, cũng gặp qua các ngươi người như vậy, ta là hiểu được các ngươi cái này tình huống. Ngươi nhìn xem các ngươi mấy cái gầy cái này khô khốc hình dáng, ta hiểu, các ngươi yên tâm. Chúng ta là một cái thôn, ta ngóng trông các ngươi hảo, cũng sẽ không ngóng trông các ngươi tệ hơn. Vài ngươi không ngôn ngữ. Vương phóng viên nhìn về phía ba cái tên côn đồ đồng lõa, nói, huynh đệ, ta biết ngươi so với bọn hắn phương pháp quảng, cho nên lúc này đây cũng kêu lên ngươi, chúng ta làm một trận Các ngươi làm ra cái kia, không cần quý giới thứ tốt, lộng điểm thân xác là được, ta ném tới bọn họ sau bếp trong phòng bếp. Chúng ta bước đầu tiên là phát hiện chua thịt, bước thứ hai là phát hiện cái kia thân xác, này một bước lại một bước Này nhiệt độ có thể liên tục rất nhiều thiên. Hơn nữa, hảo hảo bào chế lên, chính là một cái đại tin tức. Kỳ thật tiểu thị dân ái nhìn cái gì, chính là ai xem loại này tin tức, bởi vì loại này tin tức quan hệ đến bọn họ. Đối bọn họ tôi nói, cái này mới là quan trọng nhất. Bởi vì đây mới là liên quan đến bọn họ, cùng bọn họ sinh hoạt cùng một nhịp thở. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta có cái đồng sự vì điều tra hắc mỏ than, chính mình đi vào làm cu ly. Mệnh có thể thấy sương sườn, còn ăn đấu. Loại này đều là ngu xuẩn. Nhân gia khai hắc mộ than có thể là người bình thường. Thu thập bất tử hắn. Hắn vạch trần thi thế nào, dân chúng chú ý sao? Bất quá chính là xem một ngày mới mẻ kính nhi này nhiệt độ liền đi xuống. Loại này ngu xuẩn, suất lực không lấy lòng, cái gì cũng không chiếm được. Ta phải làm, phải làm điểm tìm kiếm cái lạ. Vài người mà mà nhìn nhau. Vương phóng viên ý vị thâm trường, các ngươi không hiểu, như thế nào nắm chắc dân chúng tâm tư. ta dám nói không có người so với ta càng hiểu. Nay quyền quyển thân xác, cũng không phải là thực hảo làm A. Dầu quay nón đùn đẩy lên. Vương phóng viên, huynh đệ, ta là tin được ngươi, bọn họ mấy cái chịu cái kia, không phải càng khó làm. Ta hiểu được, các ngươi đều có chính mình vòng, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta nhất định sẽ không bạc đáy ngươi. Ta cũng hiểu được, các ngươi này đầu nhi cũng là muốn kiếm tiền, chỉ cần ngươi giúp ta, ta tự nhiên là giúp ngươi. Hắn nhìn ra được tới. Vị này tuy rằng là cùng mấy tên côn đồ làm ở bên nhau, nhưng là có thể so này ba cái không có đầu vóc tên côn đồ khôn khéo nhiều. Hắn ý vị thâm trường nói, ta bên người cũng có chút bằng hữu, điều kiện tương đương không tồi, các ngươi này chịu thứ này, luôn là cũng muốn kiếm tiền, loại này tiểu tơi có chút có ý tứ gì đâu. Ta nhận thức mấy cái động rời hộ, cái kia kiện liền không cần nhiều lời, hơn nữa người như vậy cũng hảo lừa dối. Hắn thấp dọng bật cười, biểu tình phá lệ rõ ràng. Dâu quay nón vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Lập tức truy vấn, động rời. Rất có tiền sao. Bọn họ loại người này đã sớm nghèo đến không xu dính túi, chính là dựa vào kéo người, sau đó lại bán một chút mới có thể kiếm được. Bất quá loại sự tình này cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc người bình thường ai ngờ làm cái này đâu, đều là vẫn duy trì mười phần cảnh giác. Nhưng là nếu có người quen, đầu tiên là trộm cho người ta thêm chút liêu, ở chậm rãi dụ dỗ tiến vào, này liền thực bất đồng. hắn cao hứng mặt mày hớn hở, đôi mắt sáng ngời. Nếu có thể như vậy thì đã có thể thật sự là quá tốt, còn không phải là thân sắc sao. Ngươi yên tâm, cái này ta làm đến tới. Muốn nói những người này, ác độc cũng là thật sự thực ác độc, tâm đại cũng là thật sự thực tâm đại. Bọn họ cứ như vậy ở trong sân tùy tiện nói ra, hoàn toàn không sợ có người nghe thấy. Bất quá cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn họ không hề phong bị, chủ yếu cũng là bên này trong thành thôn, ban ngày ban mặt căn bản không có người nào, bên này chủ đều là thành thị này tầng dưới chót, mà càng là tầng dưới chót. Vì thế muốn vội vàng kiếm tiền, nhưng thật ra cũng không có công phu ở trong nhà vô cùng náo nhiệt. Bọn họ không coi ai ra gì tính kế, mỗi tiếng nói cử động đều dừng ở thiệu lăng trong mắt, hắn nhíu mày nhìn mấy người này, chỉ cảm thấy ghê tẩm thấu. Hắn nghe những người này giống giặc nói như vậy như vậy tính kế, trầm mặt một chút, không ở ở lâu, xoay người rời đi. Thiệu lăng rẽ trái rẽ phải ra khỏi thành trung thôn, ngồi sổm ven đường nhi hút thuốc, thiệu lăng chịu trong chốc lát, quay đầu lại xem qua đi. Kỳ thật bên này đã hoàn toàn nhìn không thấy cái kia cho thuê phòng. Nhưng là thiệu lăng lại không biết nhìn cái gì đó, xem đủ rồi, cân nhắc lên. Hắn do dự một chút, thực mau bắt thông thiệu kiệt điện thoại. Thiệu kiệt đã lâu mới chuyển được điện thoại, còn rất buồn bực, ngươi cái này tiểu tử thúi nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Nói đi, có chuyện gì nhi? Thiệu lăng cười, nói, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Ngươi cũng quá lánh khóc đi. Ngươi nói ta còn gọi ngươi một tiếng kiệt ca đâu. Ai u Ngươi này nếu là không có chuyện nhi, ta đem đầu hái xuống cho ngươi đương thu nhi đá, liền ngươi loại này vương bắt Đản còn có thể kêu ta một tiếng kịt ca, nếu không có việc gì mới là lạ. Ngươi chạy nhanh, có việc nhi nói thẳng. Ta này đầu nhi vội vàng đâu. Tuy rằng là ở đồn công an công tác, nhưng là bọn họ này một mảnh nhi cũng rất vội. Không có biện pháp, động rời người nhiều, có điểm tiền trinh, đánh giắm nhi liền nhiều. Thiệu lăng, ta buổi tối đi nhà ngươi đi, chúng ta đương mà nói. Thiệu kiệt sử suốt. không nghĩ tới hắn lại là như vậy nói, hắn thấp giọng là có cái gì không có phương tiện điện thoại nói. Thiệu Lăng, ân Hắn lên tiếng, Thiệu Kiệt cũng nghiêm túc lên, hành, chuyện này ngươi tới nhà của ta đi. Tạm dừng một chút, hắn nói, nếu không như vậy đi, ta đi ngươi chỗ nào, ngươi đừng tới nhà của ta, bằng không có điểm cái gì, ai đều biết là ngươi nói. Ta hiện tại lái xe qua đi, ngươi đem địa chỉ cho ta. Thiệu Lăng bật cười, nói, hành. Hắn nói, ngươi tới nhà của ta đi. Thiệu Kiệt, Hành A, ta còn chưa có đi quá nhà ngươi. Hai người gõ định hảo, Thiệu Lăng lại ngồi sổm trong chốc lát, cân nhắc một chút, lúc này mới đứng dậy đánh xe chạy lấy người. Thiệu Lăng này đầu nhi theo đuôi một hồi, chờ hắn trở về đều nửa buổi chiều, lúc này mặc kệ là Lê Thư Hân vẫn là Tô Tuyết Liên đều từng người trở lại công ty. Tiểu béo nhãi con đi theo mụ mụ ngồi ở trong văn phòng, nho nhỏ nhân nhi cũng không ngủ trưa, hoa ở trên sofa nhất chân, bên cạnh nhi còn thả một cái đại đại bình sữa. Tiểu béo hải nhi chơi một lát liền quay đầu uống một ngụm. Nay tiểu nhật tử Nga, phá lệ thích ý. Tiểu hài tử lão đảo lắc lư, nghe được ba ba trở về thanh âm. Tiểu gia hỏa nhi lập tức ngồi dậy, lông xù xù đầu về phía trước một thân, mềm mục đê ơ, ba ba. Tiểu lăng lập tức tiến lên, cười nói, ngoan bảo. Tiểu béo nhãi con lập tức trượt xuống sofa, thùng thùng chạy đến ba ba bên người, ôm lấy ba ba chân, mai thanh mai khí, ba ba, về nhà. Tiểu lăng lướt hắn, nói. Ngươi không phải thích nhất ra tới chơi sao? Tiểu béo nhãi con ngô nông miệng nhỏ, nói, thích. Ngay sau đó lại nói, mị có tiểu ô tô. Tiểu lăng bật cười, không có tiểu ô tô nha, bảo bảo tưởng chơi tiểu ô tô a Tiểu béo nhãi con gật đầu, đúng vậy nha. Hắn mềm mụt gật đầu, không có tiểu ô tô, không có thang trượn. Tiểu lăng cùng Lê Thư hơn hai cái đều là sủng hài tử, nhà bọn họ tiểu béo nhãi con món đồ chơi thả nhiều lắm đâu. Nơi này tuy rằng có thể cùng mụ mụ ở bên nhau. Nhưng là cái gì cũng không có, tiểu béo nhãi con liền không vui ở chỗ này. Hắn thích ra cửa, là có thể nơi nơi chạy, nơi nơi chơi ra cửa. Không phải hoa ở văn phòng, nơi nào cũng không thể đi ra cửa chơi. tiểu ra hỏa nhi chớp mắt to, mềm mụ, ba ba, đi sao. Hắn còn dối tay túm Lê Thư Hân, mụ mụ cũng đi. Đều đi, đều đi nha. Lê Thư Hân rốt cuộc buông chính mình trong tay công tác, đi vào thiểu lăng bên người. Thiểu lăng thuận tay ôm lấy tức phụ nhi eo, túi người chính là xoạch một chút. Lê Thư Hân bụng mặt chứng nhi, nói, ngươi thân ta a Thiệu lăng, không được sao. Lê Thư Hân bật cười, chọc chọc hắn, nói, hành à, nhưng là ngươi nhìn xem a nhi tử ở đâu. Hắn càng lúc càng lớn, ngươi như vậy không tốt. Thiệu lăng nhưng không như vậy tưởng, hắn nói, ba ba mụ mụ cảm tình hảo, bảo bảo cao hứng còn không kịp, như thế nào còn sợ bảo bảo biết đâu. Lại nói, bảo bảo nhìn đến lại có quan hệ gì, đúng không bảo bảo? Bảo bảo vai vai đầu, nho nhỏ nhân nhi không hiểu nha. Bất quá tiểu gia hỏa nhi nhưng thật ra dơ lên đại đại gương mặt tươi cười, nói, mụ mụ thân thân. Tiểu lăng cười, nói, ngươi xem, ngươi tiểu gia hỏa này nhi như thế nào còn cùng ba ba đâu. Tiểu béo nhại con ha ha cười, ôm mụ mụ chân không bông tay, nói, mụ mụ thân bảo bảo. Lê Thư Hân, Hảo, thân bảo bảo. Nàng túi đầu ở tiểu gia hỏa nhi khuôn mặt dâng hương một chút, nói, như vậy có thể chứ. Bảo bảo gật đầu, đem một khát sườn khuôn mặt nhỏ thấu cấp 33 nói, Ba ba cũng thân thân. Thiệu lăng, hảo hảo hảo. Tiểu ra hỏa nhi được đến ba ba cùng mụ mụ song trọng ái thân thân, kích động tại chối nhảy nhảy bắn, tay nhỏ nhi cũng lắc lư lên. Yêu nhất lắc lư tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo cười tủng tịm, mềm mụ nói, về nhà ra. Một tay nắm ba ba, một tay nắm mụ mụ về nhà ra. Thiệu lăng, hảo, về nhà, bất quá ngươi chờ một chút được không? Tiểu bảo bảo không hiểu a đô nổi lên miệng nhỏ, thiệu lăng cười, ba ba lập tức. Tiểu béo nhãi con phồng lên khuôn mặt nhỏ nhi ngồi ở trên sofa, nho đen giống nhau mắt to nhìn thẳng ba mẹ. Thiệu lăng lôi kéo Lê Thư Hân đi vào bên cửa sổ, để thấp thanh âm, ta hẹn Thiệu Kiệt, sắc thật đến đi trở về. Lê Thư Hân kinh ngạc, người hẹn hắn. Thiệu lăng, ta hôm nay không phải đi theo vương phóng viên cùng cái kia mà quỷ sao. Không nghĩ tới thế nhưng gặp mặt khác một đám chuyện này, ta nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này nhi như thế nào đều đến cùng Thiệu Kiệt nói hạ. Hắn rốt cuộc là cảnh sát. so với chúng ta càng sẽ xử lý Lê Thư Hân ta đây bồi ngươi cùng nhau trở về Thiệu Lăng, ngươi vội xong rồi Lê Thư Hân lắc đầu không có à, bất quá chuyện của ta nhi sớm một ngày vãn một ngày cũng không có gì Thiệu Lăng cười lại mổ một chút, nói không cần, ngươi vội ngươi điểm này việc nhỏ nhi ngươi có trở về hay không cũng không có gì ta chính là cùng Thiệu Kiệt nói một chút Lê Thư Hân tò mò, kia rốt cuộc là chuyện gì nhi A Thiệu lăng đại khái đem sự tình nói một chút, Lê Thư Hân nghe xong, mặt đều đen, nàng hết chỗ nói rồi, hoáng, người này cũng qua không biết xấu hổ đi. Thiệu lăng cười lạnh, trong mắt tràn đầy đều là hắn ý, nói, ngươi khi bọn hắn có cái gì tiếc tháo. Bọn họ làm này đó quá bình thường. Bọn họ làm như vậy, thật là lại người khinh thường. Nhưng là rồi lại là bọn họ có thể làm được sự tình. Thiệu lăng biểu tình phai nhạt một chút, nói, được rồi, lúc này đây chuyện này ta sẽ bắt lấy. Ta liền tính không thể đem hắn thế nào, cũng muốn làm hắn làm không thành phong viên. Loại người này làm phong viên, chứ bỏ hại người còn sẽ làm gì? Lê Thư Hân gật đầu, tán thành thiệu lăng nói. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra chỉ là một nhà tiểu điếm đóng cửa, nhưng là ai cũng không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Nhân gia hảo hảo khai cửa hàng, nhưng là nếu bị bọn họ hãm hại thành công, như vậy không chỉ là cửa hàng đóng cửa sự tình. Gia nhân này khả năng cũng là thật sự hội xã đã chết. Lăng nói hành đi Ngươi tới xem đi, dù sao ngươi cũng chú ý điểm, đừng dính thượng loại này dơ đổ vật. Thiệu lăng bật cười, ôm tức phụ nhi nói, ngươi không tin ta. Lê Thư Hân hờn rồi nói, ngươi nói đi. Nàng dựa vào bờ vai của hắn, ôn nu, ta nhất tin tưởng ngươi năng lực, nhưng là cũng sợ ngươi người khác lừa nha. Thiệu lăng cười, véo nàng mặt, vậy ngươi này vẫn là không tin. Lê Thư Hân, mới không đâu. Thiệu lăng cúi đầu mổ nàng, Lê Thư Hân cười Khanh khách, nói, ngươi cùng chim gõ kiến dường như. Thiệu lăng đúng lý hợp tình ngươi đều như vậy không tin ta ta còn không được nhiều thân thân ngươi a làm ta tức phụ nhi nhiều cảm thụ một chút ta càng tin tưởng ta Lê thư Hân bật cười ruỗ tay câu lấy cổ hắn nói ngươi liền sẽ khi dễ ta lời nói là nói như vậy cả người lại giống như không có xương cốt giống nhau giúp vào Th thiệu lăng trong lòng ngực thiệu lăng túi đầu ghé vào lê thư Hân bên thai thấp giọng nói ngươi cái hồ ly tinh, ngươi tới chiêu ta đúng không Lê thư hơn vô tội chấp cho mắt mềm mại nói chỗ nào có a Ngươi chính là cái hồ ly tinh." Thiệu Lăng thấp giọng cười, tay bắt đầu không thành thật, Lê Thư Hân chụp đến hắn tay, rồi nói, "Ngươi còn không chạy nhanh về nhà? Bằng không nhân ra Thiệu Kiệt đều tới rồi, ngươi còn chưa tới ra. Thiệu Lăng rũi tay liền chụp nàng ngông một chút, nói, "Ngươi a." Lê Thư Hân đôi mắt trừng tròn xoay nhi, Thiệu Lăng không nhịn xuống thấp giọng bật cười, nói, "Ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ này nhi, nhi tử chính là giống ngươi. Này nương hai nhi a, thật là cùng khoản mắt to." Tiểu béo nhai con bịch chọc Lập tức vươn tiểu chảo chảo, mềm mềm mại mại nói, mụ mụ nha. Lê Thư Hân, ơn. Bảo bảo giống mụ mụ. Lê Thư Hân cười, đúng vậy, bảo bảo giống mụ mụ, cũng giống ba ba. Nàng tiến lên một bước, sửa sang lại một chút tiểu gia hỏa nhi tiểu y hề phục, nói, bảo bảo chờ mụ mụ về nhà ăn cơm chiều Nga. Tiểu gia hỏa nhi gật đầu, ngại thanh mái khí, hảo chờ mụ mụ. Tiểu lăng đem nhi tử vất lên, lại thuận tay nhi chụp nàng một chút, nói, ta đi trước. Lê thư Hân Hảo, Thiệu Lăng mang theo hải tử ra cửa, Lê Thư Hân đưa bọn họ ra tới, chính chờ thang máy, liền xem luật sư quan xuống dưới, hắn mỉm cười cùng Thiệu Lăng gật đầu chào hỏi, nói, lần sau cùng nhau đi ra ngoài chơi bóng. Thiệu Lăng, hành à, ta dân thất nghiệp lang thang, có rất nhiều thời gian. Luật sư quan cười, thời buổi này chính là không nghề nghiệp mới vội. Lại nói tiếp cũng là, Lê Thư Hân thật đúng là mãn cảm khái, đừng nhìn luật sư quan bọn họ cùng các nàng công ty có nghiệp vụ lui tới. Thiệu Lăng chỉ có thể xem như người nhà. Chính là không biết khi nào Thiệu Lăng liền cùng luật sư quan quen thuộc lên, còn có Tô Tuyết liên bạn trai Trương Hiên, bọn họ giống như quen thuộc đều thực mau Lê Thư hân đẩy Thiệu Lăng, nói, chạy nhanh đi đi đi, đừng chậm chế chính sự nhi. Nàng tiếp đón luật sư quan, nói, quan luật, thỉnh đi. Nàng đều đã quên chính mình hẹn luật sư quan, may mắn người này không phải ở vừa rồi lại đây, vậy thực xấu hổ. Thiệu Lăng người này nhất có thể nghị vai người. Luật sư quan, đi thôi. Kỳ thật đối với luật sư quan bọn họ luật sở tới nói, Lê Thư Hân bọn họ công ty không tính đại, nhưng là luật sư quan không phải bọn họ luật sở vương bài luật sư, đại khách hàng cũng không nhiều lắm. Như vậy tiểu khách hàng, hắn cũng là thực dụng tâm giữ gìn. Rốt cuộc, Lê Thư Hân người này đi, mọi việc nhi đều thực chú ý. Mặc kệ cái gì, nàng đều tận lực tìm luật sở tới xử lý, nhưng thật ra làm hắn tiểu việc không ít. Mà thiệu lăng tới tới lui lui cùng hắn cũng quen thuộc lên, chỗ chính là không tồi. Bọn họ hai vợ chồng Hắn nhưng thật ra cảm thấy người đều thực không tồi, là đáng giá kết giao. Hơn nữa kết giao lên cũng thực thoải mái, hắn trộm nói cho Lê Thư Hân, các người công ty khách hàng Chu Tiên Sinh là chúng ta luật sở vương luật bằng hưu. Vương luật tới ta nơi này lời nói khách sáo. Tuy rằng nhiều lời cái này ngành sản xuất cũng là thực chú ý, nhưng là người luôn là có mấy cái bằng hữu Không thiếu được như thế. Có một số việc nhi, khẳng định là sẽ cho nhau hỏi thăm. Lê Thư Hân kinh ngạc đúng mày, ngay sau đó nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Đi, tiến văn phòng nói. Quan luật, tốt. Lê Thư Hân tiếp đón Tiểu Điền, nói, Tiểu Điền, ngươi chuẩn bị một chút cà phê. Tiểu Điền, tốt. Nàng như vậy đáp ứng, đã qua tới. Tiểu Điền làm Lê Thư Hân bí thư, làm vẫn là thực khéo léo. Lê Thư Hân bên này mới vừa nói xong, liền xem Tiểu Điền đã ở chuẩn bị tốt. Nàng cười nói, luật sư quan thích ngọt một chút cà phê, ta không có tính sai đi. Luật sư quan ngừng đầu, tươi cười mát mả, đúng vậy, không sai, cảm ơn A. Tiểu Điền, ngài quá khách khí, hẳn là. Luật sư quan tươi cười lớn hơn nữa, túi đầu uống một ngụm. Hắn thanh âm đều nhẹ nhàng vài phần, nói, hương vị thực hảo, các ngươi công ty cà phê đều so với chúng ta công ty càng tốt uống. Lê Thư Hân khỏe miệng run rảy một chút, nhìn xem luật sư quan, lại dùng ánh mắt góc phụ nhìn xem Tiểu Điền, yên lặng túi đầu, nghẹn lại cười. Nga, cà phê hảo uống. Xác định là cà phê hảo uống, mà không phải tình yêu ngọt ngào mùi vị sao. Nàng cười Trưng năm hỗ trợ, Thiệu Kiệt là lần đầu tiên tới Thiệu Lăng nhà bọn họ, hắn vào cửa lúc sau nơi nơi tham quan một chút, dơ ngón tay cái lên cảm khái, nơi này thật là không tồi. Thiệu Lăng cười nói, chúng ta hai vợ chồng ánh mắt, kia còn có thể kém. Hắn cười cười, dẫn Thiệu Kiệt đi vào phòng khách sofa, tiểu béo nhãi con nghe được trong nhà tới khách nhân thanh âm, vội vàng từ trong phòng chạy ra, trong tay ôm một cái tiểu ô tô. Hắn dương khuôn mặt nhỏ nhi, nhìn Thiệu Kiệt mỉm cười ngọt nào Tiểu Gia Hy còn nhận thức thúc thúc sao? Tiểu Gia hi vai vai đầu, lại là những lời này Nga, giống như mỗi cái đại nhân gặp mặt đều ngủ những lời này. Tiểu Gia Hỏa Nhi quyết đoán lắp đầu, nghẹn miệng nhỏ nhìn Thiệu Kiệt, đây là một cái không quen biết thúc thúc. Bất quá thức mau, Tiểu Gia Hỏa Nhi tựa hầu nghĩ tới cái gì, cao hưng phấn chấn nói, kéo, phân phân. Thiệu Kiệt, đây là ý gì? Thiệu Lăng làm ngôn ngữ em bé thập cấp tuyển thủ, nhưng thật ra lập tức liền nghe minh bạch con của hắn nói cái gì? Hắn kinh dịch. Ta nhi tử nhận ra ngươi là ngày đó ra bên ngoài kéo hồ đại nương cùng vương phóng viên người. Hắn thực hảo tâm nói, ta nhi tử thấy vương phóng viên, đều là kêu phân phân. Thiệu kiệt. Hắn khỏe miệng run rẩy tuy nói cái này phân phân không phải hình dung hắn, nhưng là kéo phân phân, cũng không phải cái gì dễ nghe từ nhi. Hắn bế lên tiểu ra hỏa nhi, lời nói thâm thiế, bảo bảo a ta là kiệt thúc thúc, thiệu kiệt thúc thúc. Làm cảnh sát cái kia, nhớ rõ sao. Tiểu bảo bảo miệng nhỏ lại bẹp bẹp. Cảm thấy cái này thúc thúc thật nhiều việc nha. Thúc thúc hảo. Tiểu gia hỏa nhi tuy rằng tiểu biểu tình biểu hiện ra ghét bỏ, nhưng là miệng nhỏ nhưng thật ra ngọt. Hắn rôi thân một chút tay nhỏ chân nhỏ nhi, nói, bảo bảo muốn đi chơi. Thiệu kiệt, hảo hảo hảo, ngươi đi. Hắn cấp hài từ bông, tiểu béo nhãi con thịt thịch thịt liền chạy ra. Sợ cái này thúc thúc lại lần nữa giữ chặt hắn, thiệu kiệt bật cười, nhà ngươi cái này vật nhỏ, chạy nhưng thật ra mau. Hắn thăm dò nhìn liếc mắt một cái tiểu hải tử chơi đùa nhi đồng phòng, liễu lươi cảm khái, ngươi cũng quá bỏ được đi. Kỳ thật bọn họ phá bỏ và di rời đều phá bỏ và di rời không ít tiền, nhưng là bọn họ đều là nông thôn, không hiểu được những cái đó có không, cũng căn bản không như thế nào kiến thức quá. Liên tính là có tiền, cũng sẽ mua kim mua bạc, không quá sẽ nghĩ đến cấp hải tử mua nhiều như vậy món đồ chơi. Dạng thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người cấp hải tử chuyên môn làm một cái nhi đồng phòng. Nói là nhi đồng phòng, nhưng là này cũng không phải là phòng ngủ, mà là chuyên môn chơi đồ phòng. Nơi này món đồ chơi thật là không ít, còn có thang trực đâu. Hắn hát một tiếng, nói, các ngươi phu thê thật đúng là đủ sủng hài tử được. Thiệu lăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, chính mình ngay con, như thế nào sủng đều không quá. Hắn sang sảng bật cười, nói, đi, đi thư phòng nói chính sự nhi. Thiệu kiệt, hành. Hắn cũng hiểu được chính mình lại đây không phải hàn huyên nhân ra hài tử chơi gì đó. Hắn đi theo thiểu lăng cùng đi thư phòng. Tiểu béo nhãi con ngẩn đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó túi đầu dường như không có việc gì tiếp tục mân mê trong tay tiểu ô tô. Chơi trong chốc lát, hắn đem tiểu ô tô bông, ngay sau đó lộc cộc chạy ra, đi vào phòng khách ngăn tủ trước. Tiểu gia hỏa nhi một mông ngồi ở ngăn tủ trước cái đệm thượng, bởi vì hắn luôn là lại đây tìm tìm kiếm kiếm, cho nên bên này còn chuyên môn chuẩn bị một cái tiểu cái đệm, chính là cho hắn cái này tiểu gia hỏa nhi ngồi. Tiểu gia hỏa nhi mở ra ngăn tủ Tìm ra một hộp bánh quy gấu nhỏ, thành thạo xé mở, lộ ra thực hiện được tươi cười. Tiểu ra hỏa nhi ăn bánh quy gấu nhỏ, tay nhỏ nhi một câu điều khiển từ xa, lại đem tivi mở ra. Voi, voi, ngươi cái múi. Trong tivi đang ở truyền phát tin cờ rộng xin chan, tiểu béo nhãi con cũng xem không hiểu, nhưng là tiểu bảo bảo vui sướng, ngươi vinh viễn không hiểu. Tiểu ra hỏa nhi bỏ tới rồi trên sofa, toàn bộ nhãi con về phía sau một ngưỡng, tiểu cái bụng đều có thể nhìn đến tiểu thị thịt lạc. Bất quá Tiểu Gia Hỏa Nhi cũng bất động, cứ như vậy xem nằm xem phim hoạt hình tiến ăn bánh quy gấu nhỏ, thích ý cực kỳ. Thiệu Lăng cùng Thiệu Kiệt ở thư phòng Hàn Huyên một hồi lâu, Thiệu Kiệt ra tới thời điểm, mặt đều là hắc, Thiệu Lăng vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi cũng không cần như vậy sinh khí. Thiệu Kiệt, ta sao có thể không tức giận, này nàng nương đều là chuyện gì. Hắn tuy rằng là cái cảnh sát, nhưng là cũng không cảm thấy chính mình nhất định phải cùng cái siêu nhân dường như cứu vất thế giới, nhưng là đi. Những người này làm việc nhi cũng quá ghê tầm đi. Nhưng Phạm là cái có điểm tinh thần trọng nghĩa người đều nhịn không nổi. Hắn nói, ta phiến khu không ở bên này, ta quản không được bọn họ, bất quá không quan hệ, ta tìm ta đồng học, ta có đồng học ở bên này, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Tạm dừng một chút, hắn thật sự thực thiệt tình, cảm ơn ngươi Thiệu Lăng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thiệu Lăng người này cả lơ phất phơ, nhưng là không nghĩ tới hắn so người khác có tinh thần trọng nghĩa nhiều. Thiệu Lăng bật cười, trắng ra nói. Ta cũng không phải cái gì thứ tốt ha, ngươi cũng ngàn vạn đừng đem ta coi như cái gì người tốt. Mặc kệ ngươi điểm xuất phát là cái gì, làm sự tình là chuyện tốt là được ha. Thiệu kết cười, lại nói, lại nói nếu không phải ngươi nhìn đến tên côn đồ trong lòng không an tâm đi theo bọn họ, ta bên này cũng không thể biết nhiều như vậy. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là theo dõi chúng ta thôn, này một cái âm hưu lại một cái âm hưu. Ngươi nói tốt tốt một cái phá bỏ và di rời, như thế nào đầu trâu mặt ngựa đều ra tới đâu. Bên ngoài người nghĩ tính kế về điểm này phá bỏ và di rời tiền, mà chúng ta trong thôn những người này người nghèo trật phú, cũng là quá sức. Người không biết, chúng ta đồn công an mấy ngày này nhiều vội, thật sự, trước kia không có tiền thời điểm bọn họ còn có thể tại trong nhà hảo hạ hoa, hiện tại có tiền, ngược lại không phải có chuyện như vậy nhi, một đám đều cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi tử. Thật sự, chúng ta này mỗi ngày nhi ra cảnh, vội đều vội đã chết. Bọn họ là một chút chuyện nhỏ đều có thể làm lên. Đi lên đã kêu huyên náo không được liền bồi tiền, ngươi nói này đều chuyện gì, này không phải trắng ra nói cho nhân ra chính mình là cái dê béo sao. Thiệu lăng nhìn hắn thống khổ biểu tình, vô vô thiệu kiệt bả vai. Thiệu kiệt, thiệu quốc hoành ngươi hiểu được đi. Thiệu lăng, kia còn dùng nói. Quốc hoành đại bá cùng ta ba là đồng lứa nhi, tuy rằng không phải cái gì họ hàng gần, nhưng cũng xem như họ hàng xa. Thiệu kiệt, hắn đem tiền phân cho ba cái hài tử, hiện tại hối hận, lại làm hài tử đem tiền còn trở về. Mỗi ngày nhì nháo đâu. Ta chỉ là đi nhà bọn họ điều tiết, liền điều tiết rất nhiều lần. Chúng ta đồn công an hiện tại cùng tổ dân phố bác gái không có gì khác nhau. Người cũng hiểu được, ta là chúng ta thôn người, nhưng phẳng là có việc nhi luôn là muốn kêu lên ta, ta thật là sọ náo tử đều ong ong. Có tiền là thực hảo, chính mình động rời cũng thực hảo, nhưng là cái này phá bỏ và di rời cho hắn công tác tạo thành bao lớn hỗn loạn, thiệu kiệt cũng thật là đủ rõ ràng trước mắt. Hắn lời này nhưng thật ra làm thiệu lăng có điểm kinh ngạc. Thiệu lăng nói, quốc hành đại bá tưởng đem tiền phải về tới. Hắn không phải vẫn luôn rất đau ba cái hải tử sao? Đồng dạng đều là quốc tử bối nhi chung nhân nhân, thiệu quốc hành có thể so thiệu quốc uy mạnh hơn nhiều, đối ba cái hải tử cũng là đối xử bình đẳng, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là không nghiêng không lệnh. Hắn như là lão ngưu giống nhau, cần cụ chăm chỉ cấp ba cái hải tử cung ra tới, có thể khảo học được nơi nào hắn liền cung đến nơi nào, cho nên nhà hắn ba cái hải tử ở bên ngoài đều là có điểm tiền đồ Mà quốc hoành đại bá cũng không phải một cái bất công tử, cho nên mấy cái hài tử quan hệ cũng cũng không tệ lắm. Thiệu lăng khi còn nhỏ liền không thiếu hâm mộ nhân ra gia đình. Bọn họ động rời khoảng một chút tới, quốc hoành đại bá liền khẩn cấp triệu khai gia đình hội nghị, đem tiền cấp mấy cái hài tử phân, chính mình là một chút cũng không có lưu lại. Bất quá này cũng không kỳ quái, bọn họ trong thôn là có một ít lão nhân là cái dạng này. Chính mình đó là cẩn trọng vì nhi nữ phục vụ, giống như cũng không có gì chính mình, chính mình như thế nào đều có thể. Có thể ăn không hảo xuyên không dùng tốt không tốt, tiết kiệm được tới tiền, đó là nhất định phải cấp nhị nữ. Thiệu quốc hoành hai vợ chồng già chính là như vậy. Thiệu kiệt, có đôi khi lời này thật là muốn phân nói như thế nào, ngươi xem có chút cha mẹ đối hài tử toàn tâm toàn ý trả giá, hai tử ngược lại là tương đối ích kỷ, không hề thân tình đang nói. Có chút lao nhân rõ ràng ích kỷ đến không được, hai tử ngược lại không như vậy, hiếu thuận thực. Cái này liền có nói. Thiệu quốc hành ra ba cái hài tử liền thuộc về cái loại này đưa tiền thời điểm vô cùng cao hứng, nhưng là cầm tiền liền không tới cửa. Ngươi cũng không thể hoàn toàn nói bọn họ chính là Bạch Nhã Lang, nhưng là bọn họ sắc thật liền đối lão nhân thở ơ này không, gọi điện thoại thời điểm ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng là làm cho bọn họ trở về nhìn xem lão nhân một đám chính là không ớn, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đều nói chính mình hội. Vốn gì đi, quốc hành đại bá nhưng thật ra cũng thói quen nhi nữ tính cách. Chính là này mọi việc nhi liền sợ đối lập A ngươi cũng hiểu được, gần nhất cái kia cả mặt hừng hực khi thế. Nói lên cái này, Thiệu Kiệt cảm khái, cái này thế nhưng còn không có xong đời, cũng là đủ có thể chống. Thiệu Lăng, loại này âm yêu, phía sau tới tiền cũng đủ nhiều có thể chống đỡ trụ phía trước, liền tạm thời sẽ không băng. Thiệu Kiệt gật đầu, lại đem đề tài kéo trở về, tiếp tục nói, cả mặt những cái đó nghiệp vụ viên, một đám quả thực so nhi nữ còn chi kỷ. Chi kỷ là ngươi đều ra đầu tê dại, Quốc hoành đại bá đi theo hàng xóm đi vài lần, nghiệp vụ viên tiểu tử cho bọn hắn phu thê cắt tóc, còn lánh bọn họ đi tắm rửa. Hỏi Han đơn cần, ăn tết còn muốn đưa điểm ăn, lại cho bọn hắn thu thập ra. Quốc hoành đại bá hai vợ chồng vì tỉnh tiền, thuê chính là cái nhà dân, nhân ra sáng sớm liền đi hắn cho bọn hắn ra gánh nước làm cơm sáng. Người này đi, không có hưởng thụ quá liền không biết hảo cùng không hảo, cảm giác này đến ấm áp, lần này tử đối lập không phải liền ra tới. Dù sao hiện tại hai vợ chồng già đều kiên định phải trả tiền phải về tới. Bọn họ không nghĩ đưa tiền phân cho nhi nữ, tính toán phải về tới đầu nhập đến cà mát. Nhà hắn ba cái hải tử đương nhiên không làm, náo loạn bài chàng. Ta đều qua đi đi theo điều tiết rất nhiều lần. Quốc hành đại bà nói trắng ra, nhi nữ không phải bọn họ tương lai dưỡng lao hy vọng, cà mặt mới là Hắn đã hạ tối hậu thư, nếu lại đem tiền còn cho hắn, hắn liền phải thưa kiện. Thiệu lăng, cà mặt là cái phiến tử công ty không thể nghi ngờ. Nhưng là quốc hoành đại bá nhi nữ, cũng là đủ bạch nhã lang. Thiệu Lăng cảm khái, trong thôn gần nhất không ít như vậy chuyện này đi. Thiệu Kiệt cũng không phải là, chúng ta thôn lão nhân kỳ thật đại bộ phận đối nhi nữ đều tương đối dụng tâm, cũng không ít đều đưa tiền phân đi xuống, mặc kệ nhi nữ được không, nguyên bản nhưng thật ra đều tưởng an không có việc gì, nhưng là hiện tại. Hắn buông tay, nói, cả mạc nghiệp vụ viên bị thân sinh nhi nữ còn càng dụng tâm, kết quả ta liền không cần nhiều lời. Vốn dĩ có cái kẻ lừa đảo công ty ở đã thực phi nhân. còn có tính toán rủ rô hút cái kia, Thiệu Kiệt thiệt tình cảm thấy, này động rời lúc sau di chứng, thật là là không ít á hắn đẻ đẻ huyệt Thái Dương, nói, ta thật là không dễ dàng a Thiệu lăng cười, chạy nhanh đi vì nhân dân phục vụ đi. Thiệu Kiệt, ai, không dễ dàng a Hắn cảm khái, nếu những người này chính là bán bán tàn thứ phẩm, bán bán hàng giả bán bán ăn lợi, kỳ thật cũng không có gì, nhưng là hiện tại chuyện này quá lớn. Làm đến ta không thể không để bụng. Thiệu Kiệt lại cảm khái vài câu Nhưng thật ra không có ở Thiệu Lăng bên này ở lâu, hắn còn muốn trở về đuổi. Có rảnh tới ngồi. Thiệu Kiệt cười, hành, về sau không có việc gì tới tìm ngươi uống rượu. Thiệu Lăng, ta xem ngươi một chốc không có gì thời gian. Thiệu Kiệt buông tay, bất đắc dĩ rời đi. Kỳ thật làm giả tin tức hãm hại người cái này thật đúng là nói không rõ sự tình lớn nhỏ, nhưng là một đám xì ke còn có thể làm đến cái loại này đồ vật. Chuyện này liền không nhỏ, này còn không đơn giản là hút vấn đề, này khả năng còn đề cập đến bán. Thiệu Kiệt thật đúng là không dám đại ý. Ta đi trước, chuyện này ngươi về sau cũng đừng hỏi thăm. Thiệu Lăng cười nói, hành. Thiệu Lăng đưa Thiệu Kiệt ra cửa, Tiểu Béo nhãi con lại lộc cộc chạy ra, múa may Tiểu chào chào, lớn tiếng nói, thúc thúc tái kiến. Thiệu Kiệt, ai út thật sao ngăn a Tiểu ra hỏa nhi Tiểu Béo tay nhi vỗ vỗ chính mình bộ ngực, gật đầu, ta ngoan. Tiêu ngạo Tiểu Lông mày đều phải bay lên tới. Thiệu Kiệt bật cười, nói, chờ ta mang nhà ta Tiểu tỷ tỷ tới tìm người chơi Được không? Tiểu béo nhại con ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, Hảo. Hán vội chính mình tiểu phi chào chào, chính là Hảo vui vẻ đâu. Thiệu lăng nói, này tiểu hài nhi thích nhất có cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Tiểu hài tử đều thích tiểu hài tử, thiệu lăng thật sâu cảm thấy, nhà bọn họ tiểu bằng hữu đi nhà trẻ thời điểm, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Rốt cuộc, cái này tiểu hài nhi là thực thích có tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Phụ tử hai cái cùng nhau đưa thiệu kiệt ra cửa, nhưng thật ra cũng khéo. Thiệu Kiệt mới vừa đi không bao lâu, Lê Thư Hân liền đã trở lại, nàng cười hỏi, không lưu người ăn cái cơm chiều. Thiệu Lăng, ai cho hắn làm? Lê Thư Hân nhẹ dọc cười, nói, ngươi người này quá mức ca. Thiệu Lăng nhưng thật ra nhốn núm bay, hắn nói, hắn nhưng không đáng ta thiệu đầu bếp tự mình xuống bếp, chỉ có chúng ta thân ái Lê Tiểu Thư mới đáng giá ta tự mình xuống bếp. Lê Thư Hân bật cười, nàng đi rửa tay, nói, ta cùng ngươi cùng nhau làm. Thiệu Lăng đệ lại nàng bả vai, nói. Ngươi vội một ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Lê Thư Hân, cũng đúng ai. Có người chủ động gánh bắt việc nhà, nàng tự nhiên liền có thể nghỉ ngơi lạc. Ngươi cùng Thiệu Kiệt nói đến thế nào? Thiệu Lăng, hắn sẽ xử lý, về kia mấy cái tiểu hốn đản chuyện này, cái này ta quản không được, cũng không phải do ta quản. Lê Thư Hân đi theo Thiệu Lăng phía sau, nhìn hắn lấy cái này lấy cái kia nấu cơm, quả nhiên liền nghe Thiệu Lăng tiếp tục nói, bất quá vương phóng viên, ta là nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Lê thư Hân mày Hắn không phải còn không có làm. Thiệu lăng cười, đúng vậy, nhưng là hắn không làm cũng không đại biểu không nghĩ làm. Nói nữa, mặc kệ có phải hay không hắn tưởng lừa gạt người, hắn tưởng giúp đỡ kia ba cái tên côn đồ kéo những người khác xuống nước, luôn là thật sự. Thiệu bằng kêu bang nhân đã biết, còn có thể tính. Hắn ý vị thâm trường cười cười, Lê Thư Hân đã hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Nàng nhìn thiệu lăng, hơn nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi vì cái gì như vậy chán ghét vương phóng viên A. Thiệu lăng ngứng mẩy. Ta vì cái gì không thể chán ghét hắn. Hắn nhưng không làm gì chuyện tốt nhi, cả mà sự tình, hố chính là chúng ta thiệu gia thôn. Ta dám khẳng định hắn là một trong số đó, tuy rằng không biết thiệu bằng tham dự nhiều ít, nhưng là vương phóng viên khẳng định có phần, ta chán ghét hắn, hi vọng hắn có một cái không tốt kết cục, cũng không phải cái gì ngoài ý liệu sự tình đem. Lê Thư Hân gật đầu. Thiệu lăng cười, nói, nhưng thật ra ngươi, ngươi cũng thực phiền hắn A. Lê Thư Hân một đốn, ngay sau đó có điểm mất tự nhiên nói. Ta cũng giống nhau à, nhị mợ bọn họ đều cùng ta quan hệ còn thành a hắn cũng không phải là người tốt. Kỳ thật, người khác thế nào mới không liên quan chuyện của nàng Nhi, nàng là bởi vì đời trước, đời trước người này lấy truyền thông người thân phận kích động quần chúng đối bọn họ tiến hành bức bách, do đó đạt tới mục đích của chính mình. Chuyện này Nhi đời này không có phát sinh, Lê Thư Hân không thể nói như vậy, bất quá đi, nàng Tổng hội có thể nhặt đã xảy ra sự tình nói. Lê Thư Hân, nói nữa. Hắn cùng cổ động kia ba cái tên côn đổ tới chúng ta nuôi dưỡng vòng thang rượu tông quan hệ không tồi đem. Ai biết kia sự kiện nhi hắn có hay không tham dự, tóm lại người này không phải người tốt. Thiệu lăng ngợt đầu, kêu nhưng thật ra. Lê Thư Hân xem hắn tin, thở phào nhẹ nhõm nói, loại này ghê tở người, chúng ta chướng mắt hắn, đối phó hắn chính là mở rộng chính nghĩa. Thiệu lăng cười, người nói rất đúng. Lê Thư Hân, ta nói đương nhiên đối. Nàng nhìn Thiệu lăng sát rau, cười tủm tìm nói, ta đi lên mạng. Thiệu Lăng, Hảo, muốn nói lên, hiện tại lên mạng cũng không phải là vài thập niên sau dễ dàng như vậy, tuy rằng đã coi internet, nhưng là vẫn là bấm số điện thoại lên mạng, rất phiền thoái, cũng không thể so so quý, ở nhà lên mạng người thật là không nhiều lắm. Đại gia liền tính là chơi trò chơi cũng phần lớn là đi tiệm net. Như là bọn họ thiệu gia thôn bảo căn những cái đó vong nghiện thiếu niên đều là cả ngày ngâm mình ở tiệm net. Lê Thư Hân thông qua tài khoản lên mạng, vong tốc không có nhanh như vậy, Nàng chỉ thích hứng một lát liền xoa đôi mắt triệt, không được, này vong tốc, còn không bằng con bỏ già. A Hân. Ăn cơm. Tiểu béo nhại con học ba bà kêu, A Hân, A Hân nha. Lê Thư Hân, tới tới. Linh linh linh. Điện thoại tiếng trùng văng lên, Lê Thư Hân, ta di động liệt. Nàng thực mau tiếp khởi điện thoại, Tuyết Liên. Làm sao vậy? Tô Tuyết Liên điện thoại có điểm rồn rập, nói, A Hân, người có thể hay không giúp ta cái bội, lái xe tới đón ta một chút. Ta hiện tại ở luật sở bên này. Lê Thư Hân, Hành, Người bên kia là xảy ra chuyện gì như sao? Tô Tuyết Liên không do dự, Nói, không phải ta, là Trương Nhã Hân. Trương Nhã Hân ra điểm chuyện này, Tìm ta hỗ trợ, ta muốn đi Lâm Thành tiếp một chút nàng. Nếu muốn tìm người hỗ trợ, nàng nhưng thật ra Lời nói thật nói, nàng bị đánh, Hiện tại không xu dính túi một người ở trên đường. Lê Thư Hân lúc này thật là Có điểm kinh ngạc, bất quá nhưng thật ra Nói, Hảo, ta cùng Thiệu Lăng Cùng nhau qua đi. Tô Tuyết Liên do dự một chút, ngay sau đó nói, ta ở công ty chờ các ngươi Kỳ thật nàng là cảm thấy loại sự tình này làm đại nam nhân cùng nhau tới là không tốt lắm, nhưng là đại buổi tối làm Lê Thư Hân chính mình ra tới, nhân ra Thiệu Lăng cũng sẽ không vui. Điểm này nhãn lực thấy nhi Tô Tuyết Liên vẫn phải có. Nàng nói, phiền thoái các người. Lê Thư Hân, không có việc gì. Cúc điện thoại, nàng nhìn về phía Thiệu Lăng, Thiệu Lăng buông tay, này Tô Tuyết Liên cũng quá không có nhãn lực thấy nhi. Như thế nào còn tìm đến trên người của ngươi? Lê Thư Hân nhưng thật ra trắng ra, được rồi, có thể giúp đỡ một chút đi. Nếu không phải thật sự không có phương tiện, Tô Tuyết Liên là sẽ không tìm được trên người nàng. Thiệu Lăng, chúng ta ăn một chút gì lại đi? Lê Thư Hân. Nàng nói, cũng không kém như vậy trong chốc lát, ngươi đừng như vậy lạc, hiện tại Trương Nhã Hân còn không biết là tình huống như thế nào, phòng trừng Tô Tuyết Liên cấp không được, ngươi còn ăn ăn ăn. Thiệu Lăng, ra đây còn vì bọn họ không ăn không uống. Bọn họ cho rằng chính mình là ai. Có lớn như vậy năng lực sao? Thiệu lăng đối người khác nhưng không có như vậy nhiều tình yêu. Hắn cười một tiếng, nhưng là tươi cười lại không đạt đáy mắt. Hắn nói, bọn họ đều đã như vậy, sớm một chút vãn một chút lại có thể thế nào. Lê Thư Hân mềm mụn treo trọc, đồng dạng là người trong thôn chuyện này, người đối vương phóng viên cùng đối Trương Nhã Hân thái độ hoàn toàn bất đồng ai. Bởi vì Trương Nhã Hân cùng ta không thân à, vương phóng viên bọn họ hấu người rất nhiều đều là ta người quen. Thiệu lăng cười cười Nói, ăn một chút, ngươi xem ta chính mình vất vả làm a Lê Thư Hân, tốt đêm Nàng là nói bất quá thiệu lăng, đương nhiên chính yếu là Lê Thư Hân hiểu được cái này khả năng không phải một chốc chuyện này, mà tiểu béo nhãi con cũng không thể không ăn cái gì. Bọn họ đại nhân không sợ đói, nhưng là tiểu hài tử không thể được. Một nhà ba người rốt cuộc vẫn là ăn chút gì, lúc này mới vội vàng ra cửa, tiểu béo nhãi con cao hứng vỗ tay tay, hắn thích ra cửa nhà, cửa sổ xe gió nhẹ thổi tới tiểu béo nhãi con trên mặt. Tiểu gia Hỏa Nhi rửa vào mụ mụ trong lòng ngực, mềm mềm mại mại nói, mụ mụ, ra cửa. Lê Thư Hân, đúng vậy, ra cửa. Bọn họ một nhà ba người tiếp thượng Tô Tuyết Liên hướng lâm thành đổi Tô Tuyết Liên tương đương ngượng ngủng, xin lỗi nói, thực xin lỗi à, đại buổi tối còn phiền toái các ngươi. Thiệu Lăng nhưng không khách khí, nếu biết phiền toái cũng đừng ở buổi tối tìm chúng ta a ngươi nhìn xem ngươi này làm chính là cái chuyện gì. Tô Tuyết Liên mặt đỏ. Lê Thư Hân nhìn nhìn nàng, nói ngươi đừng nghe lăng Có việc nhi ngươi tìm ta không có việc gì. Thiệu lăng lướt nàng, nói, liền ngươi sẽ làm người tốt đúng không? Lê Thư Hân rỗi tay khắp Thiệu lăng một chút, Thiệu lăng, a Lê Thư Hân, ngươi câm miệng cho ta lạc, lại là nói bậy. Thiệu lăng lầm nhầm lầm nhầm, ta như thế nào chính là nói bậy. Nàng làm việc vốn dĩ liền không có chương trình. Tô Tuyết Liên nhưng thật ra thực chân thành, Thiệu lăng nói không có sai, là ta làm việc thiếu suy xét. Ta chủ yếu là cũng tìm không thấy những người khác nàng ngượng ngùng giải thích. Ta vốn là muốn cho ta bạn trai cùng ta cùng nhau, nhưng là hắn đi nơi khác đi công tác. Đến nỗi ta đồng học, mọi người đều không có xe. Thiệu lăng tưởng nói ngươi sẽ không đánh xe à, nhưng là lại tưởng tượng, Tô Tuyết Liên tuy rằng hiện tại đã thực tập, nhưng là rốt cuộc còn ở niệm thư, trong tay hẳn là không có gì tiền. Lại nói nàng vẫn là một cái nữ, xe tải đi nói, chỉ sợ cũng không có như vậy an toàn. Hắn rốt cuộc đem lời muốn nói nuốt đi xuống. Lê Thư Hân lại trừng mắt nhìn Thiệu lăng liếp mắt một cái, hỏi. Kia Trương Nhã Hân là chuyện như thế nào? Tô Tuyết Liên, nàng bị ra bạo, tìm ta rất nhiều lần, ta mỗi lần khuyên nàng đều không có cái gì kết quả. Hôm nay chạm vạng nàng đột nhiên cho ta tới điện thoại, bị đuổi ra ra môn, ta phải qua đi nhìn xem. Thiệu Lăng, Thiệu Bằng đánh tức Phụ Nhi. Hắn ngứng mẩy, tựa hồ có điểm kinh ngạc. Tô Tuyết Liên, không phải hắn, là nhà hắn người. Thiệu Lăng ngợt đầu, Thiệu Bằng mẹ nó đi. Người cũng biết. Lê Thư Hân có điểm hoàng hốt. Như thế nào Thiệu Lăng cái gì đều biết ta? Nàng nói, ngươi là bác sự thông sao. Như thế nào cái gì đều hiểu được à? Nếu không phải lúc trước nhị mợ cùng Hải Lan nói cho ta, ta cũng không biết. Ngươi thế nhưng cái gì đều biết? Thiệu Lăng cười, ta biết cái gì à? Kỳ thật ta cũng không biết, ta chính là hoài nghi. Bởi vì Thiệu Lăng hắn mãi cư như vậy, liền như vậy đối mẹ nó. Ta nhớ rõ ta mãi mãi còn sống thời điểm liền nói Thiệu bằng mẹ nó là nhiều năm tức phụ nhi ngao thành bà. Trước kia hận thấu nhà mình bà bà khắc nghiệt. Nhưng là chính mình rồi lại làm như vậy Học ra dáng ra hình Cho nên ta liền đoán là có chuyện như vậy nhi Kỳ thật thiệu bằng so với ta lớn mười mấy tuổi Hắn kết hôn như vậy vãn Cũng là vì phương diện này nguyên nhân Tô tuyết liên do dự một chút Nói ta nhớ rõ ta cũng nghe nói qua Thiệu bằng trước kia đối tượng Còn không có quá môn đã bị thiệu bằng mẹ nó trả tấn Nhân ra dọa chạy Này nói đến ai khác nói bậy Luôn là có điểm ngượng ngùng Tô tuyết liên đỏ mặt Lê thư hân cười lạnh Kia tốt không học Loại này ác độc tra tấn con dâu nhưng thật ra học xong. Xe một đường chạy đến Lâm Thành, Lê Thư Hân cảm khái, mất công hiện tại là mùa hè, thời tiết ấm áp nhưng phẳng là lánh một chút, ngươi nói nàng nhưng làm sao bây giờ. Bọn họ theo Trương Nhã Hân nói đường phố tìm qua đi, tìm thật lâu, cũng không có nhìn đến Trương Nhã Hân, Tô Tuyết Liên như mày, ta nói với hắn hảo lại cái này giao lộ trở, nàng lại chạy đến chỗ nào. Bọn họ ở phụ cận vòng hai vòng, đều không có nhìn đến Trương Nhã Hân, lúc này Tô Tuyết Liên di động văng lên Tô Tuyết Liên, Trương Nhã Hân. Trương Nhã Hân trong thanh âm mang theo vui sướng, nói: "Tuyết Liên à, ngươi không cần tới tìm ta, nhà của chúng ta A Bằng đã trở lại, hắn tìm được rồi ta, ta cùng hắn cùng nhau về nhà. Phiên thoái ngươi đi một chuyến, cảm ơn ngươi a." Tô Tuyết Liên, "Ai không phải ngươi?" Nàng hít sâu một hơi, nói: "Ta đều tới rồi." Trương Nhã Hân nói: "Thực xin lỗi, bất quả A Bằng trở về, đáp ứng ta sẽ hảo hảo nói một câu ta bà bà. Nếu đều là gia sự nhi, Chúng ta liền ở trong nhà giải quyết, cũng không phiền thoái ngươi, ta biết ngươi là người tốt. Nhưng là ra hòa vạn sự hưng, ta là không nghĩ làm nhà của chúng ta a bằng khó xử. Lại nói ta bà bà trả lại cho ta mang hài tử, ta cũng có thể lý giải nàng bực bội, mang hài tử không dễ dàng. Tóm lại, nàng đáp ứng ta về sau sẽ không làm như vậy. Tô Tuyết Liên hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi ở đâu? Chúng ta thấy một mặt đi. Trương Nhã Hân, ta về nhà a liền không đi xuống. Ngươi cũng biết, nếu làm ta cha mẹ chồng còn có A bằng biết ta còn tìm ngươi, ngươi dù sao cũng là cái luật sư sao, bọn họ khẳng định muốn hiểu lòng ta. Tô Tuyết Liên cắn môi, khí đều phát run. Lê Thư Hân xem nàng trạng thái, chạy nhanh vô vô nàng phía sau lưng, "Tô Tuyết Liên, vậy được rồi, ngươi nếu có việc nhi lại cho ta gọi điện thoại." Chung Nhã Hân thiệt tình nói, "Cảm ơn ngươi, nhưng là ta tưởng ta không cần phải, A bằng đều giúp ta giáo hấn quá ta bà bà." Nàng cúp điện thoại, "Tô Tuyết Liên xin lỗi càng nhiều." Bọn họ như vậy vô cùng lo lắng chạy tới, kết quả là như vậy cái tình huống. Tô Tuyết Liên chính mình đều cảm thấy hận không thể tìm cái khe đất nhì chui vào đi, bạch bạch làm Lê Thư Hân bọn họ đi theo một chuyến tay không. Thực xin lỗi a Lê Thư Hân cười vô vô Tô Tuyết Liên, nói, không có việc gì. Tô Tuyết Liên ấy nấy nhất chính là làm nhân ra một nhà ba người đỉnh ánh chăng cùng nàng cùng nhau tới Lâm Thành, kết quả đâu? Liên này, là ta lỗ mãng. Lê Thư Hân lắc đầu, không phải. Ta biết ngươi là một cái người tốt, cũng tận lực tưởng trợ giúp người, ngươi xem, cơm nước xong ra tới yếm phòng cũng không có gì không tốt ra đúng không A Lăng. Nàng cấp thiệu lăng chớp trước mắt, thiệu lăng cười, đúng vậy. Lần này hắn nhưng thật ra chưa nói khó nghe nói, hắn nói, ta biết ngươi tinh thần trọng nghĩa 10 phần, bất quá ngươi nếu lại đây còn không phải là tưởng giúp nàng. Tuy rằng hiện tại kết quả không phải ngươi muốn nhìn đến kết quả, nhưng là nhân ra trương nhã hơn càng muốn muốn chính là hiện tại loại này, nàng cũng coi như là được như ước nguyện. Như vậy như vậy xem, ngươi cũng nên vì nàng cao hứng. Nàng cũng được đến chính mình muốn. Tô Tuyết Liên, ra bạo chỉ có linh thứ cùng vô số lần, mặc dù đánh nàng cái kia không phải trượng phu của nàng. Kia có thể đoán ai đâu. Thiệu lăng nhìn Tô Tuyết Liên, nói, ngươi không uống nước ngươi còn có thể cường ngấn đầu. Được rồi, đi thôi. Ta xem à, ngươi chính là mới vừa làm luật sư, cho nên gặp được như vậy chuyện này buồn bực, chờ thêm 2 năm thấy được nhiều ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật trương nhã hơn như vậy lựa chọn mới là thái độ bình thường. Tô Tuyết liên an tính lại. Nàng đương nhiên biết đạo lý này, nàng đi học thời điểm liền nghe chính mình đạo sư nói qua, mới vừa vào nghề thời điểm ghét cái ác như kẻ thù, sau lại phát hiện, rất nhiều chuyện cũng không phải sẽ rửa theo chính mình ý nguyện đi. Đặc biệt là gia đình tranh cãi, đại bộ phận sẽ lựa chọn tha thứ còn chưa tính, còn có người bị hại sẽ đâm sau lưng. Thấy nhiều, liền thờ ơ. Lê Thư Hân, Hảo, đừng khó chịu. Ta cảm thấy A Lăng nói đúng, rất nhiều chuyện này đến chính mình có thay đổi ý tưởng. Nếu bản nhân không muốn làm ra thay đổi, ngươi nói lại nhiều, lại tức giận cũng vô dụng. Tô Tuyết Liên bình phình mặt, ta biết. Tiểu béo nhãi con một đường từ vui sướng đến mơ màng sắp ngủ, hiện tại đại khái là đã nhận ra này sợi áp suất thấp, nho nhỏ nhân Nhi vương tiểu chảo chảo bắt được Trương Nhã Hân, mềm mềm mại mại ngẩng đầu, nói, "Tô Tô. Tô Tuyết Liên, A Ji." Tiểu béo nhãi con, "A Ji." Tô Tuyết Liên nở nụ cười. Nói, chúng ta tiểu béo nhãi con thật là đáng yêu, ngươi trưởng thành, phải là một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân A. Tiểu béo nhãi con tiểu lông mày hơi hơi nhăn lại tới, bất quá thực mau vô chính mình nói, ta là hảo. Hắn nói không được câu giải nhưng phạm là nói câu dài, liền ngô nông ngô nông. Tô Tuyết Liên, đúng vậy, ngươi hảo. Tiểu béo nhãi con cười tủng tịm, hắn lắc lư chân nhỏ, thình lình nhìn đến ngoài cửa sổ ánh đèn, tiểu hài nhi chỉ vào ánh đèn nói, sống động ánh sáng. tô Tuyết Liên Lê Thư Hân, đây là một cái phim hoạt hình. Thiệu Lăng, hắn phía trước lại xem cờ rộng xin chan. Tô Tuyết Liên, đó là cái gì? Tô Tuyết Liên căn bản không không xem cái này, cũng không hiểu được đây là cái cái gì, nhưng là nghe Tiểu ra hỏa nhi bề ịu, nàng tầm tình giống như cũng hảo không ít. tới A-Z ôm một cái bảo bảo. Tiểu mập mạp lập tức mở ra cánh tay, tùy ý Tô Tuyết Liên ôm hắn, hắn rủi rủi mắt, mai thanh mai khí, bảo bảo mệt nhọc. Tô Tuyết Liên, đều là A không tốt ảnh hưởng bảo bảo ngủ. Tiểu béo nhãi con đầu nhỏ một chút một chút, Tô Tuyết Liên ôm Hải tử nhẹ nhàng lay động, nói: "Hắn so với ta Đường tỷ ra Hải tử đáng yêu nhiều, đứa bé kia thật là." "Các người đi thủ đô du lịch mấy ngày nay, ta Đường tỷ chính là đem Hải tử tặng cho ta mang. Ta mang xong rồi liền thề, về sau chính mình không cần sinh Hải tử, thật là quá phiền." Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, nói: "Như vậy chán ghét tiểu Hải tử cũng không nhiều lắm." Tô Tuyết Liên sửng sốt, ngay sau đó bật cười, nói: Ngươi giống như nói đến trọng điểm. Nàng cảm khái, cũng không biết ta đường tỷ là như thế nào mang hài tử. 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão Ngươi cái kia cháu ngoại, không phải cái gì thứ tốt. Thiệu lăng lái xe thời điểm còn có thể không ngừng chen vào nói đâu, Nhưng là hắn nói, cơ bản đều không phải rất thêm hai. Lê Thư Hân cảm thấy, cũng chính là Tô Tuyết Liên là cái hảo tính tình, Cũng là người quen. Này nếu là đổi cái người khác, sợ là liền phải đối thiệu lăng độc thủ. Ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện A. Thật là lệnh người không vui. Thiệu lăng bình tĩnh thực, hắn còn nghe bắt quái hỏi, ai đúng rồi, ngươi biết ngươi đường tỷ tô tuyết kiểu cùng thiệu bằng chuyện này đi. Tô tuyết liên. Thiệu lăng, bọn họ là thật không sợ hồ lao thái thái đánh người à, kia chính là cái có thể dũng chiến hố phân lao thái thái. Tô tuyết liên. Thiệu lăng, hồ lao thái cái kia nữ nhi ở cảng thành làm kia một hàng, nhà bọn họ là liền tính toán như vậy sao? Không thay đổi. Trước kia là không có tiền, hiện tại động rời cũng có chút đi. Như thế nào? Làm cái này còn không có cái đủ nhi. Nàng thật đúng là đủ xuẩn, bán mình dưỡng cả nhà, tiền mua bánh bao huy cậu, cậu còn sẽ lắc lắc cái đuôi, ta xem hổ ra mấy người kia nhưng không giống như là sẽ cảm ơn. Tô Tuyết Liên. Nàng yên lặng bưng kín lô thai, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ thấy thiệu Lăng. Hắn hỏi cũng quá nhiều đi. Lê Thư Hân không nhịn xuống cười ha ha, Tô Tuyết Liên thiệt tình hỏi, ngươi ngày thường là như thế nào chịu đựng ăn a? Lệ Thư Hân lúc này cũng không phải là sẽ phá đám. Tuy rằng Tô Tuyết Liên cùng nàng quan hệ không tồi, nhưng là Lê Thư Hân cũng là muốn giữ gìn một chút chính mình trượng phu Nga. Nàng dựa vào trên châu ngồi, mang cười nói chúng ta A lăng đối ta chính là thứ tốt. Hắn không chỉ có là một cái hảo trợ phu, vẫn là một cái hảo ba ba, ta căn bản không cần chịu đựng A, mỗi ngày ở bên nhau liền rất vui vẻ. Chúng ta A lăng nhưng hảo. Tô Tuyết Liên. Nôn. Lê Thư Hân đôi mắt mở to đại đại, ô nhu ngươi đừng phun nhà, vốn dĩ chính là như vậy à, chúng ta A lăng tốt nhất. ai đều so ra kém. Thiệu lăng đắc ý nết lên khỏe miệng, đây là không trưởng cái cái đuôi, nếu trưởng cái cái đuôi, hắn đều có thể lắc lư ra hỏa hoa. Hắn cười sang sảng, nói, chúng ta A Hân cũng thực hảo A, lại ôn nhu lại đẹp lại hiền huệ, có thể cưới được cái này tức phụ nhi là ta hai đời đã tu luyện phúc khí, chúng ta chính là trời sinh một đôi nhi. Lê Thư Hân nghiêm túc, người còn đã quên nói, ta cũng thực thông minh. Thiệu lăng, đúng vậy, còn có thông minh. Tô Tuyết Liên. Nôn. Nôn nôn. Thật là, thật là một chút cũng nhịn không được lạc. Đôi vợ chồng này, thật là không có tranh nóng A. Nàng nhìn đôi vợ chồng này, cảm khái nói, hảo huyền khoác lác không nộp thuế, bằng không các người nộp thuế là có thể giao cái táng ra bại sản. Lê Thư Hân, nói bậy. Thiệu Lăng, còn không phải sao? Lê Thư Hân, nói thật mới không phải khoác lác đâu. Ta yêu nhất A Lăng. Nếu là đời trước, Lê Thư Hân cũng không phải là một cái như vậy sẽ biểu đạt chính mình người. Nhưng là người đại khái có lịch duyệt liền bất đồng, nàng lại đến một lần, hiểu được cảm tình là yêu cầu giao lưu, ái cũng là yêu cầu lớn tiếng nói ra. Nàng cũng không bùn xỉn với nói một ít ngọt ngào nói. Ta may mắn nhất chính là gặp được ga lăng. Thiệu lăng thật sâu nhìn lê thư hân liếc mắt một cái, ô nu, ta cũng là tô tuyết liên. Xoa cánh tay, rớt nổi ra gà. Thật là, kháng không được. chương năm nhẫn cưới. Trưng nhã hân chuyện này, giống như là một chút giọt dầu nhi rớt vào trong nước. không bắn khởi cái gì bọt nước Nhi. Lê Thư Hân bọn họ cũng chính là xem tô tuyết liên mà tử, đi theo chạy một chuyến, tuy nói là bà chạy, nhưng là nhưng thật ra cũng không như thế nào không cao hứng. Rốt cuộc chuyện này Nhi cùng nàng cũng là không có quan hệ. Lúc trước nàng cũng vẫn là nhắc nhở quá trương nhã hơn qua, nàng chính mình không nghĩ đi ra, người khác nói lại nhiều cũng là xen vào việc người khác Nhi. Loại sự tình này, Lê Thư Hân đời trước đều gặp được quá, nếu đương sự chính mình không nghĩ nhảy ra cái này xoáy nước, Người khác nói lại nhiều đều là vô dụng Lúc ấy nhà hắn tiểu béo nhãi con đã tới bằng thành đọc sơ chung, bọn họ ban có cái gia trưởng mụ mụ chính là tình huống như vậy. Lúc ấy bọn họ ban gia trưởng sẽ liền có vài cái gia trưởng chủ động hỗ trợ, nhưng là cuối cùng kết quả lại không tốt lắm. Cho nên Lê Thư Hân kỳ thật vẫn là xem rất minh mạch. Loại sự tình này, đương sự ý nguyện cũng rất quan trọng. Cho nên Lê Thư Hân cũng không quá mức trộn lẫn người khác chuyện này. Bất quá liền tính là Lê Thư Hân có cái này ý tưởng cũng không có thời gian. Nàng trong khoảng thời gian này thập phần bận rộn, chu tiên sinh bên kia là thật sự có hứng thú, quả nhiên chính hắn tới nói bất quá chính là trước tham dò phong. Hiện tại đã toàn mà an bài người tới nói chuyện. Chuyên nghiệp người sắc thật càng cẩn thận càng có khả năng không ít, hai bên đều ở tận lực vì chính mình tình huống tranh thủ lớn nhất thích lợi. Lê Thư hơn bên này nhưng thật ra không giống chu tiên sinh bên kia đoàn đội như vậy chuyên nghiệp, bất quá bọn họ cũng biết chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào, biết chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào, cũng giống nhau là có thể nói. Khi thật Lê Thư Hân cảm thấy như vậy cũng khá tốt, cũng có thể mài giữa một chút bọn họ công ty tiêu thụ bộ môn. Không nói bên, ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy học được rất nhiều đàm phán kỹ xảo. Trải qua nửa tháng bàn bạc, bọn họ công ty rốt cuộc cùng Chu Tiên Sinh nói thỏa. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này Chu Toàn Sinh đoàn đội cùng bọn họ không ngừng bàn bạc, nhưng là trên thực tế Chu Tiên Sinh bản nhân cũng không quá mức tới. Hắn cho người ta cảm giác liền không có cái gì công kích tính. Lần này nói thỏa, hai bên chuyên môn ước định thời gian ký hợp đồng. Này đạo không phải giống trong tivi như vậy là một cái long trọng ký hợp đồng nghi thức, ngược lại là thực mà điều ở bọn họ công ty phòng họp ký hợp đồng. Chu tiên sinh mỉm cười giơ tay, nói: "Lê tổng, hợp tác vui sướng. Lê thư Hân, hợp tác vui sướng." Bọn họ hiệp ước là 5 năm, này 5 năm, lấy hiện tại quy mô tới xem, là chiếm cứ bọn họ công ty một nửa nghiệp vụ lượng. Lê thư Hân tự nhiên là cao hứng, hai bên đoàn đội cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Điển Trưng cầu hai bên ý kiến, lựa chọn một tiệm ăn nhạt. Chu Tiên Sinh làm người rất điệu thấp, toàn bộ hành trình nghe theo Lê Thư Hân bọn họ an bài. Bọn họ cùng ra cửa, trừ bỏ hai bên đoàn đội, còn có quan hệ luật sư. Một hàng bảy tám cá nhân, Chu Tiên Sinh, Lê Tổng ngồi ta xe. Lê Thư Hân, tốt. Nàng đem chính mình chìa khóa xe cho Tiểu Điển, Tiểu Điển lập tức lái xe. Luật sư quan trực tiếp đi qua đi ngồi ở trên ghế phụ, Lê Thư Hân cười cười. Chu Tiên Sinh cũng nhìn qua đi, nói, xem ra Lê Tổng bên này nói không chừng sẽ có hỷ sự nhi. Lê Thư Hân cười nói, ta nhưng quả không được người khác việc tư nhi. Chu Tiên Sinh thấp giọng cười, ngay sau đó kéo ra cửa xe, vị này Chu Tiên Sinh cũng là chính mình lái xe, hắn lái xe lôi kéo Lê Thư Hân, nói, ta quá một đoạn thời gian liền phải ra ngoại quốc, đến lúc đó bên này giao tiếp ta sẽ giao cho ta trợ lý Michael. Lê Tổng có cái gì vấn đề cũng có thể cùng ta câu thông, nếu hợp tác, ta là rất có thành ý mặc kệ sự tình gì chúng ta đều có thể sáng nay câu thông. Ta không hy vọng bởi vì câu thông không thoải mái xuất hiện vấn đề gì. Ta tin tưởng Lê Tổng nhất định cũng là như thế này tưởng. Lê Thư Hân, ta biết đến, nếu chu tiên sinh có cái gì vấn đề, giống nhau cũng có thể tìm ta. chu tiên sinh lại nhìn Lê Thư Hân liếc mắt một cái, cười nói, kia tự nhiên đúng vậy. Tạm dừng một chút, hắn mang theo vài phần tò mò nói, kỳ thật ta đối Lê Tổng ngươi người này nhưng thật ra có vài phần có hứng thú. Lê Thư Hân sắc mặt hơi hơi biến hóa, đôi lông mày nhí nhíu lại. Chu tiên sinh tựa hồ phát hiện chính mình nói như vậy lời nói không thỏa đáng, giải thích nói, ta không phải bên ý tứ, ta thật sự rất tò mò, là cái gì cơ hội làm Lê Tổng làm khởi này một hàng. Hắn cười cười, nói, ta nói như vậy có lẽ có điểm giao tình nguồn thâm, nhưng là ta nghe nói Lê Tổng Nguyên Lai chưa bao giờ có đã làm này một hàng, nhưng là ngươi cho ta cảm giác cũng không phải là như vậy. Lê Thư Hân, đại khái là ta có thiên phú đi. Nàng mà không thay đổi sắc khoát lác, nói, lại nói ta lại không sợ thất bại. Khả năng người không có áp lực thời điểm, làm việc ngược lại càng thêm thành thạo đi. Lời này, thật là làm người vô pháp như tiếp, nhưng rất có thể khoác lác. Chu tiên sinh lúc này là thật sự cười, không phải phía trước cái loại này mang theo một chút mà cụ tươi cười, ngược lại rất phát ra từ nội tâm cười, nói, Lê Tổng ngươi ngày thường đều nói như vậy lời nói sao? Lê Thư Hân, sự thật chứng minh ta chính là rất có thiên phú a Không nói thiên phú còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình là trọng sinh? Khả năng sao? Chu tiên sinh gật gật đầu, tươi cười lớn hơn nữa, nói, nghe nói Lê Tổng đã kết hôn, nếu ngươi không kết hôn, ta tưởng liền hướng cái này lời nói, ta đều sẽ theo đuổi ngươi. Lê Thư Hân lắc đầu, ta không mấy tin được, bởi vì Chu tiên sinh nhưng không giống như là công và tư chẳng phân biệt người. Chu tiên sinh nghiêng mắt xem nàng, nói, kia Lê Tổng cảm thấy ta là loại người như vậy. Lê Thư Hân nghĩ nghĩ, nói, điển hình thương nhân. Những lời này ý tứ chính là lãi nặng thắng với hết thảy Tuy rằng đàm phán hắn toàn bộ hành trình cũng chưa quá mức tới, nhưng là Lê Thư Hân là xác định, người này chính là đứng ở sau lưng. Rốt cuộc, nếu không phải hắn tới quyết định, những người khác sao có thể dễ dàng đánh nhịp đâu. Có chút người chính là nhìn hòa khí, bất quá này sợi hòa khí hòa bình dễ người thời nay đều là một người màu sắc tự vệ thôi. Nếu nói người này cỡ nào hảo sống chung, Lê Thư Hân chính mình đều không tin. Lê Thư Hân như vậy trắng ra, chu tiên sinh gật đầu, xem ra Lê Tổng đối ta cũng có chút hiểu biết. Lê Thư Hân lắp đầu, kỳ thật ta đối chu tiên sinh một chút cũng không hiểu biết, nhưng là tóm lại bàn bạc nửa tháng, ta nếu này đều nhìn không ra tới điểm cái gì, như vậy ta cũng không cần làm sinh ý à. Lúc này, chu tiên sinh nhưng thật ra tin tưởng Lê Thư Hân không phải cái gì hàng năm làm buôn bán cáo giả. Nhưng Phạm là thương trưởng thượng khôn khéo người là sẽ không như vậy trắng ra nói ra. Hắn nói, người cái này lời nói làm ta tin tưởng, ngươi làm buôn bán không tồi sắc thật là bởi vì có thiên phú. Lê Thư Hân Chu tiên sinh cười cười, không nói cái gì nữa, bọn họ cũng tới rồi tiệm đồ ăn nhật, một đám người cùng nhau lên lầu, chờ thang máy thời điểm, liền nghe được có người trần trờ kêu, Lê Thư Hân. Lê Thư Hân một bên đầu, nhưng thật ra cười, nói, vu ca, thật xảo ai. Nhưng thật ra cũng khéo hợp, nàng này còn gặp phải vu béo. vu béo tầm mắt ở Lê Thư Hân cùng Chu tiên sinh trên người du tẩu một chút, ở Chu tiên sinh trên người nhiều dừng lại vài giây, bất quá lại dừng ở đại bộ đội thượng. Nguyên bản nghi hoặc tựa hồ lập tức hòa tan không ít, hắn thực mau liền hàm hậu cười, nói, các ngươi đây là công ty cùng nhau ra tới liên hoan A. Lê Thư Hân, đúng vậy A, ngài đây là... Vũ Béo, Hải, ta bên này hẹn người ở trên lầu nói xinh ý, ngày khác kêu lên thiểu lao đệ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm A nhà ta điểm điểm mật mật còn nói muốn tìm đệ đệ chơi đâu. Chúng ta hai nhà tụ một tụ. Lê Thư Hân, hành nha lúc này thang máy tới rồi, đại gia cùng nhau lên lầu. Bọn họ cũng không phải ở cùng tầng, lê thư hơn bọn họ một chút thang máy, vu béo liền bước cầm nói, thiệu lăng hắn tức phụ nhi sinh ý làm không tội a Tuy rằng nhân ra chưa nói cái gì, nhưng là chỉ là từ cái này tư thế là có thể đã nhìn ra. Hắn lên lầu, cấp thiệu lăng gọi điện thoại, cười nói, thiệu lao đệ a ngươi đoán ta thấy ai? Thiệu lăng, ta tức phụ nhi. vu béo cảm khái, ngươi này cũng quá lợi hại đi. Thiệu lăng, đại ca à, chính ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi hỏi cái này lời nói. Không phải thấy ta tức phụ nhi, còn có thể là thấy ai. Ngươi thấy người khác, cho ta gọi điện thoại có ý tứ gì đâu. Vũ béo, ngươi tiểu tử này ha, nói nhưng thật ra có đạo lý. Hắn cảm khái, ai không phải, ngươi tức phụ nhi thoạt nhìn rất lợi hại à, ta thấy bọn họ một đám người đi nguyện cảnh bên này tiệm đồ ăn nhật. Có cái nam ở ngươi tức phụ nhi bên người, ta nhìn hắn khẳng định không phải ngươi tức phụ nhi công ty người, ta đục lỗ nhi vừa thấy, hắn mang theo một khối và trở dần cổn sát tàng hạn lượng bản ai. Còn có hắn kia một thân, Amani năm nay mới nhất khoảng, chúng ta quốc nội còn không có đưa ra thị trường. Thiệu Lăng, hắn trầm mặc nửa ngày, lời nói thâm điếc, "Vu ca, à, ngươi hiện tại như thế nào không nghiên cứu dưỡng hải sâm, bắt đầu nghiên cứu hàng xa xỉ áp và trở dẫn cổn Stagnin hạn lượng bản ngươi biết, Amani mới nhất khoảng ngươi đều biết." Vu béo đắc ý rảo rạt, "Ngươi cho ta một đoạn này nhi bạch đi mà cao chơi à, anh em không đánh bạc, nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt à. Thiệu Lăng, "Ngươi cũng thật hành." Thiệu lăng loại người này chính là điển hình tháo đàn ông, ngươi nói với hắn điểm cái gì đại kim lao, hắn hiểu được. Nhưng là ngươi cùng hắn giảng này đó tinh tế đồ vật, hắn sọ não tử ông ngọng chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Thiệu lăng, ngươi nói ngươi nghiên cứu thứ đồ kia có ý tứ gì? Vũ béo, họ bái. Thiệu lăng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Hắn nói, ngươi đừng không nói lời nào à, ta trưởng nghĩa đi, vừa thấy đến ngươi tức phụ nhi cùng người khác cùng nhau ăn cơm, lập tức cho ngươi mật báo. Ta nhân phẩm hảo đi. Bọn họ cùng nhau dưỡng hải xâm vòng những người này, hắn xem trọng nhất chính là Thiệu Lăng, đừng nhìn hắn cùng Thiệu Bằng ở bên nhau chơi càng nhiều. Nhưng là muốn nói nhất hợp ý, hắn ngược lại là chính là Thiệu Lăng. Người này nghe được tiếng tiếng người, cũng đầu góc linh quang. Mấu chốt nhất là người này không tính kế người, hắn cũng biết Thiệu Lăng sẽ không tính kế chính mình cái gì, cùng nhau chơi phá lệ thả lỏng. Đúng là bởi vậy, hắn là đem Thiệu Lăng coi như bằng hữu. Ta cùng ngươi nói, Hiện tại giống ta như vậy trượng nghĩa nhưng không nhiều lắm. Thiệu lăng, ngươi xem người kia, có phải hay không không sai biệt lắm 1m8, hơn 30, không đến 40 bộ dáng Bọn họ đồng hành còn có một số lớn người. Vũ béo, ngoa tàu, ngươi sẽ không ở ngươi tức phụ nhi trên người ấn theo dõi đi. Thiệu lăng bật cười, nói. Phi. Hắn nói, ngươi nói người hẳn là bọn họ công ty tân hợp tác phương, phải làm khu vực đại lý. Bọn họ hôm nay ký hợp đồng. Vũ béo cười xấu xa. Nói, ngươi hà, ngươi vẫn là quan tâm ngươi tức phụ nhi hà. Thật là tùy thời tùy trô nắm giữ. Thiệu lăng, ta không tin ai, cũng sẽ không không tin ta tức phụ nhi A lại nói ta đối ta tức phụ nhi có tin tưởng, ta như vậy anh tuấn tiêu sái nam nhân, người bình thường có thể so không tượng ta. So với ta soái không có ta có tiền, so với ta có tiền không có ta soái ta tức phụ nhi lại không phải cái người mù, tự nhiên yêu nhất ta. Vũ méo. Hắn sâu kín, ngươi nếu là nói như vậy. Ta đã có thể muốn gọi điện thoại. Thiếu Lăng, ai không phải, ngươi như thế nào như vậy lẫm khốc ca. Vũ béo, cùng ngươi nói chuyện, hết muốn ăn a, cảm giác cách đêm cơm đều phải nổ ra. Hắn suy nghĩ một chút, hảo tâm nói, ngươi một đại nam nhân, cũng đừng cả ngày cái gì cũng không làm, vẫn là nhiều ít tìm điểm sự tình làm, bằng không, cái dạng này đi xuống, sẽ bị ngươi Tức phụ nhi so đi xuống. Nào có nam vẫn luôn ở nhà mang hài tử, như vậy trên lệch lớn, ngươi Tức phụ nhi liền chướng mắt ngươi. Không thể không nói Vũ béo người này nhìn thực lau cá, nhưng là đối bằng hữu cũng là thực thiệt tình, người bình thường cũng sẽ không như vậy ăn ngay nói thật, nhưng là hắn nhưng thật ra thật thật tại tại nói ra. Có đôi khi nói thật vừa lúc là không xuôi thai, hắn thật sự đem thiệu lăng đương bằng hữu, cho nên mới nguyện ý nói ra. Hắn có thể sợ thiệu lăng không thích nghe, vẫn là dụng tâm. Thiệu lăng cười nói, cũng không biết thật giả, nói, lời này là người nói, kia khó sao nhiều gia đình bà chủ, cũng không thấy nhân ra đều ly hôn A Vũ béo. Ngươi tranh cãi đúng không? Trong nhà hồng kỳ không ngã ngoại mà cờ màu phiêu phiêu cũng không ít. Ngươi chẳng lẽ tưởng như vậy? Nữ nhân à, đều thích cường hãn một chút nam nhân, ta nếu không xem ngươi là ta huynh đệ, ngươi cho ta quản ngươi những việc này nhi a Thiệu lăng, ta cùng ngươi nói giỡn, ta biết đến. Ngươi biết liền hảo, đừng cả ngày đều hôn nhật tử, chờ ngươi tức phụ nhi một ngày so với một ngày cường. Nữ cường nam nhược, như vậy các ngươi hôn nhân không sai biệt lắm cũng muốn chơi xong rồi, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ta nói đều là lời nói thật. Cảm tình thứ này, hắn chịu không nổi tra tấn. Thiệu lăng trầm mặc một chút, nói, ta biết. Vũ béo, ngươi biết liền hảo, đúng rồi, ta nghe nói ngươi nhận thầu trong thôn núi hoang dưỡng gà, như thế nào? Ngươi nên sẽ không thật sự muốn làm nuôi dưỡng đi. Như thế nào, ngươi còn không có làm đủ à? Thiệu lăng cười, ta cũng không phải chủ nghiệp làm cái này, mỗi năm có thể còn mấy cái là được, ta cũng không trông cậy vào dưỡng gà tránh đồng tiền lớn. Vũ béo đột nhiên linh quang vừa hiện. Nói, ngươi không cầu tiền, đồ mà. Anh em à, ngươi nên sẽ không lại đánh cuộc này mau giá trị đi. Thiệu lăng cười cười, đánh cuộc một keo không được sao. Vũ béo, hành, kia như thế nào không được đâu. Nay liền cùng rất nhiều người đánh bạc vân thôn cùng thang khẩu thôn sẽ phá bỏ và di rời giống nhau, đại gia lựa chọn bất đồng. Ngươi thế nhưng xem trọng cái này. Thiệu lăng, liền đánh cuộc một phen, dù sao ta cũng không lỗ. kia đảo cũng là, ai đang tiếc bên kia lại không núi hoang. Bằng không ta cũng muốn nhận thầu một cái, ta cảm thấy ngươi người này ánh mắt còn thành. vu béo cảm khái một câu. Thiệu lăng, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo hảo ngấm lại. Đó là, hắn nhìn về phía cửa, ai ta khách hàng tới rồi, ta không cùng ngươi nói. Thiệu lăng, tốt. Thiệu lăng cút điện thoại, túi đầu nhìn di động, nửa ngày không ngôn ngữ. Mà lúc này Lê Thư Hân còn không biết nam nhân cũng như vậy bắt quái, vu béo còn trộm gọi điện thoại mật báo, thật là không có gì đáng giá mật báo sự tình. Nhưng là người này còn thiên là gọi điện thoại nói một tiếng. Lê Thư Hân đang ở cùng Chu Tiên Sinh giao lưu cái này ngành sản xuất một ít hiện trạng. Chu Tiên Sinh càng thêm tán thưởng Lê Thư Hân, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, giả lấy thời gian, ngươi sẽ phát triển càng tốt, hiện tại bất quá mới là một cái bắt đầu, chỉ cần ngươi có một chút cơ hội, liền sẽ làm so bất luận kẻ nào đều hảo. Lê Thư Hân, ta cũng tin tưởng chính mình sẽ phát triển càng tốt. Chu Tiên Sinh cười, nói, ngươi thật sự thực tự tin. Hắn nghĩ, nghĩ Trâm trước một chút nói, ta ở nước ngoài rất nhiều năm, về nước không quá nhiều, bất quá ta cảm thấy quốc nội nữ hài tử đều là tương đối rụt dẹ hàm suốt, cũng là chú ý một cái khiếm tốn, là quả quyết sẽ không giống ngươi như vậy tự tin. Ngươi không chỉ có tự tin, hơn nữa sẽ nói ra tới, thật sự rất ít thấy. Lê Thư Hân bật cười, hiếm thấy không phải không có, chỉ có thể nói chu tiên sinh ngươi vẫn là trở về thiếu, hơn nữa nếu chính mình đều không tin chính mình, như thế nào còn trông cũng cậy vào người khác tin từng ngươi. Trông cậy vào đại gia có thể cùng nhau kiếm tiền đâu. Ngươi nói đúng đem. Chu tiên sinh gật đầu, mỉm cười nhìn Lê Thư Hân, nói, Sắc thật, ngươi làm ta đối này chẳng sinh ý rất có tin tưởng. Lê Thư Hân, kia chẳng phải là. Lê Thư Hân cười một cái, Chu tiên sinh rơ lên chén rượu, kính ngươi một ly. Lê Thư Hân, hợp tác vui sướng. Lê Thư Hân bên này nói thành một cọc hợp tác, tâm tình cũng là thực không tội. Bởi vì uống lên chút rượu, Lê Thư Hân buổi chiều không có hồi công ty Ngược lại là làm tiểu điển cho nàng đưa về ra, Lê Thư Hân về nhà thời điểm gặp phải hoa tỷ bọn họ cũng không ở tại một đống lâu, đời trước có lẽ có lui tới, nhưng là đời này, thật sự không coi là cái gì nhận thức người. Tính toán đâu ra đấy, bọn họ liền tiếp xúc quá hai lần, một lần là ở trong tiểu khu đáp lời nhi, mặt khác một lần là lễ Giáng sinh thời điểm ở khách sạn tiểu xung đột. Lê Thư Hân nhớ rõ lúc ấy vu béo bọn họ đều nhận ra hoa tỷ là người ta ở bên này tiểu lão bà, này đó thương nhân hồng công đài thương. Đều là bên này một cái ra, bên kia một cái ra. Thật là làm người khinh thường. Bất quá vẫn là câu nói kia, người khác lựa chọn. Lê Thư Hân là hỏi nhiều nhiều quảng, cùng nàng có quan hệ gì. Hoa thỉ nhìn đến Lê Thư Hân, nhưng thật ra nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng, ngươi hảo. Lê Thư Hân dừng lại lên lầu tiến thang máy bước chân, nói, ngươi hảo, có chuyện gì như sao. Hoa tỷ cũng là vừa đình hảo xe, nàng nhìn Lê Thư Hân, thấy nàng thanh lánh xa cách. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, lại hoặc là bắt đầu gọi lại vị này nữ sĩ thời điểm, nàng chính mình cũng chưa nghĩ tới chính mình muốn nói gì, rốt cuộc, bọn họ là thật sự không quen thuộc không quen biết. Lê Thư Hân Dương Dương mi làm sao vậy? Nàng lại lại lần nữa lặp lại hỏi một câu, hoa tỉ ngượng ngùng cười cười, nói, ta cũng không biết chính mình làm gì gọi lại ngươi, quấy rời ngươi. Lê Thư Hân, không có việc gì. Tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là cũng không có gì. Hoa tỷ bọn họ trụ này đống lâu liền cùng Lê Thư Hân bọn họ trụ này đống lâu dựa gần, hai người cùng nhau đi. Hoa tỷ, như thế nào không có nhìn đến ngươi trượng phu đâu? Ngày thường luôn là xem các người ở bên nhau. Tuy rằng Lê Thư Hân tự giác chỉ gặp phải quá Hoa tỷ hai lần, nhưng là Hoa tỷ không như vậy tưởng. Nàng kỳ thật thấy quá Lê Thư Hân bọn họ phu thê rất nhiều lần. Mỗi lần đều xem bọn họ mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh, làm người thập phần hâm mộ. Hơn nữa tự hồ, nhà này nam nhân là không công tác. vẫn luôn đều xem hắn mang hài tử. Nàng có chút hâm mộ có người như vậy toàn tâm toàn ý chiếu cô hài tử, nhưng là lại ở trong lòng loáng thoáng khinh bị loại này nam nhân không có đảm đương. Nàng có chút nhịn không được trong lòng ác ý, giống như hảo tâm mở miệng nói, nếu là tìm một cái không có đảm đương nam nhân, chính là sẽ tương đối vất vả, ngươi cũng không dễ dàng. Lê Thư Hân dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn hoa thỉ, ánh mắt lạnh lùng, nói, chúng ta rất quen thuộc sao. Nàng trao phúng cười một chút, nói, ta cùng ngài cũng không giống như nhận thức Làm sao khổ ở chỗ này, nói nói như vậy, ta nam nhân là cái dạng gì người? Còn không tới phiên người ngoài khoa tay múa chân. Ta chính là cảm thấy hắn thực hảo thực có khả năng, cùng ngươi có quan hệ gì? Vị này đại tỉ, chúng ta liền hàng xóm đều không tính là, ngài cũng đừng tự mình đa tình, càng không cần lấy ra như vậy biểu tình, nói nói như vậy, thật sự thực buồn cười. Nàng trên giới đánh giá một chút Hoa tỷ, nói, ta sẽ cảm thấy, ngươi là nhận không ra người tốt bệnh đau mắt. Nàng ghét bỏ suy một tiếng, nói thầm Thật là người nào a Nói xong, đi mau vài bước, vào thang máy, dù sao cũng không phải một cái lâu. Lê Thư Hân căn bản không để ý tới nàng. Hoa tỉ cương tại chỗ, cắn môi, xấu hổ mạo phao, bất quá hơn nửa ngày, lầm bầm lầu bầu, không biết người tốt luôn Nàng lại cũng không nghĩ, chính mình cùng Lê Thư Hân căn bản là không quen biết, cần gì phải làm bộ thật tốt người tới nói những lời này. Lê Thư Hân tựa như giống một quán cấp chó, vẻ mặt đen đuổi lên lầu. Nàng vào cửa thời điểm còn ở lầm bẩm lầm bẩm Thiệu Lăng ngồi ở bên cửa sổ hút thuốc, nghe được nàng mở cửa thanh âm, kinh ngạc quay đầu lại, nói, ngươi như thế nào đã trở lại. Lại xem nàng biểu tình không đúng, hỏi, làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì nhi? Lê Thư Hân vừa nghe cái này lời nói, đi mau vài bước tiến lên, trực tiếp bóp chặt Thiệu Lăng mặt, nói, ngươi cái hòa thủy. Thiệu Lăng, hắn còn rất mê hoặc, hỏi, làm sao vậy? Hắn bật cười nói, ta này còn rất hủy khuất đi. Em đẹp ở trong nhà đợi. Này liền ném cho ta một cái nổi làm ta bối. Ta nhưng không nhận ha. Chuyện gì xảy ra? Lê Thư Hân khí hống hống liền đem chuyện vừa rồi nói một chút, bực không được. Nói, ngươi nói, ngươi nói người này chuyện gì xảy ra A liền gặp qua hai mà, liền phải tới nói nói như vậy, thiếu không thiếu được à. Tuy rằng nhìn như nói chính là những lời này, nhưng là cứu này căn bản. Lê Thư Hân nhìn thấu, cái này hoa tỉ chính là ghen ghét nàng, hơn nữa là đối thiệu lăng có điểm ý tứ. Mọi người đều là người trưởng thành. Kỳ thật cũng không đến cái gì dấu dếm, thường xuyên qua lại nói, lột ra ngoại ra, kỳ thật nội tại hàm nghĩa cùng nội tại ý đồ ai không hiểu đâu. Đúng là bởi vậy, Lê Thư Hân mới sinh khí A. Nàng rất là cam giận. Thiệu lăng xem nàng oán giận như là một cái tường lấm tẩu, nhịn không được nở nụ cười, chọc chọc nàng khuôn mặt, nói, ngươi làm gì vậy a Loại người này có thể vì tiền cho nhân ra làm tiểu lão bà, ngươi trông cậy vào nàng là cái gì người tốt? Nàng nói cái gì một chút cũng không quan trọng. Chúng ta không chỉ có không phải bằng hữu nói một câu hàng xóm đều quá mức chỉ là một cái tiểu khu thậm chí một cái lâu đều không phải không cần đem người này để ở trong lòng đương nàng đánh giám hảo Lê thư Hân ta biết ta biết lại không phải không tức giận Tuy rằng biết sinh khí không tốt nhưng là Lê thư Hân cảm thấy nếu đã sinh khí vậy đến phát ra tới bằng không này sởi tích tụ ngẹn ở trong lòng ngược lại càng không tốt nàng phông lên khuôn mặt đi phía trước một buồn lập tức thân tới rồi thiệuu năng ngay sau đó hử một tiếng Triệu Lăng cười, nói: "Ngươi trộm thân ta a. Lê Thư Hân, ta quang minh chính đại, ngươi cái chê hoa ghẹo nguyệt người xấu." Triệu Lăng tròng mắt xoay chuyển, nói: "Kia, vì chứng minh một chút, chúng ta cùng đi mua một đôi nhẫn cưới đi." Lê Thư Hân: "Ai? Đề tài này như thế nào liền chuyển tới cái này thượng?" Triệu Lăng lời lẽ chính đáng: "Ta này không phải vì làm ngươi càng thêm yên tâm một chút sao? Chúng ta đều mang nhẫn cưới, nhân ra liền hiểu được chúng ta là phu thê." Lệ Thư Hân: "Chúng ta có nha?" Nàng hàng mi dày nhấp nháy, nói, chúng ta nhẫn cưới. Nàng lập tức liền đi phiên chính mình hộp sắt ngạc hùng, trang sức hộp. Thiệu lăng cười nói, ngươi mua cái trang sức hộp đi, cái này hộp sắt nhìn thật là không ra gì. Cái này nguyên lai like là trang bánh quy. Lê Thư Hân, cũng còn hào đi, ngươi xem. Nàng tìm ra hai người nhẫn cưới, đây là bọn họ kết hôn thời điểm mua nhẫn vàng, sau lại liền không thế nào đeo. Thiệu lăng một đại nam nhân vốn dĩ liền không thế nào thích mang trang sức. Mà Lê Thư Hân tuy rằng là cái nữ, nhưng là nàng cũng không thế nào thích. Hoặc là nói, thích là thích, nhưng là nàng không thế nào thích mang. Lê Thư Hân đem nhẫn cưới đưa cho Thiệu Lăng xem, nói, ngươi xem, mà còn khắc lại chữ cái đâu. Thiệu Lăng bật cười, xoa xoa Lê Thư Hân đầu. Lê Thư Hân, đừng đem ta trở thành tiểu hài nhi A nga đúng rồi, nhi tử đâu. Nàng tả hữu nhìn xem, không thấy được nhi tử. Thiệu Lăng, hắn đang ngủ. Lê Thư Hân, như thế nào thời gian này ngủ? Nửa buổi chiều ngủ, buổi tối còn có thể ngủ sao? Thiệu lăng, không có việc gì, tiểu bằng hưu rất nhiều. hắn méo lê thư hân ngón tay, lê thư hân ngón tay tinh tế thoát non dài, hán méo nàng khớp xương, nói, hoàng kim không được, nhìn không thế nào chú ý, hiện tại không phải đều mang kim cương. Chúng ta mua một cái kim cương. Lê thư hân cổ quái nhìn thiệu lăng. Thiệu lăng nhứng mẩy, như thế nào? Lê thư hân, ta nói chính là mang nhẫn cười ai, chúng ta hai người đều mang, nếu là kim cương nhẫn. kia không phải chỉ có ta chính mình mang. Nàng chọc Thiệu Lăng lực nói, ta phải làm những cái đó nữ biết ngươi là kết hôn. Thiệu Lăng phụt một tiếng bật cười, tâm tình càng tốt không ít. Hắn nói, ta mang A, ta liền mang chúng ta kết hôn cái này nhẫn cưới. Ngươi lại mua một cái kim cương, cái loại này rất lớn, lấp lánh. Lê Thư Hân tròng mắt tròn xoay nhi, nhìn Thiệu Lăng, đột nhiên nói, vu béo có phải hay không cho ngươi gọi điện thoại A. Nàng cũng không phải cái ngốc tử A, tuy rằng ban đầu là nàng có điểm ghen. Nhưng là Thiệu Lăng phản ứng đi. Nhiều ít cũng là có thể biểu hiện ra gì đó. Cảm giác Thiệu Lăng càng hy vọng nàng mang nhẫn cưới á hảo rõ ràng đâu. Thiệu Lăng, nào có? Lê Thư Hân vi diệu những mày, ngay sau đó nói, đem điện thoại giao ra đây, ta muốn xem có phải hay không hắn cho người gọi điện thoại. Thiệu Lăng bật cười, nói, ta nói không có chính là không có a Hắn đúng lý hợp tình nói dối, người suy nghĩ nhiều. Lê Thư Hân, ta như thế nào cảm thấy ta không có tưởng nhiều đâu? Thiệu Lăng. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Hai người thực mau bắt đầu rồi di động tranh đoạt chiến, ở Thiệu Lăng cố ý khiêm nhường hạ, Lê Thư Hân quả nhiên là bắt được Thiệu Lăng di động, hoa oa kêu, ngươi xem, Vu Béo quả nhiên cho ngươi gọi điện thoại, người này thật là, ta đây là bình thường giữa trưa cùng khách hàng cùng nhau ăn cơm, nếu là buổi tối cùng nhau ăn cơm, sợ là càng nói không rõ. Nàng tức giận. Thiệu Lăng ôm lấy Thiệu Lăng, đem nàng vòng ở trong ngực, túi đầu nhìn nàng, nói, hắn chính là khuyên ta còn là công tác, không cần làm gia đình nấu phụ. Miễn cho theo không kịp ngươi bước chân. Lê Thư Hân trở tay câu lấy Thiệu Lăng cổ, nói, chính là ngươi thế nào ta đều thích ta. Thiệu Lăng nhướng mày, bật cười, hắn túi đầu nhìn Lê Thư Hân, liền thấy nàng khuôn mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn túi đầu, cứ như vậy một cái thân thân khắc ở Lê Thư Hân trên mặt, thấp giọng, ta biết đến. Thiệu Lăng sau này một đảo, hai người cùng nằm ở trên giường, Thiệu Lăng ôm Lê Thư Hân, rúc vào cùng nhau, Thiệu Lăng nói, ta cái gì đều biết đến. Lê Thư Hân nghiêng mắt nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy thiệu lăng lời nói có ẩn ý. Bất quá lại xem thiệu lăng, liền thấy hắn mang theo tươi cười nhìn chính mình, nàng liền hơi hơi mặt đỏ, có vài phần mới vừa nhận thức cảm giác, nàng nhỏ giọng nói, ngươi là khi nào bắt đầu thích ta à, ta tổng cảm thấy giống như cùng ngươi đối đi thực, đột nhiên ngươi liền dính thượng ta. Thiệu lăng mỉm cười, nhớ rõ a ta đã quên cái gì cũng sẽ không quên cái này. Hai người cứ như vậy nằm ở bên nhau, nhớ lại từ trước. Lúc ấy, bọn họ vẫn là non nốt thiếu nam thiếu nữ. Nhưng là bọn họ lúc này, đã có chút đồng học đang yêu đương, bọn họ như vậy trường học không phải rất lợi hại cao trung, chính là bình thường trung chuyên, việc học cũng không có như vậy dày đặc, thời gian nhiều, đại gia liền rời rạc. Thiệu lăng lúc ấy liền sẽ thừa dịp nghỉ hoặc là cuối tuần đi ra ngoài thu phế phẩm, cái này ngành sản xuất thoạt nhìn thật là quá không thể mà, nhưng là thập niên 90 sơ, cái này là thật sự thực kiếm tiền. Thiệu lăng đánh tiểu nhi liền thu phế phẩm, tự nhiên là biết cái này thực không tồi. Hắn sinh hoạt phí còn có học phí đều là dựa vào cái này tới. Bất quá rốt cuộc là 167 cũng luôn là muốn mà tử, cho nên hắn đều tận lực tránh người, cũng sẽ không lại trường học phụ cận thu phế phẩm, chính là sợ bị người biết. Bất quá trên đời này luôn là không có không gia phong tường. Chuyện này nhi vẫn là truyền đi ra ngoài, rất nhiều người đều dùng có sắc ánh mắt xem thiệu lăng, cũng không sẽ cùng hắn lui tới. Tuy rằng bọn họ phòng ngủ người cùng hắn quan hệ còn hành, nhưng là cũng chỉ là còn hành, không thể xưng là cái gì bạn tốt. Xem như bằng hữu, nhưng là không xem như bạn tốt. Càng nhiều thời điểm, thiệu lăng là độc lai like, độc vãng. Nam đồng học đều là như thế, càng đừng nói nữ đồng học, đại gia tựa hồ đều thực để ý thu phế phẩm ba chữ. Kỳ thật cái này niên đại cũng không phải mỗi người đều điều kiện hảo, rất nhiều điều kiện không tốt, như là lê thư hân điều kiện không tốt, cũng không phải dị loại, bởi vì còn có cùng nàng giống nhau điều kiện không tốt. Nhưng là thiệu lăng chuyện này như đi, liền tương đối xấu hổ. Đại gia có thể nghèo. nhưng là rồi lại cảm thấy thu phế phẩm thực mất mặt. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn bởi vì thu phế phẩm về phòng học chậm, vừa đến cửa, liền nghe được rất nhiều người ở trào phúng nghị luận hắn, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng là nói thập phần khó coi. Cái gì lượng ve chai, cái gì dơ trên người một cổ mùi lạ nhì, cái gì vừa thấy chính là một cái quỷ nghèo. Ngay cả khắp phòng ngủ ném tiền chuyện này, đều tưởng ném tới trên người hắn. Bởi vì, hắn đều có thể thu phế phẩm, khẳng định là nhất nghèo A. Đừng nhìn từ nhỏ liền làm cái này, nhưng là hắn cũng không phải không có lòng tự trọng, hắn lúc ấy chỉ cảm thấy toàn thân đều lãnh, liền ở ngay lúc này, hắn liền nghe được một tiếng thanh thúy nữ hài tử quát lớn thanh. Nàng rõ ràng bởi vì khai giảng ngày đầu tiên sự tình cùng hắn không đối phó, nhưng là lúc ấy lại đứng dậy, thanh thúy vì hắn bị giải, kiên định lại nghiêm túc. Nàng nói, bằng vào lao động kiếm tiền có không thể xỉ, các người dựa vào cái gì khinh thường người. Nàng còn nói, thiệu lăng từ khai giảng đến bây giờ, nhân phẩm liền rất hảo. Các ngơi có chứng cứ liền lấy ra chứng cứ không có chứng cứ liền dám nói như vậy vu hoan người khác rất khó không cho người nghĩ đến vừa ăn cướp vừa la làng nàng lại nói các ngươi đều không phải bà tuổi hải tử nói chuyện làm việc thời điểm có điểm đầu góc hảo sao đọc sách là cho các ngươi Minh lý lẽ không phải cho các ngươi đọc đến trong bụng chó các ngươi nói nói như vậy thời điểm không nghĩ tới nhân ra bị các ngươi hoan uổng con cái này thành danh sẽ là bao lớn thương tuần sau làm người không thể dùng vô tri tới làm ác có liêm sỉ một chút đi. Tiếp tự học buổi tối phòng học nội thư can tĩnh, nàng thanh thúy thanh âm truyền ở mỗi người lỗ thai, càng là truyền ở thiệu lăng lỗ thai, hắn kia một khắc liền cảm thấy, Lê Thư Hân chính là một cái tiểu tiên nữ. Đẹp lại thiện lương chính nghĩa nữ hài tử, mặc kệ khi nào đều là lấp lánh sáng lên. Hắn cảm thấy chính mình tim đập đều nhanh, càng là không uống rượu liền lên mặt. Từ đó về sau, hắn liền càng thêm chú ý Lê Thư Hân, càng là xem nàng, càng là cảm thấy nàng hảo đáng yêu. Lê thư hơn trong nhà thực trọng nam khinh nữ trong nhà nàng người là mặc kệ nàng nàng cũng muốn kiếm tiền mỗi ngày bận bận rộn rộn như là một con tiểu con quay bất quá khi nào đều tinh khí thần 10 phần nàng ở trường học bằng Hữu cũng không tính nhiều bởi vì muốn kiếm tiền căn bản không có như vậy nhiều thời gian liên lạc cảm tình mà mặc kệ là cái gì cảm tình mặc dù là hữu nghỉ cũng là yêu cầu ở chung mà nàng không có như vậy nhiều thời gian nàng cũng hắn giống nhau chính là cùng chính mình phòng ngủ người quan hệ còn thành cùng những người khác đều nhàn nhạt, nhạt. Thiệu Lăng thường xuyên quan sát Lê Thư Hân, một lần hai lần, thường xuyên qua lại, hắn liền phát hiện chính mình không thể ước chế thích thượng Lê Thư Hân, chính là thực thích nàng. Mặc kệ nàng làm chuyện gì, hắn đều cảm thấy hảo đáng yêu a. Cái này nữ hải tử sao có thể như vậy đáng yêu a? Sau lại, hắn liền bắt đầu đau lòng nàng, tuy rằng nàng có tỷ tỷ hỗ trợ, nhưng là nhật tử cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Lúc ấy, hắn liền rất không tha nàng, bắt đầu trộm hướng nàng bàn học tác nấu trứng gà. Lúc ấy, nấu trứng gà vẫn là thực dinh dưỡng thực độ tốt. Chính là nàng lại không chịu ăn, hơn nữa mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm được hắn, còn cho hắn. Nàng cho rằng, Thiệu Lăng là cảm tạ nàng. Lại không biết, Thiệu Lăng là thích nàng. Nàng nói, ngươi không cần cảm tạ ta. Nàng cho rằng, Thiệu Lăng là cảm tạ nàng vì hắn nói chuyện, lại không biết, hắn này tiểu tặc đã nổi lên sắc tâm. Thiệu Lăng hỏi nàng, ngươi xem con người của ta thế nào? Lê Thư Hân chấn kinh rồi, Lê Thư Hân dọa chạy. Hai người giúp vào cùng nhau, đều nhớ tới chuyện này. Thiệu lăng lặng yên không một tiếng động yên lặng thích Lê Thư Hân, nhưng là Lê Thư Hân lại còn không có. Thiệu lăng thổ lộ sợ hãi Lê Thư Hân, nàng như là một con thỏ giống nhau chạy thoát. Sau lại, sau lại thiệu lăng người này khôn khéo thực, áp dụng vu hồi lộ tuyến. Hắn trái lương tâm nói, ta không phải cái kêu ý tứ, ta sở dĩ như vậy hỏi ngươi, là muốn cho ngươi cùng ta làm một trợn, ngươi nếu là cảm thấy con người của ta không tồi, tin được, chúng ta làm một trận Hắn hỏi, ngươi nếu không sợ mất mặt ngượng ngủng, chúng ta cùng nhau thu phế phẩm. Thực kiếm tiền. Hắn vì làm Lê Thư Hân đáp ứng, nói, này một hàng thật sự thực kiếm tiền. Còn nói, ta là chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc muốn tìm cái giúp đỡ, không bên ý tứ. Quả nhiên, gần quan được ban lộc luôn là hữu dụng, Lê Thư Hân bắt đầu chỉ là đi theo thiệu lăng cùng nhau làm phế phẩm, nhưng là sau lại. Sau lại cũng không biết như thế nào liền mơ mảng hồ đổ thích thiệu lăng. Bọn họ hai cái mỗi ngày cùng nhau. Cùng nhau bận bận rộn rộn, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau phân tiền. Cảm tình thật giống như thực tự nhiên. Nàng chính mình cũng căn bản là không nghĩ tới, nhưng là bọn họ ở bên nhau giống như thực nước chạy thành sông. Thiệu lăng thổ lộ hai lần, lần đầu tiên xem nàng khẩn trương lại sợ hãi, lập tức pha trò lửa gạt đi qua. Lần thứ hai, thành công. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân nhớ tới này đó quá vãng, đều bật cười. Thiệu lăng một cái xoay người, gợi lên đặt ở cách đó không xa hộp sát, đem nhẫn vàng vớt lại đây, nói. Chúng ta chờ một chút liền đi mua nhẫn kim cương nhưng là mua nhẫn kim cương phía trước chúng ta đều đến mang theo nhẫn cưới hắn chủ động cấp Lê thư hân mang lên lê thư hân nhấ môi cũng cấp thiệu lăng mang lên mới vừa mang lên thiệu lăng liền cầm tay nàng hắn nắm tay đem tay nàng bao ở lòng bàn tay Tuy rằng nhẫn vàng có điểm thổ nhưng là không được hái xuống Lê thư Hân lông mi hơi hơi rung động ngẩn đầu nhìn thiệu lăng nói ta cảm thấy một chút cũng không thổ rất đẹp nàng tránh thoát khai thi lăng tay mở ra bàn tay Mang theo vài phần ý cười xú thì nói, ngươi xem, ngón tay của ta đẹp như vậy, mang cái gì khó coi à. Siêu Mỹ. Thiệu Lăng phụt một tiếng cười ra tới, nắm lên nàng ngón tay, mổ đi lên. chương 55 niềm phong. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân đều là tự thể nghiệm tính cách. Rốt cuộc, cách nôn nhi nói, một cái túi ngủ ngủ không ra hai loại người sao. Không hẳn vậy, nhưng là cũng có chút đạo lý. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân nhưng thật ra đều là tính nôn nóng. Hai người thực mau sách theo mới vừa tỉnh ngủ tiểu nhãi con thẳng đến thương trường, tiểu gia hỏa nhi gì cũng không biết đâu, đã bị ba ba mụ mụ sách tới rồi thương trường. Thiệu lăng vì trịnh trọng nói rõ Lê Thư Hân đã kết hôn thân phận, kiên định muốn mua cái đại nhẫn kim cương. Hai người tuyển tới tuyển đi, cuối cùng tuyển một quả một cả giả phân toản, thiệu lăng tự mình tuyển, thằng nam ánh mắt chính là hồng nhạt siêu mỹ. Vừa lúc, Lê Thư Hân cũng là liếc mắt một cái liền nhìn chúng này một con, tuy rằng đủ loại nhẫn kim cương vẫn là man nhiều. Nhưng là Lê Thư Hân cũng cảm thấy cái này nhất hợp nhãn duyên nhi, ngay cả lớn nhỏ đều là thực thích hợp. Thiệu lăng giúp nàng cấp nhẫn kim cương mang lên, đem khởi ra tới kia chỉ dáng vẻ quê mùa hoàng kim nhẫn nắm chặt ở lòng bàn tay. Nhưng thật ra Lê Thư Hân cười cười, nói, ta đều mang. Nàng cấp nhẫn mang ở một cái tay khác, nói, ngươi xem, như vậy ta là có thể đem hai chỉ nhẫn đều mang. Thiệu lăng cười, nói, như vậy quả nhiên thực hảo. Tiểu béo nhại con ghé vào ba ba bà bay, nhìn quầy. Ê à lầm bẩm. Lê Thư Hân cười hỏi, bảo bảo cũng muốn sao? Tiểu bảo bảo gật đầu, Lê Thư Hân hỏi, có nhi đồng khoản tiểu vòng tại sao? Người bán hàng vừa nghe, lập tức tươi cười đầy mặt, nói, bên này thỉnh, bên này quay là nhi đồng khoản. Bọn họ bên này thực lưu hành mang kim, liền tính là tiểu bằng hữu cũng có thích hợp kiểu dáng, mặc kệ là nam hoa nhi vẫn là nữ hoa nhi đều là giống nhau, tiểu bằng hữu mang ánh vàng rực rỡ tay nhỏ vòng, đáng yêu cực kỳ. Lê Thư Hân cấp nhi tử tuyển một tròn vo Tiểu béo nhãi con không hiểu nhìn mụ mụn, Lê Thư Hân, đem ngươi tiểu thủ thủ vươn tới nha đây là cấp bảo bảo mua. Tiểu bảo bảo lúc này nghe hiểu, lập tức vươn tiểu chảo chảo, tiểu béo tay nhi thì thịt, Lê Thư Hân cho hắn mang lên tay nhỏ vòng, tiểu ra hỏa nhi ngâng lên tiểu chảo chảo, ngó trái ngó phải, lay động một chút thủ đoạn, chính mình phiên một cái hoa tay. Lê Thư Hân, bảo bảo thích sao? Tiểu béo hoa nhi gật gật đầu, nói, muốn. Lê Thư Hân bật cười, nói, nếu bảo bảo muốn, như vậy chúng ta liền mua Hai dạng cùng nhau tính tiền, Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng tính tiền, nghi hoặc nói, ngươi còn có tiền sao? nay đảo không phải Lê Thư Hân khinh thường người, mà là Thiệu Lăng phía trước nhận tàu trong thôn núi Hoang, tuy rằng nói là giá cả không tính cao, nhưng là tóm lại là nhận tàu, cũng không phải hoàn toàn không đáng giá tiền. Hơn nữa hắn cả ngày hướng trong nhà thêm vào đồ vật. Tiền, Thiệu Lăng khẳng định là có, nhưng là nàng này cái phấn toàn giá cả cũng không thấp. Lê Thư Hân nói làm Thiệu Lăng khơi màu đuôi lông mày nhi, chọn cao cao, nói, Ngươi có ý tứ gì à? Nếu không phải ta cho ngươi mua, kia còn gọi cái gì nhẫn kim cương? Lê Thư Hân vô tội mặt, lời này là ngươi nói, tiền của ta còn không đều là ngươi cấp. Thiệu Lăng bật cười, nói, yên tâm đi, mua nhẫn kim cương tiền ta còn là có. Lê Thư Hân, ân. Thiệu Lăng đi tính tiền, trên đường trở về, nhìn Lê Thư Hân tò mò bộ ráng, nói, ta gần nhất mua cổ phiếu kiếm lời điểm tiền. Thiệu Lăng như vậy vừa nói, Lê Thư Hân kinh ngạc trận to mắt, không thể tin tưởng. Chú Lên, người đi theo trường Hiên mua kiếm tiền. nay không phải nàng như vậy giật mình, mà là đời trước, người này liền rất ít có nói được chuẩn thời điểm. Hắn là thật sự không được, thật sự thật sự thực không được. nay một hàng, không chỉ có phải có trình độ, cũng đến có vận thế, hảo xảo Nga, Trương Hiên là hai cái đều không có. Bất quá người này ở đài truyền hình hôn nhưng thật ra hô mưa gọi gió. Hắn tham gia vài cái nói thị trường chứng khoán tiết mục, sau lại internet hứng thú, hắn lại mở đầu blog. Lại lúc sau là vây cổ. Tóm lại người này ở thổi phòng chính mình này một mảnh nhi làm thực hảo, làm đến rất nhiều người ngoài nghề cho rằng hắn nhiều lợi hại, cho hắn tạo thế không ít, hắn cũng dựa vào tham gia tiết mục cùng làm chuyên gia mở rộng không ít mức độ nổi tiếng. Nhưng là làm người quan nhi, Lê Thư Hân nơi nào không biết hắn căn bản là không được a Nay chợt vừa nghe nói người này dẫn người mua cổ phiếu thế nhưng tránh tiền, có thể không khiếp sợ sao. Thiệu lăng nghe được Lê Thư Hân khiếp sợ tiếng hô, không nhịn cười ra tới, nói, ngươi làm sao vậy à. Ngươi không đến mức như vậy chướng mắt trương hiên chuyên nghiệp năng lực đi. Lê Thư Hân. Lời này, vô pháp nhi trả lời A. Thiệu Lăng, bất quá ta xác thật không có đi theo hắn cùng nhau mua, ta là chính mình mua. Lê Thư Hân thật sâu nhìn Thiệu Lăng, nói, ngươi này tài vận, thật là không tội A. Thiệu Lăng, kia cũng không phải là. Hắn cười đắc ý, nói, ta gần nhất đọc sách bạch nhìn sao. Lê Thư Hân sâu kín nói, chính là, ngươi không phải đều dùng thư tới chợ miên sao. Thiệu Lăng. Hắn khẽ miệng run rẩy, nói: "Lê Thư Hân, ngươi có ý tứ gì a?" Lê Thư Hân khanh khách bật cười, nói: "Ta nói thật đều không được lặp." Thiệu Lăng duỗi tay liền xoa ở nàng đầu, một hồi chuyển, Lê Thư Hân cũng không dám né tránh, nói: "Thiệu Lăng, ngươi trở về nhà, hiện tại ngươi lái xe, ta không cùng ngươi chấp nhận." Nếu không phải người này còn ở lái xe, nàng thật là muốn đại chiến một hồi. Thiệu Lăng đắc ý bật cười, nói: "Ngươi nhưng tính kế bất quá ta." "Lê Thư Hân, a." Linh linh linh. Lúc này thiệu lăng điện thoại vang lên tới, thiệu lăng nhìn thoáng qua, đem xe ngừng ở ven đường, kiệt ca. Lê Thư Hân nhẹ nhàng lại gần qua đi, dựng lên lốt thai, nghe lén. Nàng cái dạng này, tiểu béo nhại con cũng lập tức xê dịch mông nhỏ, hướng ba ba bên người dựa. Nương hai nhi đều là một bộ muốn nghe lén tư thế. Thiệu lăng, kiệt ca, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Tới điện thoại đúng là thiệu kiệt, thiệu kiệt nói, lần trước mấy người kia, bị bắt được đi vào. Thiệu lăng cười nói, này khá tốt ta. Thiệu kiệt, đó là, ta cũng chính là cùng ngươi nói một miệng. Đúng rồi, vương phóng viên không có, hắn cùng chuyện này nhi không có quan hệ. Tuy rằng hắn phải làm giả tin tức là thực không có đạo đức sự tình, nhưng là hắn mới vừa hành động đã bị bắt, cho nên cũng không dám nói như thế nào phán đoán cái này tình huống. Điểm này thiệu lăng một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn nói, hành, ta đã biết. Chuyện này nhi ta nói cho thiệu bằng. Thiệu kiệt ý vị thâm trường nói một câu. Thiệu lăng cười, nói, hẳn là. Vương phóng viên đều tưởng tính cái người, bọn họ luôn lán lên nói một tiếng. Được rồi, chi sẽ ngươi ta chuyện này cũng liền hiểu rõ. Thiệu lăng treo điện thoại, lúc này mới một lần nữa khởi động xe, Lê Thư Hân mắt to nhấp nháy vương phóng viên không có việc gì. Thiệu lăng gật đầu. Hắn nghiêng mắt nhìn Lê Thư Hân liếc mắt một cái, nói, hắn làm nhiều chuyện như vậy nhi luôn là phải cho hắn tuyên truyền tuyên truyền, bất quá ngươi không cần phải xem vào. Lê Thư Hân, ơn. Hai người còn chưa nói xong, Thiệu Lăng điện thoại lại vang lên tới, lần này tìm hắn chính là Thiệu Bằng. Thiệu Bằng mời chúng ta một nhà ăn cơm. Lê Thư Hân, ai? Nàng nhướng mày, rất là ghét bỏ, không yêu đi. Thiệu Lăng, được rồi, đi thôi, cho hắn cái mặt mũi. Lê Thư Hân nhấp môi, có thể hay không là bởi vì hắn từ Thiệu Kiệt nào biết đâu rằng vương phóng viên chuyện này mới tìm người A Thiệu Lăng bật cười, người đem cái kia có thể hay không xóa, chính là bởi vì cái này. Vương phóng viên cùng kia mấy cái xỉ ke chuyện này, thiệu kiệt nếu nói, liền thiệu bằng cái kia tính cách không nổ tung chảo mới là lạ. Đừng nhìn bọn họ ngày thường lui tới cũng không tính nhiều, nhưng là rốt cuộc đều là năm đó phá bỏ và di rời nhất tộc, nghĩ đến có việc nhi vẫn là sẽ gọi bọn hắn. Thiệu lăng, kỳ thật thiệu bằng người này nhìn hư trương thanh thế, nhưng kỳ thật làm việc nhi thật sự không được. Hơn nữa tính kê nữ nhân, thật là làm người khinh thường. Liền hướng hắn cái kia tài vụ công ty pháp nhân đại biểu là Trương Nhã Hân. Liên đủ làm cho bọn họ những người này ở sau lưng khinh thường hắn, nhân ra cùng ngươi kết hôn, cùng nhau sinh hoạt, nhưng là ngươi lại làm loại này động tác nhỏ tính kế người, đem ai đường ngốc tử sao. Tóm lại, Thiệu Lăng là thực chứng mắt. Bất quá người trong giang hồ, có chút lời nói tóm lại sẽ không nói xuất khẩu. Coi như đi xem náo nhiệt đi. Lê Thư Hân, Hảo, bọn họ phu thê đang ở thảo luận Thiệu Bằng, rồi lại không biết Thiệu Bằng lúc này thiếu chút nữa cho chính mình ra tạm hắn khí không được, máng, cái này vương phóng viên. Thật là tính kê đến lao tử trên đầu, cũng không nhìn xem là ai mang theo hắn ăn cơm, cũng dám cho ta làm cái này động tác nhỏ, tên hôn đàn này. Bạch nhăn lang. Trưng nhã hân nhẹ rộng, ngươi đừng nóng giận, khí đại thương thân, cùng loại người này sinh khí không đáng. Thiệu bằng bực bộ nói, ta không biết sao. Nhưng là sinh khí còn có thể khống chế được. Người này nhưng không ăn ít ta uống ta, hắn khét ngược, này quay đầu nhi liền phải bắn ta, còn muốn đem ta kéo xuống nước. Nay từ xưa đến nay, chạm vào thứ đồ kia còn có thể có kết cục tốt sao. Liên tính là trong nhà có cái kim sơn đều đến đi vào. Tên hôn đàn này. Trương Nhã Hân nghe xong lời này cũng là gật đầu, đạo lý này nàng một gia đình phụ nữ đều hiểu được. Hơn nữa làm bằng hữu, làm cái yên đều là chuyện thường nhi, nếu thật sự bị hố quá dễ dàng. Đúng là vì như thế hắn mới bực. Tên hôn đàn này, ta nhất định đến cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Trương Nhã Hân chạy nhanh nói, chúng ta cũng không thể sang bậy a Thiệu bằng, cách nhìn của đàn bà. Ta không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn còn tưởng rằng ta dễ khi dễ. Bất quá, ta nhưng thật ra cũng không cần chính mình tự mình động thủ, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Khôn khéo người nói chuyện nhi, ngu xuẩn động thủ. Ta lần này giới thiệu Lăng Vu béo những người đó, chính là tưởng đem chuyện này tràn ra đi, cổ động bọn họ động thủ. Dừng một chút, hắn nói, Thiệu Lăng người này xúc động, chúng ta nhưng thật ra có thể cổ động hắn tới làm chuyện này nhi. Trương Nhã hân tầm mắt lóe, lóe ngay sau đó gật đầu nói, như vậy cũng hảo. Nếu Thiệu Lăng quá không tốt, nàng cũng là cao hứng. Nay liền chứng minh, nàng năm đó không có chọn sai. Trương Nhã Hân là như thế này tưởng, lại không nghĩ, nhân ra căn bản là chưa cho nàng cái gì tuyển cơ hội. Nhân ra chuyện xưa, trước nay đều không có nàng. Tự mình thêm diễn, chính là loại người này. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi khuyến khích Thiệu Lăng, ta tới giúp đỡ ở Lê Thư Hân nơi đó cổ vũ. Thiệu bằng liếc Trương Nhã Hân liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải cùng nàng quan hệ giống nhau. nàng có thể nghe ngươi. Trương Nhã Hân xấu hổ một chút, nói, chúng ta quan hệ xác thật giống nhau, bất quá nhưng thật ra cũng duy trì mặt ngoài quan hệ a ta khuyên một khuyên, ngươi bên kia nhiều dùng sức, nói không chừng chính là có thể nói thành. Thiệu bằng thật sâu nhìn Trương Nhã Hân liếc mắt một cái, trao phung nói, liền ngươi cái này đầu góc còn lửa dối nhân ra Lê Thư Hân. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái gì chỉ số thông minh, chứ bỏ ta còn có ai nhìn chúng ngươi. Lê Thư Hân đều có thể chính mình ra tới làm buôn b Có thể thấy được là cái khôn khéo người, người hay là hỗ trợ không thành ngược lại cho ta kéo chân sau, không có việc gì liền câm miệng. Trương Nhã Hân cắn cắn môi, thấp dọng ứ một tiếng. Thiệu bằng, người cũng đừng cho ta lấy ra này một bộ hủy khuất bộ dáng, làm không thành làm cái kia cũng không thành, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì. Hảo sinh ở trong nhà chiếu cố hải tử đi. Ta ba mẹ tuổi lớn, hai tử tóm lại vẫn là muốn ngươi nhiều chăm sóc, bọn họ chăm sóc không tới. Trương Nhã Hân, cái này ta biết đến. Thiệu bằng, ta hiểu được ta ba mẹ là có điểm quá mức, đặc biệt là ta mẹ, nhưng là ta mẹ chính mình tuổi trẻ thời điểm chính là như vậy tới, lúc ấy ta mãi mãi cũng là như thế này, nàng là nhiều năm tức phụ nhi ngao thành bà. Khó tránh khỏi có chút làm việc không thỏa đáng, chính là lại không thỏa đáng, kia cũng là ta mẹ. Ta liền như vậy một cái mẹ, chẳng lẽ ta còn có thể vì ngươi không cần nàng. Ngươi liền nhiều lý giải lý giải nàng, nàng làm nơi nào không tốt, có cái gì không đúng, ngươi tới cùng ta nói. Ta tổng sẽ không mặc kệ ngươi. Hắn rùi tay ôm lấy Trương Nhã Hân, nói, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt nhường nàng một chút. Nếu yêu ta, cũng nên yêu ta mẹ. Không phải sao. Chỉ cần ta ở nhà, sẽ không làm nàng đối với ngươi động thủ. Nàng khi nào đối với ngươi động thủ, ngươi liền tạm thời nhịn một chút, qua đi nhi có ta đâu. Ta phê bình nàng, thành không. Trương Nhã Hân gật đầu, ta biết đến, ta biết ngươi rất tốt với ta. Thiệu bằng nở nụ cười. Này nếu là gác 20 năm sau. Vô số người sẽ nhảy ra nói vua, có phải hay không vua. Nhưng là ở ngay lúc này, đại gia còn không có cái này khái niệm, chưng nhã hơn ngược lại cảm thấy Thiệu Bằng nói chính là có điểm đạo lý. Nàng đi theo Thiệu Bằng cùng nhau ra cửa, đầy mặt mọt ngào, ở nàng xem ra này nam nhân thật sự đối nàng thực hảo. Thiệu Bằng mời khách sao, không có hảo ý. Thật cũng không phải nói yếu hại người, nhưng là thật đúng là trông cậy vào Thiệu Lăng ra tay. Đồng dạng cùng đi đến còn có vu béo một nhà, đi ở cửa thời điểm. Vu béo phu thê cùng Triệu Lăng bọn họ gặp phải, thôi đảo lánh hai cái tiểu nữ hài nhi, Vu Điểm cùng Vu Mật hai cái tiểu nha đầu nhìn đến đệ đệ đều ngao ngao chạy tới, bọn họ còn nhớ rõ đệ đệ là cái thực tốt tiểu bằng hưu. Tiểu Gia Hy hai chỉ tiểu nữ hài nhi song tới, Tiểu Gia Hy cũng chạy lộc cộc, tam tiểu chỉ ôm ở bên nhau, Tiểu Gia Hy dương phì đô đô khuôn mặt nhỏ nhi, "Ê, tỷ tỷ hảo." Hắn không quen biết tiểu tỷ tỷ, nhưng là nhìn đến tiểu tỷ tỷ rồi lại nghĩ tới nha. Ba cái tiểu hài nhi tay cầm tay lay động "Thôi đảo, ngươi nhìn xem nhà ngươi này tiểu hài nhi nhiều được hơn nên." Triệu Lăng cười, cùng hắn ba giống nhau. Lời này thật là làm người vô pháp nhi tiếp. Vu béo kéo qua Triệu Lăng, thâm giọng hỏi, "Ngươi biết là chuyện như thế nào sao?" "Ta như thế nào nghe thiệu bằng ngữ khí không phải thực hảo a?" Triệu Lăng lắc đầu, hắn chính nói chuyện đâu, ánh mắt góc phụ lập tức nhìn đến một cái người quen, nháy mắt sững sốt, ngay sau đó hô, "Triệu Tĩnh." Triệu Tĩnh đang ở cho người ta đưa hóa, nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại. Lon Ton chạy tới, "Nhị ca, Thiệu Lăng, ngươi làm gì vậy?" "Thiệu Tĩnh, chúng ta nhà máy cấp khách sạn này đưa hóa, ta lại đây cùng xe giúp đỡ dỡ hàng." Thiệu Lăng gật gật đầu, Thiệu Tĩnh nhưng thật ra kỳ quái tham dò xem, không hiểu được Thiệu Lăng như thế nào xuất hiện ở chỗ này, bất quá lại không kỳ quái, chẳng vãng tới nơi này ăn cơm cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng thấy được Lê Thư Hân, lập tức khách khách khí khí chào hỏi, "Nhị tẩu, ngươi cũng ở a?" Tả Hữu nhìn xung quanh, "Tiểu giai Hy đâu?" Nếu bọn họ phu thê đều ở, Tiểu Gia Hy chính là nhất định ở. Quả nhiên, liền nhìn đến nhóc con Tiểu Gia Hỏa Nhi một tay nắm một cái Tiểu tỷ tỷ cười cùng đoá hoa Nhi dường như. nhị ca, thật là quá xảo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này biên gặp được người, hát hát, trong nhà bên kia ngươi yên tâm, không chuyện gì, ba mẹ đều khá tốt. Tiểu Tinh cũng coi như là có điểm nhãn lực thấy Nhi, nhìn ra được tới Tiểu Lăng là thực không thích bên kia, cho nên hắn thí lời nói cũng không dám quá nhiều. Sợ chọc giận Tiểu Lăng Thiệu lăng xua xua tay, nói, các người trước lên lầu đi, ta cùng thiệu tĩnh nói hai câu. Lê Thư Hân gật đầu, cười nói, các người chậm dãi liêu. Tiểu béo nhại con nhìn thoáng qua thiệu tĩnh, ân, không quen biết. Nếu là không quen biết, vậy không có gì nhưng nói, tiểu gia hỏa nhi lảo đảo lắc lư đi theo hai cái tiểu tỷ tỷ cùng nhau đi. Thiệu lăng nhìn bọn họ rời đi, hỏi, thiệu chi lần trước gọi điện thoại lại đây không phải muốn kết hôn. Kết sao? a lời này hỏi, thiệu tĩnh có điểm xấu hổ. Bất quá vẫn là trắng ra nói, ngươi không lấy tiền, bọn họ liền tiếp không thành. Thiệu lăng suy một tiếng, này tuy cười tràn đầy đều là ghét bỏ. Thiệu tính cũng ngượng ngùng a nhưng là hắn cùng Thiệu Chi quan hệ lại không tốt, tự nhiên không giúp đỡ nàng dấu dếm, nói, Thiệu Chi ở bên ngoài đánh phá bỏ và di rời danh nghĩa, rất là có thể khoe khoang, này không phải đưa tới một đầu lang Người nọ tâm cơ cũng nhiều, còn làm Thiệu Chi mang thai. Hắn cho rằng như vậy nhà của chúng ta phải lấy ra càng nhiều của hồi môn. Cho nên đắn đo chúng ta thực Bất quá Hắn nhìn nhìn Thiệu Lăng Nói ngươi lần trước không để ý đến bọn họ Cho nên chuyện này tiến triển liền không thuận lợi Hắn không nói chính là Thiệu Chi ở trong nhà nổi trận lôi đình Quăng ngã cái này tạp cái kia Điên cùng nguyện rùa nhị ca Chính là nàng nói này đó lại có ích lợi gì đâu Ai quản nàng a Đại ca sẽ không suốt đầu Ba mẹ tuy rằng yêu thương Thiệu Chi đến không được Nhưng là thời khắc ngấu chốt lại biết nhị ca Không phải tùy ý bọn họ đắn đo Cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá thiệu tĩnh lấy hắn nhiều năm như vậy cùng cha mẹ ở chung kinh nghiệm tới xem. Hắn lại cảm thấy, ba mẹ là không nghĩ cấp thiệu chi như vậy nhiều. Đừng nhìn bọn họ giống như đau nhất thiệu chi, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, thiệu chi không bằng đại ca. Thiệu chi địa vị nhất định so với hắn cùng nhị ca cường rất nhiều. Nhưng là trong xương cốt cùng đại ca không đến so. Rốt cuộc kia chính là trường tử. Ba mẹ tuy nói ngoài miệng nói rất đúng. Lại có thể vì thiệu chi cùng đại tẩu đánh nhau, nhưng là muốn nói trong nhà có 100 đồng tiền đồ vật, kia 99 đều nhất định phải cấp đại ca. Thiệu chi muốn cái này của hồi môn, muốn cái kia của hồi môn. Kỳ thật là rất khó như nguyện. Nếu nhị ca có thể cấp, bọn họ không cần tiêu tiền, đương nhiên như thế nào đều được, như vậy cũng là vui cấp thiệu chi nhiều mớn. Nhưng là nhị ca căn bản không đem bọn họ đương người một nhà, hơn nữa lời nói cũng nói thực minh xác cho nên ba mẹ tự nhiên liền phải suy xét càng nhiều. Nếu ở nhị ca nơi này khấu không tới rất nhiều, như vậy muốn mỗi một phân mỗi một hào khẳng định đều là phải tốn ở lưỡi giao thượng, cái gọi là hoa ở lưỡi giao thượng, chính là cấp đại ca. Thiệu tính không phải cái gì người thông minh, nhưng là đối hắn ba mẹ vẫn là có điểm điểm hiểu biết. Hắn nói, nhị ca, thiệu chi hiện tại hận thấu ngươi. Thiệu lăng nhứng mẩy, bình tĩnh, theo bọn họ đi. Thiệu tính chấp chớp đôi mắt, đột nhiên nói, hắc hắc, nhị ca, ta ở trong nhà, có việc nhi cho người mật báo. Thiệu lăng. Hắn nhìn Thiệu Tĩnh, Thiệu Tĩnh đắc ý cười, nói, tuy nói ba mẹ cũng không thích ta, nhưng là lầu trên lầu dưới, ta cái gì đều biết đến, bọn họ nếu tính kế ngươi, ta nhất định sớm nói cho ngươi. Thiệu Lăng, ngươi này thật đúng là, nay hiện đại xã hội, còn chơi thưởng gián điệp trò chơi. Bọn họ Thiệu ra liền như vậy hai cái nửa người, đến nỗi sao. Hắn nhìn Thiệu Tĩnh, khỏe miệng run rẩy Thiệu Tĩnh, ngươi yên tâm, ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này. Từ nhỏ đến lớn. Chúng ta tốt nhất sao? Thiệu Lăng thật sâu nhìn Thiệu Tĩnh, cấp Thiệu Tĩnh xem ra đầu tê dại, hắn nói lắp, ngươi ngươi ngươi, ngươi xem gì? Thiệu Lăng đột nhiên ý vị thâm trường liền bật cười, nói, hành đi. Hắn lời nói có ẩn ý, nếu ngươi vui như vậy làm, ta cũng không ngăn cả ngươi. Ngươi không nghĩ làm, cũng tùy tiện ngươi. Hắn móc ra bóc ra, rút ra mấy trương đại đoàn viên, nói, cầm mua điểm ăn. Thiệu Tĩnh ánh mắt sáng lên, cao hứng mặt mày hớn hở, kích động mà nói, nhị ca ngươi yên tâm ta nhất định làm hảo cái này thần báo bên hai. Thiệu lăng cười cười, nói, Thiệu bằng mời chúng ta này đó cùng nhau dưỡng hải sâm vòng người ăn cơm, muốn đi lên cùng nhau sao? Thiệu tính lắc đầu, nói, ta cùng hắn cũng không quen thuộc, không đi. Nuốt một chút nước miếng, tuy rằng rất muốn đi cọ cơm, nhưng là hắn thật là cùng Thiệu bằng hoàn toàn không quen biết ta. Hắn ba mẹ khinh thường dân quê, từ vào thành liền rất thiếu hồi trong thôn, ngay cả ăn Tết cũng là qua đi bái cái năm liền chạy lấy người. cho nên trừ bỏ vẫn luôn ở tại trong thôn Thiệu Lăng, Thiệu ra vài người khác cùng người trong thôn hoàn toàn không quen biết. Thiệu tính đều phân không ra cái kia là Thiệu Bằng, như thế nào không biết xấu hổ đi ăn cơm, hắn mắt trông mong nhìn Thiệu Lăng, vì chính mình sai mất cái này ăn cơm cơ hội mà thống khổ, quả thực thống khổ mặt nạ, chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn không quen biết Thiệu Bằng bọn họ nhóm người này là một nguyên nhân, một cái khác chính là, hắn là lại đây giúp đỡ dỡ hàng, cũng không hảo tự mình liền ở chỗ này kiếm cơm. Không cùng những người khác cùng nhau trở về đi thôi. Nay nội tâm A, 120 vạn cái nháo tâm. Thiệu lăng xem hắn cái này muốn chết không sống bộ dáng, hỏi, ngươi trừng nào thì đi. Thiệu Tĩnh chúng ta ta xong hóa muốn đi, phòng trừng thập phần 20 phút đi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy nhân ra đều ở trừng hắn, thiệu lăng ngật đầu, vậy ngươi đi thôi. Thiệu Tĩnh lưu luyến mỗi bước đi, cùng nhau đồng sự hỏi, ngươi bằng Hữu A. Thiệu Tĩnh không phải, là ta nhị ca. Di, ngươi còn có cái nhị ca sao? Nga đối, ngươi là thiệu lao tam, ngươi đương nhiên là có nhị ca, ngươi nhị ca thoạt nhìn man, có tiền A. Thiệu tính gật đầu, nói, đó là A, nhà của chúng ta nhất có tiền liền chính là hắn. Ai đừng nói nữa, chạy nhanh làm việc như đêm Chính làm liền xem một cái người phục vụ chạy tới, trong tay dẫn theo mấy cái đại túi, thiệu tính, thiệu tính, thiệu tính, nơi này. Hắn nghi hoặc, ngươi tìm ta A. người phục vụ đem mấy cái túi đều cho hắn. Nói, đây là thiệu tiên sinh cho ngươi chuẩn bị bữa tối Thiệu tính Quả nhiên làm thần báo bên thai chính là hảo Hắn lập tức kích động, nói a cho ta cho ta Người phục vụ đem đồ ăn giao cho thiệu tính Cũng không nói nhiều cái gì Thực mau rời đi, thiệu tính quả thực hận Không thể tại chỗ xoay quanh nhi xoay tròn Nhảy lên không ngừng nghỉ Hắn cao hương thực, hắc hắc Đây là cho ngươi chuẩn bị cái gì a Mấy cái đồng sự tò mò nhìn qua Thiệu tính hắc cái không ngừng Ta cũng không biết chính là một chút cơm chiều. Bất quá lúc này hắn không tiếc nuối, vừa rồi còn phiền muộn không thể lưu lại cùng nhau ăn cơm, hiện tại liền có ăn cơm cơ hội, thiệu tính quả thực phải vì chính mình điểm tán. Hắn thật là thiên hạ đệ nhất người thông minh a Ba mẹ tổng nói hắn là trong nhà nhất xuẩn, thí. Nói bậy. Hắn mới không phải. Ngươi nhìn xem, kẻ ngu rốt có thể nghĩ đến này tiếp cận nhị cao ý kiến hay. Kẻ ngu rốt có thể nghĩ đến làm thần báo bên hai. Kẻ ngu rốt có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Thiệu tính đắc ý rào rạng, cảm thấy nói hắn xuẩn mới là thật sự xuẩn. Bất quá nhị ca cái này hành vi cũng cho thấy, hắn vẫn là hy vọng có hắn như vậy một cái thần báo bên hai, như vậy hắn liền phải hảo hảo phát huy chính mình tác dụng. Tận lực không cho những người này cấp nhị ca thêm phiền thoái. Hắn quả nhiên cơ trí. Thiệu lăng cũng không biết, vị này chính mình não bổ nhiều như vậy, hắn lên lầu lúc sau thực mau cùng đại gia thân thiện lên, lần này tụ hội người không có lần trước nhiều, bất quá lại đều là bọn họ thiệu gia thôn làm nuôi dưỡng vòng. Đứng nhìn bọn họ này mười mấy người, nhưng cũng không phải đều quậy với nhau chơi đùa. Như là Thiệu Lăng một nhà chính là tự do ở bọn họ vòng ở ngoài, còn có một cái kêu Thiệu An cũng là cơ hồ không tham gia bọn họ hoạt động, còn có. Tóm lại không phải một cái nửa cái, rốt cuộc không phải mỗi người đều nhìn Trương Thiệu bằng diễn xuất. Khó được lần này Thiệu bằng có thể cho người tổ chức đầy đủ hết, đây cũng là đủ không dễ dàng. Như vậy trường hợp, Thiệu bằng Trương Nhã Hân phu thê nhất quán đều là tiêu điểm. Trương Nhã Hân nhìn Lê Thư Hân nhẫn kim cương. Lại ghen ghét. Nàng không phải không có, nhưng là tổng cảm thấy không bằng Lê Thư Hân cái này. Trương Nhã Hân nhắm vào Lê Thư Hân nhẫn kim cương, bất quá những người khác nhưng thật ra nói lên trong thôn người cùng chuyện này, trong đó một vị tẩu tử lại nói tiếp, nói, kia cái gì, các ngươi biết không? Tú thường tẩu tử ly hôn. Lê Thư Hân, ai? Nàng kinh ngạc, bất quá ngay sau đó lại không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đời trước tú thường tẩu tử liền ly hôn. Đời này nàng biểu hiện thực có thể nhẫn. Lê Thư Hân cơ hồ muốn cảm thấy sự tình không giống nhau, nhưng là không nghĩ tới vẫn là ly hôn. Kỳ thật Lê Thư Hân nhưng thật ra cảm thấy, cùng chu nhị ca cái loại này người ly li hôn, liền tương đương với giải thoát. chu nhị ca nghèo thời điểm, có thể cùng thê tử đồng cam cậu khổ, nhưng là này có tiền, ngược lại không như vậy suy nghĩ, lại nghĩ tới cái gì người tình đầu, lại bắt đầu nghen ngang vào nhà, thật là làm người khinh thường. ma tú thường tẩu tử nhưng thật ra cũng có thể nhẫn, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ, chính là có thể ly hôn. Chính là tốt. Lê Thư Hân, ly hôn là một chuyện tốt nhi. Mấy cái nữ đồng chí khí xoát xoát nhìn về phía Lê Thư Hân, ở rất nhiều nông thôn nữ nhân trong lòng, nên hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một có hôn. Kỳ thật bọn họ đều cảm thấy tú thường tẩu tử thực đáng thương, một nữ nhân ly hôn còn có cái gì đâu. Không nghĩ tới Lê Thư Hân trực tiếp một câu chuyện tốt nhi nhưng thật ra cho đại gia chỉnh sẽ không. Lê Thư Hân, bọn họ phá bỏ và di rời tiền lại không phải chu nhị ca một người, bọn họ phu thê đều có phần. Một người một nửa nhi, ai lo phần ấy, không, có gì không tốt. Có tiền cái dạng gì đến nam nhân tìm không thấy, còn muốn nhận chu nhị ca cái loại này rắc rưởi A này, nàng lại nói, kỳ thật tú thường tẩu tử nên là cao hứng, không cần nhẫn mại loại người này. Trương Nhã Hân liên can người chờ mộng bức mặt, thôi đào nhìn, không nhịn cười ra tới, cười hơn nửa ngày, nói, ta cảm thấy A Hân nói đúng. Không thể không nói, người nơi hoàn cảnh không giống nhau, chịu chung quanh ảnh hưởng cũng khá lớn. Người trong thôn đều cảm thấy tú thường tẩu tử rất đáng thương. Nhưng là thực rõ ràng Lê Thư Hân không như vậy tưởng. Ai, chúng ta thôn tử động rời, ly hôn vài đúng rồi, vương thúc cũng ly hôn, tìm một cái tiểu tức phụ nhi đâu. Cái này ta biết, hắn đều 50 người, tìm một cái 30, còn nói là cái gì chân ái. Lê Thư Hân mặc danh liền nhớ tới một câu phim truyền hình lời kịch nhi, không nhịn xuống lại nói, bọn họ cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, cái gì chân ái không chân ái, không có tiền liền không chân ái. Bằng không nhân ra đồ hắn cái gì, đồ hắn tuổi tác đại, đồ hắn không tắm rửa. Phúc! Thôi đào không nhịn xuống lại cười, nàng hiểu được ngửa tới ngửa lui, nói, A Hân, ta mới phát hiện ngươi miệng như vậy có thể nói đâu. Lê Thư Hân thầm nghĩ này nơi nào là ta có thể nói, đây là mỗi người đều biết đến lời kịch nhi A. Trương Nhã Hân cũng nói, ngươi hiện tại miệng thật là lợi hại A, ta cùng ngươi giảng, nam nhân nhưng không thích miệng lợi hại như vậy nữ nhân, không được, ngươi vẫn là muốn ôn nu. Bằng không nhà các ngươi thiệu lăng nếu ly tâm, có người khóc. Lê Thư Hân nhớ mày, nhìn về phía Trương nhã Hân, nói, người vẫn là phải có tự mình, một mặt đón ý nói hùa người khác là không được. Thôi đào cười nói, kia nhưng thật ra, trước kia ta làm gia đình bà chủ, luôn là cảm thấy chính mình giống như không có gì tự tin. Nhưng là hiện tại ngược lại không giống nhau. Hơn nữa ta cũng cảm thấy nhà của chúng ta lão vu đối ta so trước kia hảo. Nàng đem để tài xả đến trên người mình, ngay sau đó cho đại gia đã phát một vòng danh thiếp. Lê Thư Hân nhìn qua đi, nói, gì? Thôi tỉ, ngươi hiện tại quản nhà ngươi hải sản hàng khô cửa hàng A. Thôi đào, nhà ta hai nhà cửa hàng, ta cùng lao vu các quản một nhà, chúng ta thương lượng hảo, muốn so một lần doanh số bán hàng. Các ngươi nếu tưởng mua hải sản hàng khô, muốn tìm ta A ta chính là muốn thắng người này, cho hắn biết nữ nhân một chút cũng không kém. Lê Thư Hân cười, kia thôi tỉ cần phải cho ta cái ưu đại giới Nga. Thôi đào, không thành vấn đề. Nàng cũng hỏi Lê Thư hơn bọn họ công ty tình huống, lúc này là có thể đã nhìn ra, có công tác cùng không công tác, từng người nói chuyện phiếm trọng điểm đều không giống nhau. Mà Nam Nhân bên này liền bất đồng, Thiệu Bằng phẫn nộ nói: "Ngươi nói cái này Vương phóng viên, hắn nhiều ghê tởm, thế nhưng tưởng giúp đỡ những cái đó xỉ ke tinh kê chúng ta, ngươi nói này nếu là đem cái loại này đồ vật đặt ở yên, chúng ta còn có thể không trúng chiêu." Hắn lại nói: "Chúng ta ghé vào cùng nhau, nên là tưởng cái biện pháp, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem." Đại gia cùng chung kẻ địch, bất quá thiệu bằng lực chú ý vẫn luôn đều chú ý thiệu lăng, hắn là hy vọng thiệu lăng chủ động đem chuyện này ôm qua đi ra mặt. Nhưng là thiệu lăng lúc này lại không có nói cái gì, hắn rửa vào trên sofa, mòi ngón tay. Cũng không biết ngón tay có cái gì nhưng mòi. Thiệu bằng tính toán ở cổ động cổ động, kẻ ngu rốt động thủ, nếu thiệu lăng có thể động thủ, hắn thật là thiếu không ít chuyện nhi. Thiệu bằng không ngừng cố gắng đang muốn mở miệng, điện thoại văng lên, hắn úi đầu nhìn thoang qua, giữa mày một túc, tiếp lên. Chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến nữ nhân thanh âm, nữ nhân thanh âm mang theo khóc nước nở, nói: "A bằng, cảnh sát tới, bọn họ niêm phong chúng ta ca mặt phòng làm việc, chúng ta hiện tại đều bị khấu ở chỗ này, làm sao bây giờ a? A bằng ngươi mau giúp giúp ta." Trong điện thoại nữ nhân thanh âm rất lớn, làm cùng thôn người, rất nhiều người đều nghe ra tới thanh âm này là ai. Đây là Tô Tuyết Diểu. Tô Tuyết Kiều gặp được sự tình trước tiên tìm Diệu bằng, làm lại ra biểu tình có chút vi diệu. Bất quá thực mau cũng đều hai mặt nhìn nhau lên, cạ mặt bị bắt. Lúc này lập tức có một người nhảy dựng lên, cạ mặt bị bắt. Ta nhưng đầu tư không ít tiền A. Người này sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, chắc là đầu không ít tiền. Đương nhiên không chỉ là hắn, còn có mấy cái cũng là giống nhau, đại gia hoặc nhiều hoặc ít, đều đầu quá một ít. Kỳ thật bọn họ thôn thật sự hoàn toàn không chịu ảnh hưởng không có đầu tư, mới là số ít đâu. Mà bọn họ này đó kẻ có tiền, đều có chuyên gia nhìn chằm chằm, bọn họ ngược lại là không mấy cái không đầu Chuyện gì xảy ra? Là cả mặt xảy ra chuyện nhi. Không phải nói cái này nhất đáng tin tại sao? Thiệu bằng đây là có chuyện gì nhi? Vì cái gì muốn nghiêm phong cả mặt? Cả mặt là phạm vào chuyện gì? Ta đầu tháng 4 năm năm không vạn A. Người mới đầu tháng 4 năm năm không vạn, ta đầu tư 100 vạn A. Đây chính là ta tiền mồ hôi nước mắt A. Thiệu bằng người mau nói. Này đầu nhi lập tức rối luận bộ, thiệu bằng cũng không nghi tới. Tô tuyết kiểu điện thoại khiến cho lớn như vậy banh động. Hắn lập tức, các ngươi đừng bội. Ngươi đánh rắm, ta đầu như vậy nhiều tiền như thế nào có thể không đội Nếu không phải ngươi lừa dối, ta nơi nào rốt cuộc đi đầu tư. Thiệu bằng, ta chính là nghe ngươi. Đúng vậy, ta cũng là nghe ngươi, ngươi theo chúng ta nói ca mặt thật tốt, hiện tại chính là Hảo. Không được, ta phải đi xem, tiền của ta a Vừa rồi trả lại ngươi Hảo ta Hảo Đại gia Hảo, cùng chung kẻ địch người hiện tại lập tức liền phản bội, một đám sắc mặt rất khó xem. Một bên các vị nữ sĩ nghe được bọn họ cái này đề tài, cũng lập tức thấu đi lên, một đám đều gấp đến độ thực. Thiệu bằng, ngươi chạy nhanh hỏi một chút, hỏi một chút tô tuyết kiểu là chuyện như thế nào? Em đẹp như thế nào ra chuyện này nhi? Có phải hay không cái gì hiểu lầm? Thiệu bằng bị nhà hắn thúc dục đầu vóc có ngong. Hắn hét lớn một tiếng, nói, các người nói nhỏ chút. Mắt thấy đại gia sắc mặt không tốt, chạy nhanh nói, trước đừng nói chuyện, làm ta hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào? hắn hỏi Tuyết kiểu, Ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? Ngươi hiện tại ở đâu gọi điện thoại? Bên kia là như thế nào cái cách nói? Cả mặt lớn như vậy xí nghiệp, như thế nào sẽ có vấn đề? Có phải hay không hiểu lầm? Ngươi trước đừng khóc, ngươi cho ta nói rõ ràng. Điện thoại kia đầu tô tuyết tiểu khóc lợi hại. Nàng nói, ta không biết, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nàng nước nở, bên này không cho chúng ta đi, chúng ta này đó nghiệp vụ viên cũng chưa đi, nhưng là gọi điện thoại nhưng thật ra mặc kệ, ta còn tốt. Vương Tổng cùng Tiểu Triệu đều bị khống chế đi lên, bọn họ đều bị phá lệ bắt lại. Nàng có điểm nói năng lộn xộn như vậy thời điểm đã không biết làm thế nào mới tốt. Chưa nói là chuyện như thế nào. Không có, Nga không, nói, giống như nói cái gì phi pháp góp vốn ta cũng không hiểu lắm. A bằng, ngươi mau nghĩ cách ta nhanh lên nghĩ cách làm ta đi ra ngoài. Là ngươi làm ta nơi này đi làm, ngươi không thể mặc kệ ta A A bằng, ta không nghĩ đại ở chỗ này, ta không cần bị bắt đi, ngươi cứu ta A. Mọi người đều yên lặng ngẩn đầu nhìn về phía Thiệu Bằng, trong đó một cái bất thiện nói, Thiệu Bằng, ngươi nên sẽ không theo cả mặt có quan hệ gì đem. Ngươi như vậy vì bọn họ nói chuyện, cũng đừng nói ngươi cái gì cũng không biết, nếu cả mặt không thể còn tiền, cái này tiền chúng ta đều là muốn tìm ngươi muốn. Thiệu Bằng, ngươi đánh giám, ta cùng cả mặt có quan hệ gì, ta chính là hảo tâm muốn cho đại gia phát tài, nếu biết là kẻ lừa đảo, ta chính mình còn đầu cái gì. Tiếp nhưng khó mà nói, ai biết ngươi đầu không đầu. Hiện trường lại lần nữa không tốt lên. Nhưng thật ra thiệu lăng cùng Lê Thư Hân tầm mắt đối ở cùng nhau. Lê Thư Hân không tiến lên, ngược lại là đem mấy cái tiểu hài nhi lánh tới rồi một bên nhi. Bất quá hiện tại cũng không ai muốn xen vào hài tử, một đám đều không ngờ thực. Đi xem. Đúng vậy, chúng ta đi xem, đến đem tiền phải về tới A. chương 56 chỗ lẫn. Tính toán đâu ra đấy, cạ mặt cũng sống non nửa năm, liền tính không có non nửa năm, cũng có 5 tháng. Từ lạnh buốt tân niên đến bây giờ đại trời nóng. thời gian thật là không ngắn, mà tin tưởng cả mặt người cũng thật là không ít. Rốt cuộc, cả mặt chủ yếu là ở bọn họ thôn hoạt động, rất nhiều người đều đầu nhập vào không ít, lúc này đây vừa nghe nói xảy ra chuyện nhi, nháy mắt khiến cho người cảm thấy đầu óc con ngọng, mà làm cả mặt trung thực khách hàng thiệu bằng, đã bị đại gia vây quanh. Ai làm thiệu bằng cùng người đẩy mạnh tiêu thụ lợi hại đâu, người một nhà đẩy mạnh tiêu thụ, tự nhiên là tin tưởng liền càng nhiều. Tóm lại bên này điện thoại một chuyện được, chuyện này liền khó nói, Đại gia vây quanh thiệu bằng không buông tay, đến nỗi chuyện khác nhi, hiện tại là liêu đều không nghĩ hàn huyên. Không có gì chuyện này so trước mắt sự tình càng quan trọng. Thiệu bằng, hảo, các người vây quanh ta cũng vô dụng, hiện tại chúng ta đến chạy nhanh qua đi, nhìn xem có thể hay không trước tiên đem tiền phải về tới. Chúng ta là sớm nhất biết đến, là nhóm đầu tiên biết đến, so người khác ưu thế nhiều. So người khác ưu thế nhiều, cái này lời nói thật là một chút cũng không giả. Đại gia lập tức sôi nổi hô ứng, têu lên. Đối chúng ta trước tiến biết, chúng ta liền đi trước. Đúng đúng, sớm một chút, mau. Trong lúc nhất thời, bên cũng hoàn toàn nghĩ không ra, Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân lẫn nhau lại lần nữa liếp nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra rốt cuộc tới bốn chữ nhi, đến không phải bọn họ không ngóng trông người khác hảo, mà là chuyện này nhi không cần phải nói cũng biết sớm hay muộn sẽ bạo lôi. Đến nỗi vì cái gì vẫn luôn có người tin tưởng, Lê Thư Hân tưởng, cũng không phải bởi vì người xuẩn, mà là mỗi người đều cảm thấy chính mình là vận may. Sẽ không kích chống truyền hoa cuối cùng kia một cái Nhưng là lại không có nghĩ tới Chỉ cần nhảy vào đi liền ra không được Lúc này một đám nhưng thật ra phá lệ vội vàng Cấp hừng hực liền phải đi ra ngoài Đương nhiên cũng không thể tưởng được cái gì lợi tức Lúc này là hận không thể đem tiền vốn lập tức lấy ra tới liền rất hảo Ngay cả hài tử đều mặc kệ Lê Thư Hân gọi lại đại gia Nhắc nhở nói Hài tử Đúng đúng đúng Tiểu bảo Cùng ba mẹ đi Đừng đùa đừng đùa Đi đi đi Thật là có cái gì nhưng chơi, ngươi chạy nhanh. Thật là, không có việc gì liền không nên lấy ngươi ra tới. hai nhi mẹ nó, ngươi lánh hải tử về nhà, ta đi lâm thành nhìn một cái. Đừng nhìn cả mặt nói là ở bằng thành phòng làm việc, nhưng là trên thực tế là ở lâm thành. Bọn họ thực mau liền đi ra ngoài, mặc kệ là ăn cơm vẫn là mặt khác, mọi người đều không rảnh lo. Thiệu lăng nhìn bọn họ hình dáng này nhi, thở dài một tiếng, đi theo đại gia cùng nhau tan vỡ nhi. Thôi đào đi vào lê thư hơn bên người, thấp giọng hỏi. Nhà ngươi tham dự không? Lê Thư Hân lắc đầu, không có. Nàng nhìn về phía Thiệu Lăng, Thiệu Lăng xác định gật đầu, hắn căn bản là không tin loại đồ vật này. Lê Thư Hân yên lòng, nàng thấp giọng hỏi lại, nhà ngươi đâu? Thôi đào lắc đầu, nhà ta cũng không tham dự. Lại nói tiếp, thế nhưng chỉ có bọn họ hai nhà không có tham dự, những người khác hoặc nhiều hoặc ít, luôn là tham dự một ít. Nhiều nhất đầu nhập vào 500 vạn, ít nhất cũng đầu nhập vào một vạn khối, này cũng khó trách bọn họ như vậy điên cuồng. Đại gia điên cuồng ra cửa. Bữa tiệc nhi thất bại, người một hống mà ra, thiệu lăng nhưng thật ra cùng vu béo toàn ra nói, chúng ta hai nhà tử tụ một tụ đi. Hành. Cái này náo nhiệt, bọn họ liền không thấu, còn không hiểu được rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thôi đảo nhưng thật ra nhìn về phía vu béo, nghiêm túc nói, ngươi đặt ở thiệu bằng nơi nào tiền, cũng sớm một chút lấy về tới. vu béo biến sắc, ngay sau đó cười gật đầu, cái này ngươi yên tâm. Nhà hắn tuy rằng không có đầu tư cái gì ca mạ nhưng là đầu tư thiệu bằng đầu tư công ty. Tiền không tính rất nhiều, nhưng là cũng đủ vu Béo gia nhập bọn họ cái này tiểu đoàn thể. Cho nên thiệu bằng bọn họ chuyện này, vu Béo biết đến càng nhiều một ít. Bất quá lúc này bọn họ cũng sợ, ai có thể không sợ đâu, đây chính là thật đánh thật tiền A. vu Béo suy nghĩ một chút, nói, ta cấp mặt khác mấy cái anh em đi cái điện thoại. Bọn họ nhưng thật ra cũng không có đổi địa phương, còn ở khách sạn này ăn cơm, bất quá lại đổi tới rồi một cái khác tiểu bao xương. Vũ béo ra cửa gọi điện thoại, thiệu lăng còn lại là lãnh mấy cái tiểu hài nhi cùng nhau chơi, thiệu lăng dối tay lay động, nói, xem, thúc thúc sẽ biến ma thuật. Vũ điểm vu mật hai cái tiểu nữ hoa nhi đều so tiểu dai hy đại, là hiểu được cái gì là ma thuật, mở to hai mắt nhìn thiệu lăng, thiệu lăng tay không ngừng lắc lư, đột nhiên, trên tay không biết từ chỗ nào toát ra một chi hoa hồng. hắn bật cười, đương đương đương, hoa hồng. Mấy cái tiểu hài nhi đều chấn kinh rồi, điên cùng vỗ tay, thúc thúc thật là lợi hại A Tiểu Béo Nhại con cũng học được nói, thúc thúc thật là lợi hại. Vài người bật cười, Triệu Lăng chọc một chút hắn cái chán, nói: "Ngươi cái tiểu ngu ngốc, ngươi kêu ta cái gì?" "Ngươi kêu ta thúc thúc." "Ta là ngươi ba ba, ngươi cái tiểu ngu ngốc." Tiểu Béo Nhại con mỉm cười ngợp ngào, mềm mục nói: "Ba ba thật là lợi hại." Đệ đệ còn nhỏ. Tiểu Vu Điểm này liền nên là giữ gìn tiểu đệ đệ, tiểu trai hy Đắc In xoắn ngông nhỏ hướng về phía ba ba cười. Tiểu Lăng, hắc, này tiểu đệ tử còn cùng ta khoe ra." Mấy cái tiểu hài nhi cười siêu lơ tiếng, thiệu lăng theo chân bọn họ nháo lên. Thôi đào cảm khái, nhà ngươi thiệu lăng thật là cái hảo tính tình, ta trước kiếp như thế nào cũng không biết, hắn trong lén lút là cái dạng này. Lê Thư Hân ghé vào ghế trên, nói, hắn đi học chính là như vậy a Thiệu lăng kỳ thật trong xương cốt là có chút khiêu thoát, nhưng là sinh hoạt áp lực làm hắn không thể buông gánh nặng, nhưng là hiện tại, khả năng thật là bởi vì phá bỏ và di rời quan hệ đi, hắn lập tức đã không có như vậy nhiều gánh nặng, người nhưng thật ra nhẹ nhàng. Các người phu thê thật là cùng giống nhau, phu thê không quá giống nhau. Lê Thư Hân cười nói, kỳ thật nơi nào có cái gì cố định phiên bản đâu, chỉ cần vui vẻ liền rất hảo. Ta liền cảm thấy người thả lỏng điểm so cái gì cũng tốt. Đang nói, Lê Thư Hân điện thoại vang lên tới, Lê Thư Hân, Tuyết Liên. Tới điện thoại người là Tô Tuyết Liên. Tô Tuyết Liên đi thẳng vào vấn đề, nhà ngươi có hay không ở cả mặt đầu tư. Lê Thư Hân, không có, có người tìm ngươi hỗ trợ. Nàng la biết đến. Tô Tuyết Liên là sẽ không gia nhập loại đồ vật này, nhưng là Tô Tuyết Liên là học pháp, lúc này khó bảo toàn có người tìm nàng. Nàng lại nghĩ tới Tô Tuyết Tiểu, tâm nói người này thật là không làm người. Ta đường tỉ tìm ta. Lê Thư Hân, quả nhiên. Nàng nói, ngươi kiểm chế điểm, cảnh sát đều tham gia. Tô Tuyết Liên thở phào nhẹ nhóm, nói, nhà các ngươi không có bị lừa là được, ta liền sợ các ngươi cũng bị lừa. Nói xong câu đó, nàng lại nói, trừ bỏ ta đường tỉ, lão thư ký cũng tìm ta. Ta không thể không quay về. Lê Thư Hân nhưng thật ra thực thiệt tình, nói, lão Thư Ký là người tốt, nhưng là cũng quá người tốt, hắn quản những việc này nhi có ích lợi gì. Đem ngươi kéo vào tới không dùng được, ngược lại là cho người thêm phiền thoái. Đảo không phải Lê Thư Hân người này ít kỷ, nàng là như vậy tưởng, nếu Lao Thư Ký chính mình có thể xử lý, như vậy như thế nào xen vào việc người khác nhi đều được, bởi vì đều là chính hắn có thể làm, nhưng là hiện tại không phải ai chính hắn xử lý không được, hắn muốn tìm người khác hỗ trợ. nay liền khó tránh khỏi làm người rắc không quá thoải mái. Bọn họ người trong thôn đối lao thư ký thực tin phục nhưng là lê thư hân rốt cuộc là cái người ngoài, cùng lao thư ký không có như vậy thâm cảm tình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hắn có điểm qua giới. Chúng ta toàn ra vừa rồi là cùng thiệu bằng những người đó cùng nhau ăn cơm, bọn họ tất cả đều hướng lâm thành đổi, cảm xúc không phải thực hảo. Người nếu qua đi, cũng đừng nói cái gì quá kích thích người nói, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, không thể hỗ trợ liền khuyên một khuyên. Đừng quá cho chính mình quá lớn áp lực. Tô Tuyết Liên nghe xong lời này, bật cười, nói, cảm ơn ngươi. Lê Thư Hân nhớ mẩy. Tô Tuyết Liên, người khác đều là cùng ta nói, nhất định phải tận lực cấp xử lý một chút. Chỉ có ngươi nói đừng cho chính mình quá lớn áp lực, cảm ơn ngươi. Lê Thư Hân, hải. Nàng lại dặn dò, ngươi cái kia đừng tỉ, chính ngươi cũng lưu tâm. Ta nhưng không cảm thấy nàng có chính mình nói như vậy vô tội. Ngươi đừng vì giúp nàng cho chính mình rước lấy phiền thoái. Tô Tuyết Liên kinh ngạc người cảm thấy nàng không vô tội. Tuy rằng Tô Tuyết Kiều cũng là trong đó nhân viên công tác, nhưng là bọn họ loại này tầng dưới chốt nghiệp vụ viên cũng không phải rất quan trọng, hơn nữa nông thôn không đọc quá thư phụ nữ, khả năng không có gì pháp luật ý thức, không biết đây là gạt người cũng là có khả năng. Tô Tuyết Liên cũng cảm thấy nhà mình Đường tỷ chính là người như vậy. Nàng vừa rồi còn cấp thiệu bằng gọi điện thoại, ta là cảm thấy nàng không có tưởng như vậy vô tội, bất quá thực tế tình huống ta không rõ lắm. Tô Tuyết Liên an tĩnh một chút, gật đầu, ta đã biết Nàng nói, ta đi trước nhìn xem đi. Nàng cúp điện thoại, Lê Thư Hân túi đầu nhìn di động như mày. Thôi đào xem nàng như vậy, nói, ngươi mới vừa còn khuyên người khác đâu, hiện tại cũng đừng tưởng nhiều như vậy. Lê Thư Hân ngẩn đầu cười, ta biết đến. Nàng đương nhiên là biết đến, chuyện này như bản thân cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Thiệu lăng tiến lên ôm Lê Thư Hân, nói, ngày mai ngươi mang hải tử, ta đi trong thôn nhìn một cái. Lê Thư Hân gật đầu, ừ một tiếng, ứng hảo. Tuy nói nhà hắn không đề cập những việc này nhi, nhưng là luôn là có không ít thân thích ở. Lê Thư Hân rửa vào thiệu lăng trên người, cảm khái khởi trên thế giới này thật sự có một loại đồ vật tiêu hiệu ứng bơm bớm. Bởi vì đời trước, căn bản không có ca mà sự tình. Bất quá lại nói tiếp cũng không ngoài ý muốn, đời trước bọn họ phu thế dùng toàn bộ gia sản cấp mọi người để ra cái tình nhi, cơ hội là mỗi người đều thật cẩn thận, hoàn toàn không có một chút bừa bãi. Ngay cả bán cái này bán cái kia, loại tình huống này đều không nhiều lắm. Càng đừng nói như vậy phải tốn đồng tiền lớn đầu tư. Không có không có, hoàn toàn không có. Nhưng là cả đời này, nhà bọn họ không có xảy ra chuyện gì, này đó đầu trâu mặt ngợi nhưng thật ra đều chạy ra. Tưởng cái gì đâu? Thiệu lăng cúi đầu nhìn Lê Thư Hân phát ngốc, hỏi. Lê Thư Hân vấy vấy đầu, nói, không có việc gì. Thôi đào nhìn bọn họ hai vợ chồng người nị vai bộ dáng, nói, các ngươi tiểu phu thế này cảm tình thật đúng là hảo. Thiệu lăng cười, đó là... Chúng ta đi học thời điểm đã có thể thông đồng ở bên nhau. Lê Thư Hân. Như thế nào liền thông đồng? Chúng ta là đứng đắn yêu đương hảo sao? Người ăn ta đại tỉ nhiều ít cái hộp cơm A. Thiệu lăng nghĩ đến hộp cơm, cũng là cười lợi hại. Lúc ấy đại tỷ Lê Thư Bình mỗi tuần cấp muội mỗi, mỗi đưa ăn ngon, đều bị hắn ăn luôn. Thôi đào hâm mộ nhìn bọn họ phu thê, nói, vẫn là các ngươi cảm tình hảo, làm việc cũng có thương có lượng, ta liền cùng nhà ta lão vu nói, thiệu bằng người này quá bờ bãi. Bọn họ cái này mua bán không được, hắn phi nói ta là cách nhìn của đàn bà, kết quả đâu? Ngươi xem đi, ca mặt xong đời, thiệu bằng công ty khẳng định cũng muốn xong đời. nay đảo không phải thôi đảo ba hoa chích chòe, nếu thiệu bằng cùng ca mạt có quan hệ, như vậy thiệu bằng đầu tư công ty nhất định là có vấn đề, khả năng lần này liền sẽ bị niêm phong. Nếu thiệu bằng cùng ca mạt không có quan hệ, thuần túy là sọ não tử không hảo muốn tin tưởng bọn họ, như vậy hắn đầu tư công ty cũng sẽ không hảo. Bởi vì này hai người khách hàng là cùng bắt người, đại gia bị cả mặt lửa, còn sẽ tin tưởng thiệu bằng sao? Mà thiệu bằng đầu tư công ty đã đem tiền cho mượn tới, muốn trở về cũng không nhanh như vậy. Cho nên thấy thế nào chuyện này đều không có đơn giản như vậy. Lê Thư Hân hỏi, vậy ngươi ra đầu tư thiệu bằng công ty? Thôi đào, tận lực phải về tới bái, bằng không còn có thể làm sao, cũng may chúng ta đầu tư không phải đặc biệt đại, 10 vạn khối. 10 vạn khối, này liền muốn phân thấy thế nào, đối có người tới nói rất nhiều. nhưng là đối bọn họ này một đám dưỡng hải xâm động rời hộ tới nói, còn không tính đặc biệt nhiều. Đương nhiên, tiền không có, thượng hỏa là khẳng định, nhưng là tóm lại không thương gần động cốt. Thiệu lăng, thôi tỉ có quyết đoán. Nói như vậy, thiệu lăng đều là gọi người khác tẩu tử, chỉ có vu béo tức phụ nhi, thiệu lăng là kêu thôi tỉ, điểm này, thôi đào cũng thật cao hứng. Thôi đào, kỳ thật ta cũng cảm thấy có như vậy một chuyện nhi chưa chắc là cái chuyện xấu nhi. Nếu 10 vạn đồng tiền có thể cho nhà của chúng ta láo vu hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng làm hắn về sau làm việc nhi có thể càng cẩn thận, ta cảm thấy này 10 vạn đồng tiền hoa chính là đăng giá. Thiệu lăng cùng lê thư hân song song dơ ngón tay cái lên. Tiểu béo nhãi con thịt thịt thịt chạy tới, hắn cái gì cũng không hiểu, nhưng là nhìn ba ba mụ mụ động tác, cũng học lên. Vũ mật cũng đi theo chạy tới, so tiểu béo nhãi con lớn hơn 2 tuổi, nhưng là trên thực tế nàng là một tháng mặt sinh nhật, âm lịch đại niên sơ 6 sinh nhật, sinh nhật rất lớn Cho nên suốt so tiểu béo nhãi con lớn hơn 2 tuổi nửa nhiều. Tiểu béo nhãi con là cuối tháng 8 sinh nhật đâu. Vũ mật ở tỷ tỷ vũ điềm bên người là tiểu trùng theo đuôi tiểu muội muội nhưng là lại là tiểu giai hy tiểu tỷ tỷ nàng đi theo tiểu giai hy chạy tới, dối tay ôm lấy nhóc con bả vai, nói, đi một chút, đi chơi. Tiểu béo nhãi con lập tức liền dắt lấy tiểu tỉ tỷ tay, lộc cục liền lại đi theo vũ mật chạy mất. phòng không lớn, nhưng là hai cái tiểu tể tử nhưng thật ra chạy phá lệ hăng Vũ điểm còn lại là đi theo ngao ngao kề, chậm một chút, chậm một chút đừng té ngã. Tiểu tỷ tỷ là tiểu bà còn ra Nhưng là ba cái tiểu hài nhi cùng nhau chơi thực hào đâu. Thôi đào tham dò, nhà ta lão vũ như thế nào còn không có tiến vào vu béo kỳ thật cũng không có như vậy lo lắng, thiệu bằng công ty xác thật làm người không yên tâm. Nhưng là giống như là thôi đào nói, nhà bọn họ đầu tư 10 vạn đồng tiền, không tính nhiều, thương gân động cốt không đến mức. Hơn nữa xảy ra chuyện là cà mát lại không phải thiệu bằng. Cho nên vu béo kỳ thật cảm xúc còn hảo Bất quá người khác không giống hắn như vậy bình tĩnh Hắn này điện thoại mới vừa quải rớt Tiếp theo cái điện thoại liền tới rồi Hắn đứng ở phòng cháy thông đạo gọi điện thoại Sinh sôi đánh hơn nửa giờ Bên này đều ăn thượng Hắn còn không có tiến vào Thôi đảo, mặc kệ hắn, chúng ta ăn chúng ta Người khác vô cùng lo lắng thượng hỏa Nhưng là chuyện này nhi theo chân bọn họ không có quan hệ Cho nên còn có thể cùng nhau nói một câu bắt quái Thôi đào liền nói Cái kia bông tổng Ta hồi thôn thời điểm gặp qua một lần, thoát nhìn hàm hậu thành thật lại cẩn thận một người, thật là nơi trốn đều có thể làm người như tắm mình trong gió xuân, thập toàn thập mỹ, nhưng là lúc ấy ta liền cảm thấy người này như thế nào như vậy giả mù sa mưa a ngươi biết đến, có đôi khi một người không có khuyết điểm, cũng là làm người thực trở dạng, không nghĩ tới thật đúng là không đáng tin cậy. Lê Thư Hân cười nói, ta cũng không tin tưởng trên đời này có người là thập toàn thập mỹ tốt, nhưng phạm là đánh như vậy cơ hiệu xuất hiện người. Mười có 89 là nhằm vào ngươi bản nhân một cái âm yêu. Thiệu lăng, các ngươi này xem như mã hậu pháo sao? Lê Thư Hân rồi nói, đương nhiên không tính à, nếu chúng ta bị lừa, ngươi có thể nói chúng ta nói cái này là mã hậu pháo, nhưng là chúng ta không có đừng lừa a vậy thuyết minh không phải cái gì mã hậu pháo. Ta tức phụ nhi thật có thể rào biện. Lê Thư Hân không chút do dự dối tay véo người, thiệu lăng, a Ba cái tiểu hài nhi đang ở ăn cơm cơm, nghe được tiếng kê Động tác nhất trí ngởng đầu nhìn về phía thiệu lăng, thiệu lăng cười nói, ta bị đánh, các ngươi xem, miệng tiện liền phải bị đánh. Ba cái tiểu hài nhi, lê thư hân chấn an bọn họ, các ngươi ăn đem, còn thích ăn cái gì? Nàng cười nói, cho các ngươi một người muốn một cái sữa đông hai tầng được không? Tốt nha! Vũ điểm nhất tiểu tỷ tỷ vì mội mội cùng đệ đệ lại ngôn. Nàng nói, còn muốn ăn cái này. Không biết khi nào nga, thức đơn nhưng thật ra dừng ở cái này tiểu nữ hoa nhi trong tay. Nàng chỉ chỉ trong đó dương chi cam lộ, nói, ta cũng tưởng uống cái này. Thôi đào. Lê Thư Hân, hảo, A gì cho các người kêu, còn có khác sao? Nàng xê dịch ghế dựa, thò lại gần, nói, cái này cũng ăn ngon. Vũ điểm nhấp nhấp miệng nhỏ, hỏi, chúng ta đều có thể kêu sao? Lê Thư Hân, đương nhiên nha. Thôi đào, ngươi liền quán bọn họ. Lê Thư Hân, nơi nào có? Mấy cái tiểu hài nhi được đến đồ ngọn, vui vẻ mặt mày hớn hở. Vũ mật nhóc con lắc lư tiểu béo chân nhi, hoảng hai con dê rác biện hướng về phía Lê Thư Hân mềm mềm mại mại nói, ta thích nhất người trọng Lê Thư Hân cũng mặt mày hớn hở, nàng xoa xoa tiểu nữ hoa nhi đầu, tự đáy lòng cảm khái, tiểu nữ hoa nhi thật ngon à. Lúc này, tiểu giai hy đột nhiên ngừng đầu, nhìn mụn mụ nói năng rành mạch nói, bảo bảo không ngon sao. Lê Thư Hân sừng sốt, ngay sau đó đem nhi tử vớt tiến trong lòng ngực, dùng sức xoa xoa hắn đầu dưa nhi, nói, ngon à, tiểu giai hy cũng từng ngoan Tiểu gia hi nhết lên khỏe miệng, đầu nhỏ lung lay. Thiệu lăng, ngoan bảo bảo sẽ không đem tiểu xe lửa rỡ xuống. Tiểu gia Hy ánh mắt nhi phiêu phiêu, nho nhỏ hoa nhi, nghe hiểu một ít đâu. Thiệu lăng, ngoan bảo bảo sẽ không vì ăn vụn, đem sữa bột dài đầy đất. Tiểu gia hỏa nhi tiếp tục ánh mắt trôi đi. Thiệu lăng, nga đối, ngoan bảo bảo sẽ không đem quần áo đều ném xuống, không mặc quần áo mãn ra chạy. Tiểu gia hỏa nhi rốt cuộc đối ba ba nộ mục tương hướng về phía. Thiệu lăng vạch trần nhi tử, cười ha ha. Thiệu Lăng, ngươi xem hắn ai, khí khuôn mặt đều phình thình. Lê Thư Hân, ngươi nhưng câm miệng đi, không sai biệt lắm được, đó là chúng ta bảo bảo khi còn nhỏ sự tình, đúng hay không a tiểu gia Hỏa Nhi lập tức gật đầu, đầu nhỏ gật đầu như đảo tỏi. Lê Thư Hân, ngươi xem ngươi xem. Thiệu Lăng, ngươi liền sẽ sủng hải tử. Lê Thư Hân liền kém hướng về phía Thiệu Lăng làm mặt quỷ, đôi vợ chồng này, thật là ấu trĩ quỷ. Thôi đảo cười nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Nàng không phải lần đầu tiên nói cái này lời nói, nhưng là lần này nói thời điểm, càng là tràn đầy đều là hâm mộ. Thôi đảo, nhà ta láo vu à. Ai, hôn đàn này như thế nào còn không tiến bảo. Thiệu lăng, vội đi, hắn không tìm người khác, người khác cũng là muốn tìm hắn. Kêu nhưng thật ra. Thôi đảo cảm khái một câu, lại nói, kỳ thật ta thật là không rõ, này cả mặt như thế nào đột nhiên liền bạo lôi, giống như cũng không có nghe nói tài chính liên chặt đứa ta. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân liếm nhau. Cũng đều có điểm khó hiểu. Bất quá Thiệu Lăng trong lòng nhưng thật ra thình lình nhớ tới một người, Vương Phóng Viên. Có lẽ người khác không hiểu được, nhưng là Thiệu Lăng chính là cảm thấy, chuyện này nhi có lẽ cùng Vương Phóng Viên bị bắt có quan hệ. Tuy nói dựa theo Thiệu Kiệt cách nói, Vương Phóng Viên là không có gì chuyện này, nhưng là Vương Phóng Viên không có việc gì là bởi vì hắn không đề cập kia mấy tên côn đổ những cái đó đồ vật. Nhưng là hắn cùng cả mặt nhưng chưa chắc là không có quan hệ. Thiệu Lăng không nói cái gì nữa, trên mặt bất động thanh sắc, nói, Các người muốn biết ta, ta ngày mai liền đi xem tình huống. Ta xem hành, nhà của chúng ta cùng trong thôn quan hệ không tính chặt chẽ, có chút lời nói phỏng trừng nhân ra cũng sẽ không theo chúng ta nói. Thiệu lăng bật cười, nói, mặc kệ người nào hỏi, bọn họ đều sẽ nói, người đều là có nói hết rủ. Kiều đảo cũng là, bọn họ ở bên này nói này đó, bởi vì rốt cuộc không có tham dự, cho nên không chịu ảnh hưởng, cũng chính là bát quái một chút. Nhưng là đối với một ít tham dự giả tới nói, này liền hoàn toàn bất đồng. Cái này buổi tối, thật là nước sôi lửa bỏng. Người trong thôn tuy rằng tin tức không có như vậy linh thông, nhưng là bọn họ thôn thân thích bộ thân thích, nhiều ít đều nghe nói, đừng nhìn đều dọn tới rồi thượng vân thôn cùng thang khẩu thôn thuê nhà trụ. Nhưng là đại buổi tối, nhưng thật ra đều tụ tập ở thôn ủy hội, một đám phá lệ kích động. Chuyện này nhi, thôn trưởng cũng vẫn luôn thực tôn sùng, tham dự rất lợi hại, cho nên đại gia tự nhiên là hy vọng thôn trưởng có thể cho đại gia một cái cách nói, hoặc là mang đại gia đi xử lý thôn trưởng Đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút. Tính cái gì tính? Nếu không phải các ngươi thôn ủy hội dẫn sói vào nhà, chúng ta có thể đầu tư sao? Kia chính là ta sở hữu động rời khoản A. Nhà ta cũng là đầu nhập vào không ít, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Chúng ta đến tìm ca mát, đến làm cho bọn họ có tiền. Chuyện này như còn ở điều tra giai đoạn, có lẽ là nghĩ sai rồi, ta tưởng. A. Thôn trưởng đang muốn giải thích, không biết hai ném cục đá, lập tức tạp trúng đầu của hắn. Đại gia đã đi cạm mạc, cạm mạc hiện tại không có người, trên cửa cũng dán giấy niêm phong. Người đều bị bắt đi, bọn họ không dám đi đồn công ăn nháo, nhưng là lại dám tìm thôn trưởng. Này không, một cái cục đá trực tiếp liền tạp chúng hắn. Người rốt cuộc cầm nhiều ít chỗ tốt như vậy hại chúng ta. Là, đánh chết người. Còn tiền còn tiền. Thôn trưởng ăn đấu, tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Têu to, ta chính mình cũng đầu tư, ta không phải ý định lừa đại gia. Nếu ta có tâm hố đại gia, ta chính mình đầu tư làm gì? Ta cũng là người bị hại, ta xem phóng viên đều vì bọn họ công ty bối thư, tự nhiên là tin tưởng. Đúng đúng đúng, vương phóng viên. Thang khẩu thôn, chúng ta đi thang khẩu thôn. Hiện trường lại lại lần nữa loạn làm một đoàn. Sáng sớm ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, thiệu lăng người này thực dễ dàng ra mồ hôi, ngủ cũng không thành thật, cô Lê Thư Hân. Đối với Lê Thư Hân tới nói, thiệu lăng giống như là một cái bếp lò, trước kia nhà bọn họ không có điều hòa, nhưng là dọn lại đây lúc sau nàng liền tất cả đều ấn tượng. Mỗi ngày buổi tối đều đắp chăn khai điều hòa, cuối cùng là thoải mái không ít. Nay không, đại buổi sáng, Lê Thư Hân phản phất nghe được cái gì tiếng trông, nàng rỗi một cái lười eo, lại ôm chặt Thiệu Lăng. Nàng cuối cùng là không sợ nhiệt. Thiệu Lăng ngủ đến mơ mơ màng màng cảm giác được, nhẹ nhàng chụp nàng hai hạ, như là hống hải tử giống nhau. Lê Thư Hân ngô nông nói, điện thoại văng lên. Thiệu Lăng cũng không nghĩ lên tiếp, nhưng là lại nghe đến nhi tử cũng ngô nông, một nhà chi chủ còn có thể làm sao bây giờ đâu. tự nhiên muốn chạy nhanh lên tiếp điện thoại a hắn cũng không mặc quần áo, cứ như vậy đi vào phòng khách, tiếp khởi máy bản, ngươi hảo. Thiệu lăng, ta thiệu kiệt ha, ngươi có thể tới một chuyến đồn công an sao? Thiệu lăng, hành, bất quá xảy ra chuyện gì nhi? Thiệu kiệt sâu kín thở dài một tiếng, nói, chúng ta trong thôn người tối hôm qua nháo sự nhi, bọn họ cùng thang khẩu thôn kéo bè kéo lũ đánh nhau, vương phóng viên lại bị người đánh tới hô phân. Cái này lại tự, rung liền rất linh tính. Sau đó, Bọn họ hai cái thôn đều lệ thuộc với chúng ta đồn công an quản hạt trong phạm vi, chúng ta ra cảnh đem tất cả mọi người mang lại đây. Lao thư ký cũng lại đây đảm bảo người, nhưng là những người này bởi vì cả mà sự tình cảm xúc có điểm kích động, một hai phải đi tìm cả mặt người. Lao thư ký ở bên này khuyên đâu, ta cũng sợ bọn họ thương đến Lao thư ký, cho nên tìm trong thôn một ít thân thể khỏe mạnh lại đây giúp đỡ nhìn chầm chầm một chút. Thiệu kiệt, ta còn gọi thiệu vi quách bân bọn họ những cái đó tiểu tử. Ngươi đừng lo lắng. Ta không phải cho các ngươi khuyên người hoặc là đánh nhau, chính là bọn họ ở nháo lên thời điểm, các ngươi giúp đỡ túm lao thư ký đừng xen vào việc người khác nhi. Ngươi nói này lao gia tử. Chuyện này cùng hắn cũng không có gì quan hệ, chính là hạt hảo tâm. Thiệu lăng nghe xong lời này, chầm mặc một chút thở dài nói, các ngươi thật đúng là. Hành đi, ta hỗ trợ thành, nhưng là ta cũng là có lao bà hài tử, nếu lao thư ký chết sống muốn hướng lên trên hướng, ta cũng sẽ không vì giúp hắn phân đấu quên mình. Hắn hại một tiếng, nói. Ngươi nói ta cũng không có gia nhập ca mạc, chuyện này cùng ta có cái giám quan hệ à. Thiệu kiệt nơi nào không hiểu được như vậy đạo lý đâu, thiệt tình nói, cảm tạ huynh đệ. Thiệu lăng, không có việc gì, lão thư ký cũng thực chiếu cô ta. Hắn rất là bất đắc dĩ, nói, ngươi nói đây đều là chuyện gì. Ai đúng rồi, ngày hôm qua thiệu bằng bọn họ cũng đi qua. Bọn họ cũng ở đâu nháo sự nhi. Thiệu kiệt, ở, một đám đều điên rồi, bọn họ đầu tư thật sự rất nhiều, ta liền không biết. bọn họ sao có thể tin tưởng nói như vậy. Ta. Ai. Tính. Không nói. Ngươi lại đây đem. Thiệu Lăng. Hành. Thiệu Lăng treo điện thoại. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Lê Thư Hân cũng đi lên. Nàng ăn mặc một thân màu hồng cánh sen sắc thơ tầm áo ngủ. Cả người dựa vào trên cửa. Thiệu Lăng tiến lên. Cho người đánh thức. Lê Thư Hân lắc đầu. Không có. Ta ngày thường cũng thời gian này lên A. Nàng rôi tay liền ôm Thiệu Lăng. Nói. Ngươi hồi trong thôn phải cẩn thận A. Ta biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ, bình thường là tìm không thấy ngươi. Nhưng là ta liền sợ bọn họ lại nháo lên đánh nhau loạt tấu đến lúc đó lại thương đến ngươi. Thiệu Lăng bật cười, thấp giọng nói, ngươi nam nhân liền như vậy túng. Lê Thư Hân biết hắn mặt, ngươi đừng cho ta cực nhả. Thiệu Lăng, hảo hảo hảo. Hắn úi đầu nhẹ nhàng mổ nhà mình tức phụ nhi khuôn mặt, liền cảm thấy giống như này trong nhà độ ấm đều dần dần làm lên. Hắn cùng Lê Thư Hân dựa vào càng thêm gần, thở dốc cũng dần dần đi lên. Lê Thư Hân nhưng thật ra cầm hắn không thành thật tay, thanh âm mang theo mềm mại cùng sáng sớm mới vừa lên khẳng khàn, nói, đừng làm vậy Thiệu Lăng thấp giọng ta cùng ta tức phụ nhi như thế nào chính là làm vậy Lê Thư Hân bật cười, thấp giọng ta không phải sợ ngươi đi ra ngoài chân mềm. Thiệu Lăng nhướng mẩy, ngươi khinh thường ai đâu. Hắn lập tức chặn ngang đem người bế lên tới, nói, ta phải làm ngươi biết, ta chính là thân thể khỏe mạnh. Lê Thư Hân, a Thiệu Lăng, ngươi kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Hiện tại ngươi là bị ác long bắt lấy công chúa. Ngươi chừng nào thì gặp qua ác long bắt được công chúa còn cái gì cũng không làm. Lê Thư Hân bật cười, ngươi làm gì à, lúc này còn làm bậy, ngươi... Ai? Từ từ, ngươi từ từ, chuyện cổ tích không có tình tiết này. Ta cái này là nhà ta đồng thoại, liền có tình tiết này. Lê Thư Hân, Thiệu Lăng. Thiệu Lăng ôm Lê Thư Hân vào nhi đồng phòng, tuy rằng nơi này là nhi đồng phòng, nhưng là tiểu béo nhãi con là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Ngủ ở phòng ngủ chính giường trẻ em thượng, cho nên phòng này vẫn luôn là không. Thiệu Lăng đem tức phụ nhi hướng trên giường một ném, ngay sau đó. Được chứ, thường xuyên qua lại như thế, hơn một giờ đi qua, nếu không phải Lê Thư Hân xin tha, cái này trò chơi còn ở tiếp tục đâu. Lê Thư Hân một thân đều là mồ hôi nhi, lười biếng rửa vào Thiệu Lăng bả vai, nói, ngươi, ngươi người này thật là. Thiệu Lăng túi đầu thân cái chán của nàng, nói, cái này có thể so đi cái gì đồn công an quan trọng nhiều. Lê Thư Hân thanh âm khẳng khẳng, thấp rộng, Thiệu Kiệt phải bị ngươi tức chết rồi. Thiệu Lăng nhướng mày nói, ta xem ngươi cũng không phải rất mệt, nếu mệt, như thế nào còn có công phu đi nói đến ai khác. Lê Thư Hân, ai? Thiệu Lăng, chúng ta đây lại đến một lần. Lê Thư Hân khẩn cấp xin tha, không muốn không muốn, cái này thật sự từ bỏ, ngươi nhưng đừng cho ta làm vậy ta không thể. Nàng mềm mụt, cầu ngươi lạc. Nàng xin tha quả nhiên là rất hữu dụng, Thiệu Lăng thật sâu nhìn Lê Thư Hân liếc mắt một cái. kia buổi tối chúng ta cùng nhau tắm rửa. Lê Thư Hân trận to mắt. Thiệu lăng, ngươi không đáp ứng nói, chúng ta hiện tại liền tiếp tục, ta dù sao. Đáp ứng đáp ứng, ta đáp ứng còn không được sao. Thật là chưa thấy qua ngươi loại người này. Lê Thư Hân đô đô miệng, thầm nghĩ nếu không đáp ứng, người này chỉ sợ lại muốn lăn lộn lên không giúp. Hơn nữa đi, đừng tưởng rằng nàng không biết ta liền tính nàng không đáp ứng, người này tưởng cùng nhau tẩy thời điểm cũng sẽ tàn quái. a nhất hiểu biết hắn, ta đều đáp ứng ngươi. Chạy nhanh lên làm ta đều đói bụng Lê Thư Hân là thật sự đói bụng Sáng sớm liền lên làm vận động Có thể không đói bụng sao Nàng lại không phải một cái làm bằng sát người Thật là vừa mệt vừa đói đâu Hơn nữa à, rõ ràng buổi tối ngủ rất khá Kết quả đâu Sáng sớm thượng chạy đến bên này làm bậy Kết quả lại một thân hãn Lê Thư Hân chỉ huy Thiệu Lăng Ta đi tắm rửa, người đi làm cơm sáng Thiệu Lăng nhứng mẩy Nhìn tức phụ nhi trong trắng lộ hồng khuôn mặt Nói, hào đi Lê Thư Hân tắm rửa thời điểm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Thiệu Lăng là cố ý chậm trễ thời gian, hắn không nghĩ lập tức qua đi, cho nên ở trong nhà chậm trễ thời gian. Nếu không nói, Lê Thư Hân cũng là thực hiểu biết Thiệu Lăng đâu, nàng vừa rồi còn có điểm hôn hôn chầm chầm mơ hồ, nhưng là vọt một chút thủy, nhưng thật ra lập tức liền nghĩ tới, Thiệu Lăng là không nghĩ lập tức đi. Nàng thay một thân trang phục công sở, chờ nàng ngồi vào bàn năng trước, liền thấy nhi tử đã ngồi ở nhi đồng ghế, béo vai nhi đại đại gương mặt tươi cười Tiểu lăng, ra đi hướng một chút, các người ăn trước. Lê Thư Hân gật đầu, tiểu béo hoa nhi như là một con chờ đợi đầu vì tiểu điểu nhi, há to miệng, chờ mụ mụ. Lê Thư Hân lập tức cho hắn Huy mơ hồ, mơ hồ thả một chút rau xanh mặt mạng, tiểu gia hỏa nhi không yêu ăn rau xanh, nhưng là bởi vì sáng nay cơm sáng đã muộn một ít, tiểu gia hỏa nhi cũng là thật sự đói bụng, hắn há to miệng, ăn rất thơm, một chút cũng không có kèn ăn. Lê Thư Hân cấp một chén cháo bột uy xong rồi, tiểu lăng cũng vây quanh khăn tắm ra tới t Ta đến đây đi. Một chén cháo bột hồ, tiểu gia hỏa Nhi còn có thể ăn một cái quả táo bùn. Ngươi nói bụng liền chạy nhanh ăn cơm đi. Lê Thư Hân rồi nói, ngươi Nhi tử càng đói a, ta còn có thể mặc kệ hắn. Thiệu Lăng bật cười, Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng trên tóc đến bọt nước Nhi, nói, ngươi sát một xác. Thiệu Lăng lắc đầu, bọt nước Nhi thiếu chút nữa bắn đến Lê Thư Hân trên người, Lê Thư Hân nhanh chóng né tránh, mang chửi người, Thiệu Lăng ngươi là đại cẩu cẩu sao? Phiền nhân a. Thiệu Lăng bật cười. Tiểu béo nhãi con cũng đi theo cười. Ra hai nhi thật là không có sai biệt tươi cười. Lê Thư Hân tò mò hỏi, ngươi vì cái gì không nóng nảy a Thiệu lăng bình tĩnh, ta cái gì cấp? Ngươi tin hay không, ta liền tính là ở cọ sát hai cái giờ ra cửa, cũng tới kịp tiếp bọn họ. Bọn họ đều đầu tư tiền, khẳng định không nghĩ về nhà chờ ở đồn công an trở ngược lại là càng thêm có thể làm nhân tâm an. Bọn họ khẳng định sẽ không sốt rồi đi, mà ở đồn công an, bọn họ cũng sẽ không nháo sự nhi. Rốt cuộc bọn họ chỉ là xúc động, lại không phải điên rồi chóng váng điên cùng. Bọn họ sẽ không náo sự nhi, ta xốt ruột đi làm gì. Lê Thư Hân, ngươi sẽ không sợ chính mình đã đoán sai. Đoán sai liền đoán sai bái. Ta tử bằng thành hướng lâm thành đi, vốn dĩ liền so người khác xa A hơn nữa lúc ấy ai còn chú ý thời gian A. Lê Thư Hân. Ngươi nói, giống như rất có đạo lý. Thiệu Lăng, đó là tự nhiên, ta đương nhiên là có đạo lý. Hắn nói. Chờ một chút ta giúp Bảo Bảo bao thu thập một chút, ngươi hôm nay mang theo hắn, dùng được với ta đều cho ngươi mang theo, vất vả ngươi. Lê Thư Hân bật cười, rồi nói, Thiệu Lăng A, trước kia không phải ta mang hải tử sao? Ngươi cái này khẩu khí, hình như là ta thực không được giống nhau, kỳ thật ta rất lợi hại A. Nàng bẻ ngón tay tính cho hắn nghe, nói, Bảo Bảo một tuổi phía trước, có phải hay không ta chính mình lại mang? Chẳng lẽ Bảo Bảo có cái gì vấn đề sao? Ta cấp Bảo Bảo mang khỏe mạnh hảo sao? Đừng tưởng rằng hiện tại là người mang hài tử, ta liền hoàn toàn không được. Thiệu lăng cười, đối ha, ta nhưng thật ra quên mất. Tiểu béo nhãi con còn ở ăn quả táo bùn, cảm giác được ba ba mụ mụ tầm mắt, ngừng đầu cười, mắt to tinh tinh lượng, thật là một cái bụ bấm đáng yêu bảo bảo. Lê Thư Hân cấp tiểu ra hỏa nhi lau lau miệng, nói, bảo bảo hôm nay đi theo mụ mụ được không? Bảo bảo lập tức gật đầu, hảo. Lê Thư Hân nhìn nhà bọn họ bảo bảo tốt như vậy, đều có điểm không nhớ được đời trước bảo bảo bộ ráng. Nàng túi đầu hôn một cái nàng gương mặt béo tròn nhi, nói, mụ mụ yêu nhất ngươi. Tiểu bảo bảo vươn tiểu chảo chảo lê thư hân, ai? Bảo bảo, mụ mụ, bảo bảo còn muốn ăn. Lê thư hân, cái này tiểu tham ăn. Nàng nói, không sai biệt lắm, lại ăn liền chống được, mụ mụ sờ sờ ngươi tiểu bụng bụng, ngươi xem, bụng nhỏ đều phình phình, bảo bảo ăn no. Tiểu béo nhại con ngô nông một tiếng, hắn còn muốn ăn, nhưng là mụ mụ không cho ăn, tiểu ra hỏa nhi sâu kín thở dài. con tuổi nhỏ, đã hiểu được ăn gian khổ. Thiệu lăng, nói thật ra, ta còn không hiểu được vài giờ có thể trở về, ngươi buổi tối không cần chờ ta, trước tiên ngủ đi. Lê Thư Hân gật đầu, ta biết đến. Thiệu lăng lại xoa bóp Lê Thư Hân tay, nói, nếu tưởng ta liền cho ta gọi điện thoại. Lê Thư Hân hết trô nói rồi, nàng chọc Thiệu lăng một chút, nói, ngươi nhưng câm miệng cho ta đi, lại là nói tám đạo. Thiệu lăng lại mổ nàng một chút, tiểu béo nhãi con mắt trông mong nhìn, đột nhiên liền dơ lên khuôn mặt Đem một bên khuôn mặt nhỏ nhi thấu hướng về phía ba ba, mềm mục nói, bảo bảo cũng muốn thân thân. Tiểu lăng, bảo bảo muốn thân thân a hắn trước huynh đại đại thơm một cái, tiểu ra hỏa nhi cao hứng nắm chặt tiểu nắm tay lắc lư, vui tươi hớn hở, ngô nha nha. Tiểu bảo bảo đi theo mụ mụ cùng nhau ra cửa, ngoan ngoắn ngồi ở an toàn ghế dựa thượng, có rất nhiều tiểu bằng hữu đều không thích bị an toàn ghế chói buộc, nhưng là tiểu béo nhãi con càng khi còn nhỏ liền thói quen lạp, cho nên ngoan thật sự. Ngày thường Lê Thư Hân cơ bản đều sẽ dẫm lên đã đến giờ công ty, cơ bản không quá sẽ đến đến muộn. Hôm nay nhưng thật ra ngoại lệ, nàng ôm nhi từ đi, Tiểu Gia Hỏa Nhi cẳng chân nhi đặng đặng, tưởng xuống dưới chính mình chạy. Lê Thư Hân, ngươi ngoan một chút, chờ một chút tiến văn phòng, lại xuống dưới chơi được không? Tiểu Gia Hỏa Nhi, hảo. Tiểu Điên cười nói, u, chúng ta Tiểu Gia Hy tới A. Nhóc con lập tức điểm đầu nhỏ, trịnh trọng ngử một tiếng. Tiểu Gia Hy là tới bồi mụ mụ đi làm sao Tiểu Gia Hy lại gật đầu, mềm mềm mại mại, bảo bảo bồi mụ mụ đi làm. Tiểu Điền cười nói, ngươi tốt như vậy à, kia Tiểu Điền A Di khen thưởng ngươi một viên đường được không? Tiểu Gia Hy nhấp nhấp miệng nhỏ, lắc đầu, không cần trọng Tiểu Điền, Di, nàng chấn kinh rồi, nói, thế nhưng còn có Tiểu Hải Nhi không thích ăn đường. Lê Thư Hân đem Nhi từ bông, Tiểu Gia Hỏa Nhi lập tức chạy đi, nàng nói, chúng ta từ nhỏ liền không quá cho hắn ăn, hắn căn bản không biết đó là ăn ngon. tiểu điền, Lê Thư hân cười, dưỡng hài tử, nhưng không như vậy dễ dàng a Tiểu Điền thâm chấp nhận gật đầu. Tiểu Gia Hỏa Nhi vừa rồi trừ bỏ ở trên xe chính là bị mụ mụ ôm, cũng là câu tàn nhẫn, này bị buông xuống, lập tức đông thoán thoán tây thoán thoán, mụ mụ văn phòng, hảo hảo chơi Nga. Tiểu Gia Hỏa Nhi bỏ lên trên sofa, lật xem chính mình Tiểu Ba Lô. Hán Tiểu Ba Lô, có Tiểu ô tô Nga. Đây là bảo bảo thích nhất Tiểu ô tô, Tiểu Gia Hỏa Nhi lập tức liền cầm Tiểu ô tô khỏe lên. hắn chơi đùa từng cái Lại đi phiên bao bao, bên trong còn có pho mắc đồng. Bảo bảo thích ăn, đều là bảo bảo. Đến nỗi ăn đường. Bảo bảo không quen biết, bảo bảo không ăn qua, khẳng định không thể ăn. Mà cùng lúc đó, hắn 33 cũng lái xe tử, hướng lâm thành đi, thiệu lang buổi sáng cùng Lê Thư Hân vui sướng một chút, ra cửa thời điểm tâm tình liền phá lệ hảo, tuy rằng xác thật là không còn sớm, nhưng là lại có quan hệ gì đâu. Lại không phải sốt ruột sinh hài tử. Hắn một đường lái xe đi vào thiệu kiệt bọn họ đồn công an. Còn chưa tới, rất xa liền nhìn đến đồn công an trong viện không ít người, thiệu lăng. Hắn quả nhiên không có đoán sai, tới lại sớm, cũng là vô dụ. Lúc này, vừa vặn tốt. Hắn thả chậm tốc độ, bắt đầu dừng xe, thăm giò kê lão thư ký. chương 57 ngoa người sao. Người trong thôn nháo thật sự lợi hại, vương phóng viên không chỉ có lại rơi vào hố phân, còn bị lại lần nữa đánh một đốn. Ai làm, hắn làm truyền thông người không ngừng vì cái này gạt người đổ vật bối thư đâu, luôn là không thể lấy không chỗ tốt. Hắn hiện tại liền phải trả giá. Còn có người nhảy ra hắn phát biểu ở bản địa báo triều thượng một thiên văn trường. Văn trường tác giả đúng là vị này vương phong viên. Hắn mạnh mẽ cổ suý ca mạc, quả thực miêu tả chỉ trên trời mới có. Đó là chữ thiên đệ nhất hào nhi tốt nhất thứ tốt. Dân chúng không hiểu như vậy rất nhiều. Bọn họ cảm thấy chuyện này như nếu có thể lên báo, kia khẳng định chính là thật sự à. Sao có thể có thể là gạt người đâu. Cũng có người sáng sớm chính là cảnh giác, nhưng là nhìn báo chí nói tốt như vậy. Mà đầu tư người cũng mỗi tháng đều bắt được tiền, kia tự nhiên liền càng thêm tin tưởng lên. Nay cẩn thận tính toán lên, bị lừa người nhưng không ngừng là bọn họ trong thôn người, còn có khác thôn người, còn có lâm thành người. Chuyện này kỳ thật vốn đang không nháo ra tới, nhưng là thiệu ra thôn tập thể nháo sự nhi, thang khẩu thôn cũng sẽ không không đáp lại, thường xuyên qua lại như thế, hai bên đánh lên, cũng không phải là liền nháo lớn. Rốt cuộc bọn họ thôn khoảng cách lâm thành cũng rất gần, tin tức truyền ra đi. Có chút tương đối hiểu được đã đi lâm thành điều tra kinh tế bộ môn. Còn có một ít không quá hiểu chuyện nhi nghe nói thiệu gia thôn giáo hấn gạt người phóng viên, tự nhiên liền buôn bên này. nay không, thiệu lăng thời gian này lại đây, bên này cũng tụ tập không ít người, cái cỏ ồn nào một chút cũng không có tan cuộc ý tứ. Thiệu lăng, ta liền biết, hiện tại lại đây cũng không chậm. Hắn xuống xe, liền nhìn đến trong thôn không ít người còn ở cái cỏ ấm ý, thiệu lăng liền buồn bực, ở đồn công an lại có ích lợi gì đâu. Hắn tiến lên chủ động giúp đỡ khuyên, đi theo lão thư kỳ đem người khuyên trở về. Đại khái cũng là đại gia náo loạn một đêm thêm một buổi sáng, xác thật cũng hiểu được ở chỗ này căn bản không có dùng, cuối cùng là đi theo đại gia hội trong thôn. Thiệu Kiệt gọi lại Thiệu Lăng, nói, cảm tạ. Thiệu Lăng, khách khí cái gì? Hắn dương mắt nhìn thoáng qua đồn công an, ánh mắt thâm thúy vài phần, ngay sau đó cười nói, đi rồi. Đang chuẩn bị rời đi, nhìn đến thang khẩu thôn thang rượu tông cũng ở đi ra ngoài. Hắn là lại đây xử lý thang khẩu thôn đánh nhau sự tình, lúc này đã không sai biệt lắm, đang chuẩn bị rời đi. Thiệu lăng nhấp nổi lên khỏe miệng, sâu kín nhìn người này. Bất quá thức mau, cũng đừng khai tầm mắt, nói, chúng ta đi thôi. Thiệu lăng bên này chuyện này, kỳ thật cũng không có như vậy phức tạp, chính là kẻ lừa đảo sao. Thiệu lăng không có mắc mưu bị lừa, cho nên cũng không tham dự càng nhiều. lão thư ký kêu hắn hỗ trợ, hắn liền đánh cái xuống tay nhi, nhưng là muốn nói làm cái gì, kia nhưng thật ra cũng không. Ai đều biết, lúc này nói lại nhiều cũng là vô dụng. Bất quá thiệu lăng nhưng thật ra không nghĩ tới, luôn là còn có vô sỉ đến cực điểm. Hồ Đại Nương này một buổi sáng, đã ở kia đầu Nhi khóc nháo vô số lần, bởi vì tô tuyết kiểu quan hệ, nàng đầu nhập không ít, suốt 10 vạn khối, tất cả đều đầu nhập đi vào. Này cơ hồ tương đương với nhà bọn họ của Cải Nhi, đảo không phải Hồ Đại Nương bồi thường liền ít như vậy, mà là nàng vì muốn giá cao, cho nên còn không có chuyện nhà. Rất nhiều phi dụng đều không có bắt được. Nàng trong tay tiền, trên cơ bản đều là đất nông nghiệp nhận thầu phí dụng, đến nỗi phòng ở tiền vẫn là một chút cũng không có bắt được. Hồ Đại Nương một hồi đến trong thôn liền đầy đất lan lộn, ngao ngao kêu, đau đớn muốn chết, nhìn đến thiệu lăng, càng là không chút do dự nói, thiệu lăng, ngươi đến cho ta tiền, ngươi đến đem cái này tiền cho ta. Tuy là thiệu lăng kiến thức rộng rãi, tại đây một khắc đều ngốc. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Hồ Đại Nương, Hồ Đại Nương kêu, ngươi đến đem tiền cho ta, ngươi có tiền, ngươi như vậy có tiền Nơi nào kém như vậy một chút? Ngươi tiếp viện ta làm sao vậy? Lại nói ngươi lúc trước còn đi theo đi thủ đô du lịch. Nếu không phải chúng ta ra tô tuyết kiểu mặt ngũi, ngươi có thể đi sao? Cái này tiền ngươi đến tiếp viện chúng ta. Nàng lời này nói ra, chỉ cảm thấy chính mình càng thêm có đạo lý, nói, ngươi tiểu tử này lưu như vậy nhiều tiền làm gì? Một chút cũng không hiểu đến tôn lao ai ấu. Ngươi là bởi vì nhà của chúng ta tô tuyết kiểu quan hệ mới có thể có cơ hội đi du lịch. Chúng ta đây ra hiện tại bởi vì chuyện này nhi Mắc Mưu bị lừa, người đến cho ta tiền. Trên đời này càng quấy người nhiều, nhưng là vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không biết xấu hổ. Người này ra mặt đã hậu đến tường thành giống nhau. Càng buồn cười chính là, có người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vừa nghe Hồ Đại Nương nói như vậy, lập tức trong mắt chuyển lên, tựa hồ ở chủ tính như thế nào có thể dính dáng đến không có Mắc Mưu bị lừa, yếu điểm tiền xuống dưới, đền bụ chính mình bị lừa tổn thất. như là thiệu lăng như vậy đại phá bỏ và di rời hộ, nhất thích hợp thiệu lăng nghe đến đó, khí cười lại vừa thấy một ít người thần thái thật là trái tim băng giá thầm nghĩ quả nhiên có chút người là không thể bằng hắn cười lệnh nói ngươi mẹ nó ai à, muốn mặc sao còn cùng ta đòi tiền ta không mắc như bị lửa nên ngươi a thật là ta hảo tâm lại đây hỗ trợ còn giúp mắc lối tới ngươi như thế nào không nói nhà các ngươi tô tuyết kiểu là đồng loa đâu lại nói Tưởng gạt ta tiền lừa không thành đổi thành minh đoạn. Ta có thể đi du lịch không phải cả mặt lúc ấy tuyển người sao. Như thế nào? Chuyện này còn cùng nhà các ngươi tô tuyết kiểu có quan hệ. Ta đây nhưng thật ra muốn hoài nghi. Chúng ta những người này kinh tế tình huống cùng gia đình tình huống đều là nhà các ngươi tô tuyết kiểu có tầm bản ứng. Bằng không bọn họ có thể nhập ra tùy tục lừa tiền. Thiệu lăng là không khách khí đem người kéo xuống nước. Người khác không cho hắn hòa nhã nhi. Hắn cũng sẽ không cho người khác hòa nhã nhi. Nói. Nhà này nhị nữ không hiếu thuận, bọn họ cả mặt liền làm ra hiếu tử hiền tôn hình dáng qua đi sung người tốt, kia ra mẹ chồng nàng dâu bất hòa liền tới cái ôn nhu săn sóc hảo con dâu người được chọn, càng đừng nói chuyên môn đi tác phong không tốt nam sĩ trước mặt khoe khoang phong tình. Như vậy nhập ra tùy tục, còn dám nói không có tiết lộ tin tức người. Như thế nào? Ta không nói lời nào các ngươi đem ta đương nộp tử, còn nghĩ đến hoa thượng ta. Hồ đại nương, người muốn ta đem ngươi ra mặt sẽ xuống tới sao? Ngươi nói, toàn bộ Triệu gia thôn Như thế nào chỉ có ngươi con dâu một người là cả mặt người? Bọn họ là như thế nào tiếp xúc thượng? Ta còn chưa nói các ngươi toàn ra cùng người ngoài lừa người trong thôn tiền đâu. Ngươi còn tưởng từ ta trên người ngoa tiền, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Đúng vậy, A Lăng nói đúng, Hồ Đại Nương, ngươi theo chúng ta nhưng không giống nhau, nhà ngươi tô tuyết kiểu là đồng ưu cũng không phải là cái gì vô tội người. Ngươi đến cho chúng ta một công đạo, chuyện này nhi, ngươi cần thiết nói rõ ràng. Nếu cả mạng không thể còn tiền, nhà các ngươi nhất định phải còn tiền. Đúng vậy, còn tiền, chạy nhanh cho chúng ta còn tiền. Nhà ta nhưng làm sao bây giờ a, ta đem sở hữu của Cải Nhi đều đầu nhập đi vào a, a la a, nhà ta đều đầu nhập đi vào, không có gì ăn đây là tưởng dính Liễu Thiệu Lăng mượn điểm tiền. Thiệu Lăng căn bản không cho người cơ hội nói ra. Hắn lớn tiếng, ai cũng đừng gọi ta, vốn dĩ chuyện này liền cùng ta không có quan hệ, ta vốn dĩ nghĩ lao thư ký tuổi lớn, lại đây giúp đỡ một chút. Nếu Hồ Đại Nương còn muốn cho ta lấy tiền, như vậy liền không có cái gì tình nghĩa hảo nói. Hắn nhìn về phía Lao Thư Ký, nói, Lao Thư Ký, ta liền đi trước. Lao Thư Ký, A Lăng, ngươi đừng cùng này đó không kiến thức đồ vật chấp nhặt Lao Thư Ký chính mình đều cảm thấy mất mặt, hắn là không nghĩ tới những người này thế nhưng còn tưởng cùng Thiệu Lăng dính hiểu. Vấn đề là, Thiệu Lăng mặc kệ từ phương diện kia tới nói, đều cùng chuyện này nhi kém cách xa vạn dạng A, không thể bởi vì nhân ra có tiền. Liền muốn cho nhân ra hỗ trợ đi. Bọn họ toàn thôn nhiều ít cá nhân đều đầu nhập vào, thiệu lăng như thế nào rút. Lao thư ký đều bởi vì những người này mà hổ thẹn, chính là lại tưởng tượng. Đây cũng là phụ họa bọn họ nhân chi thường tình. Bọn họ nếu không phải là người như vậy, sao có thể nhất ý cô hành một hai phải đầu tư đâu. Nhưng mọi người đều là một cái lao tổ tông, đều là một cái thôn. Liền tính bọn họ có ngàn vạn cái không tốt, hiện tại mắc mưu bị lừa tóm lại cũng đến cùng nhau thương lượng một chút. Có thể rút. lực giúp đi người đừng theo chân bọn họ chấp nhặt bọn họ chính là làm chuyện này nhi cấp hồ đồ Thi lăng la đầu nói lao thư ký ta xem ta còn là đi trước vốn dĩ liền cùng ta không có quan hệ ta liền không chó lẫn a lăng hắn căn bản không đợi lao thư ký nói cái gì trực tiếp từ trong đám người bài chưa tới Thi lăng cũng không đợi người khác nói cái gì xải bước rời đi lúc này còn không đi còn chờ cái gì chẳng lẽ thật sự chờ những người này mở miệng vay tiền a Hắn xem như xem minh bạch, bọn họ trong thôn những người này, kỳ thật căn bản không đáng trợ rút. Không biết nghĩ tới cái gì, thiệu lăng cười lạnh một tiếng, hắn lên xe, lập tức khởi động xe. Thực mau liền ra thôn. Thiệu lăng động tác thực quyết đoán, ngay cả người trong thôn cũng chưa nghĩ đến hắn thế nhưng thật sự lập tức đi rồi. Kỳ thật thiệu lăng nguyên bản ở trong thôn cũng không phải rất có phân lượng một người. Ngày thường hắn đều là chỉ lo chính mình tiểu ra, trong thôn chuyện này chính là không sai biệt lắm là được. Đương nhiên, cũng không phải không tham gia. Rốt cuộc bọn họ thiệu ra thôn đại bộ phận người đều họ thiệu. Muốn nói thiệu lăng tồn tại cảm biến cường, đó chính là bởi vì nhà hắn phá bỏ và di rời nhiều bắt đầu, lao thư ký có một số việc nhi, không thiếu được muốn kêu lên thiệu lăng. Thôn trưởng cùng thiệu bằng là thân thích, có cái gì đều sẽ kêu thiệu bằng, nhưng là lao thư ký bất đồng, hắn rất ít kêu thiệu bằng, cơ bản đều là kêu những người khác. Thiệu ký A, thiệu vi A, thiệu lăng A. Tóm lại thiệu ra thôn này đó tiểu bối nhi, cùng hắn quan hệ đều không tồi. Bất quả lúc này đây, thôn trưởng cùng Thiệu Bằng cũng bị kêu lên đi hiệp trợ điều tra, Láo thư ký hiện tại đến vững vàng trong thôn tình huống. Nguyên bản cảm thấy Thiệu Lăng có thể giúp được với, chính là không nghĩ tới, người này không nói hai lời liền chạy lấy người. Láo thư ký trừng hướng về phía Hồ Đại Nương, không nhịn xuống, máng, hảo, người hiện tại vừa lòng. Chúng ta thiệu ra thôn như thế nào liền ra ngươi như vậy một cái không biết xấu hổ Lao Đông Tây. Thật là cho chúng ta mặt đều ném hết, đều lúc này còn tưởng ngoan người. Chính ngươi mắc mưu bị lừa, cùng nhân ra có quan hệ gì? Ngươi như vậy có thể như thế nào không cùng cả nước nhà giàu số một đòi tiền đền bù chính ngươi thiếu hụt? Gê tởm người ngoạn ý nhi, cúp cho ta. Hồ đại nương bị mắng một đốn, người đều thành thật không ít, không dám nói chuyện. Nàng tóc hôn độn quần áo cũng bởi vì đầy đất lăn lộn dơ hề hề, ngừng đầu nhìn thoan qua, nhìn thấy đại gia tràn đầy đều là ghét bỏ biểu tình. Nàng nhỏ giọng lầm bẩm một câu, láo thư kì mắng, ngươi còn dám cãi lại. ngươi ngươi nhìn xem ngươi cấp Lăng khí Ngươi nhìn xem nếu không phải nhà ngươi Tô Tuyết Tiểu, nơi nào có chuyện như vậy nhi? Hồ Đại Nương chạy nhanh biện bạch, ta chính mình cũng đầu a nàng cái gì cũng không biết, là Thiệu Bằng, đều là Thiệu Bằng cổ động hán. Ngươi còn dám phản cán. Hồ Đại Nương, như thế nào chính là phản cán, ta đều thấy không ngừng một lần, nàng cùng Thiệu Bằng ở bên nhau. a thiệt hay giả a Thiệu Bằng có thể coi trọng Tô Tuyết Tiểu, cũng có cảm kích, khẳng định xem thượng A Đại gia nghị luận lên. Từ cái này tin tức quá độ đến một cái khác tin tức. Mà lúc này Thiệu Lăng đã lái xe rời đi, hắn lái xe ra thôn, mắt thấy di động vang lên, đúng là thôn ủy hội điện thoại, hắn không có tiếp. Di động bám giết không tha vang lên thật lâu, Thiệu Lăng đều không có lại tiếp. Lao thư ký lúc này cũng hiểu được, Thiệu Lăng sẽ không nhiều quản bọn họ chuyện này. Kỳ thật Lao thư ký vẫn luôn kêu lên Thiệu Lăng cùng nhau làm cái này làm cái kia, chưa chắc không có chính mình tư tâm. Trong thôn mỗi năm vẫn an quá bữa lao nhân, còn có mặt khác một ít hoạt động. Thượng vàng hạ cám, không thiếu được dùng tiền. Trong thôn tự nhiên có chính mình kinh phí, nhưng là nếu có người quên tặng không phải càng tốt. Hơn nữa càng thêm thuyết minh bọn họ thiệu gia thôn đoàn kết. Lão thư ký tuổi này lão nhân, là rất vui lòng nhìn thiệu gia thôn đoàn kết. Thiệu lăng tuổi trẻ, có quyết đoán, lại có thể lấy ra tới tiền. Hắn thật cũng không phải giống hồ đại nương như vậy muốn làm nhân gia đền bù chính mình thiếu hụt, nhưng là lão thư ký là hy vọng trong thôn có yêu cầu thời điểm. Thiệu lăng nhiều ít đều có thể lấy ra tới một ít một giải lửa xém lông mày. Như vậy mới có thể càng thêm đề hiện bọn họ thiệu ra thôn đoàn kết. Chính là không nghĩ tới, sự tình thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi. Lao thư ký trong lòng lại đem hồ đại nương mắng một đốn, nói, thật là hảo hảo liền rét lạnh hài tử tâm. Thiệu lăng cũng không biết Lao thư ký nghĩ như thế nào, nguyên bản hắn là nghĩ trong thôn có việc nhi nhiều ít trộn lẫn một chút, giúp đỡ cũng không có gì. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng có người muốn cấp phú tế bẩn. Nói một ngàn nói một vạn, hắn mặc kệ là bồi thường bao nhiêu tiền, cùng người trong thôn có quan hệ sao? Không có. Những người này ở hắn năm đó quá thời điểm khó khăn đều không có khẳng khái giúp tiền, như thế nào hắn hiện tại có tiền, phải ở bọn họ bị lửa thời điểm ra tay. Nơi nào tới như vậy đạo lý? Thiệu lăng cười lạnh càng thêm lợi hại. Đừng nhìn rất nhiều người đều nói dân quê thuần phát, kia thật đúng là suy nghĩ nhiều, có đôi khi nhất tính toán chi ly vừa lúc cũng là bọn họ. Hồ Đại Nương cố nhiên là càng quái. Nhưng là thiệu lăng cũng không phải cái ngốc tử, nhìn ra được tới người khác trong mắt ngò ngoe dục dịch, lúc ấy hắn lập tức đứng ở điểm cao mắng chửi người, bằng không, chưa chừng liền phải bị những người này ăn bạn. Bọn họ chưa chắc sẽ giống hồ đại nương như vậy không biết xấu hổ, nhưng là thiệu lăng trong lòng minh bạch, hắn nếu lúc ấy không đi, chưa chừng liền phải có người càng hắn bay tiền. ha <cười> Haha, thiệu lăng đơn giản đem xe dừng lại, dựa vào ven đường hút thuốc, một hộp tiên đều phải chịu xong rồi, hắn mới lại lần nữa lên xe. Quản bọn họ đâu Thiệu lăng buôn bằng thành trở về, thiệu gia thôn chuyện này, hắn hoàn toàn mặc kệ. Vốn dĩ hắn cũng chính là xem ở lao thư ký mặt mùi thượng, nếu lao thư ký quản không được mọi người, như vậy hắn thiệu lăng cũng liền không có tất yếu đi qua. Kỳ thật ban đầu, mục đích của hắn cũng chính là nhận thầu tiểu núi hoang mà thôi. Thiệu lăng lại lần nữa cười lạnh ra tới. Thiệu lăng rời khỏi sau nhưng thật ra còn không có cùng Lê Thư Hân liên hệ, bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra đã biết thiệu gia thôn tình huống, ai làm, Lê Thư Hân ở thiệu gia thôn còn có bằng hưu đâu. Hải Lan sáng sớm liền cấp lê thư hơn gọi điện thoại, sinh động như thật miêu tả lúc ấy cảnh tượng. Hải Lan cũng là không có mắc như bị lừa người trí nhất, bất quá nàng nhưng thật ra đi xem náo nhiệt, chuyện lớn như vậy nhì, sao có thể bất quá đi. Chính là không nghĩ tới, nhưng thật ra thấy được như vậy kỳ ba một màn, dàng thật, người bình thường đều không thể lý giải loại này lo gì, nhưng là Hồ Đại Nương chính là có thể nói ra tới. Hải Lan đều xem thế là đủ rồi. Người thật là là có thể vô sỉ đến nước này. Hải Lan cấp Lê Thư Hân mật báo, Lê Thư Hân cũng là thật sự cảm khái những người này thật thật nhi là vô sỉ. Bất quá tuy rằng đã biết, nàng nhưng thật ra không có đặc biệt gọi điện thoại hỏi Tiểu Lăng, nàng cũng không cảm thấy Tiểu Lăng sẽ yêu ớt đến bởi vì chuyện này nhi thương tâm. Nàng loạn trọng Tiểu Trông mỏi ở Tiểu Giai Hy trước mặt thùng thùng, nói, bảo bảo nha, người ba ba lúc này chính là chịu ủy khuất, chờ hắn trở về, ngươi tới an ủi hắn được không? Tiểu Giai Hy nhẹ nhàng ai một tiếng. Lê Thư Hân nở nụ cười, tiếp tục nói Kêu chuyện này Nhi liền giao cho bảo bảo nha. Tiểu bảo bảo lại ai một tiếng, đại đại gương mặt tươi cười Nhi. Lê Thư Hân xoa xoa bảo bảo khuôn mặt, nói, chúng ta bảo bảo thật là một cái hảo bảo bảo. Thích thích thích. Tiếng đập cửa văng lên, Lê Thư Hân quay đầu, tiến bảo. Tiểu điên tiến bảo, trong tay cầm một đại điệp tài liệu, Lê Thư Hân đem chống bỏi giao cho Nhi từ lúc này mới trở lại chính mình vị trí thượng, nói, chuyện gì? Tiểu điên, chúng ta hải ngoại đơn đặt hàng tất cả đều là đại mã Ta đã cùng cắt tường xưởng quần áo hạ đơn. Nhưng là có một ít chi tiết yêu cầu cùng ngài chạm vào một chút. Chúng ta là lần đầu tiên đi quốc tế tuyến, đề cập đến khai báo còn có một loạt sự tình. Chúng ta công ty hiện tại không có chuyên nghiệp nhân tài, mọi người đều không có đã làm này một hàng. Ngài xem, chúng ta muốn hay không ở thông báo tuyển dụng một chút phương diện này nhân tài. Lê Thư Hân, có thể, ngươi tới thông báo tuyển dụng. Tiểu Điền, tốt. Mặt khác, cắt tường xưởng quần áo Trần Tổng cùng chúng ta đề qua. Nói là muốn hay không suy xét hao tổn vấn đề, nếu muốn suy xét, chúng ta đơn đặt hàng liền không thể khẩn tạp chu tiên sinh bên kia mức, chúng ta đến lưu ra dư phó. Lê Thư Hân, người nói rất đúng, vẫn là muốn suy xét đi vào. Hai người liền một ít chi tiết lại thẩm tra đối chiếu một chút, tuy rằng Lê Thư Hân đời trước có làm trang phục kinh nghiệm, nhưng là này trên thực tế làm lên thật đúng là không phải tưởng đơn giản như vậy. Rất nhiều đồ vật, là Lê Thư Hân cũng muốn thực tế ở học tập. Tiểu Điên nói xong rồi, vương địch cũng lại đây. Nàng bên này chiêu thương không xem như thập phần thuận lợi, đương nhiên, ở có người xem ra cũng coi như là không tồi, chính là vông địch cảm thấy có thể làm càng tốt. Kỳ thật có không ít vị cũng là rất có hứng thú, nhưng là lại đối bọn họ công ty trong lòng nghi hoặc. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải cái gì công ty lớn. Vương địch vẫn luôn tưởng cải thiện loại tình huống này, nhưng là lại không biết từ đâu làm khởi. Nàng làm này một hàng tuy rằng cũng coi như là có thiên phú, nhưng là rốt cuộc là vừa nhập hành thời gian không phải rất dài. Làm không được thập toàn thẩm mỹ Nhưng thật ra Lê Thư Hân Nàng chầm ngâm nửa ngày Nói, ngươi cảm thấy Đem tiềm tàng khách hàng mời lại đây Làm một cái trang phục cuộc họp báo thế nào Vông địch vận ra Ngay sau đó cẩn thận tự hỏi một chút nháy mắt vỗ tay Nói, cái này chủ ý không tội a Nàng vốn đang không nghĩ nhiều Nhưng là Lê Tổng đề nghị làm người trước mắt sáng ngời Cái này ý tưởng, thật sự thực không tội Kỳ thật rất nhiều trang phục nhãn hiệu Đều sẽ làm cuộc họp báo Nàng không nghĩ tới là bởi vì hắn cảm thấy bọn họ công ty không xem như cái gì đại thẻ bài. Nhưng là mặc dù không phải đại thẻ bài, cũng chưa chắc không thể làm đến A. Vông địch kích động lên, Lê Tổng, chúng ta làm cái này thật sự hành đến thông, không chỉ có vẫn là gia tăng chúng ta công ty mức độ nổi tiếng, đối sản phẩm mở rộng cũng là tốt. Lê Thư Hân, kêu hành, người kêu một chút người, chúng ta mở cuộc họp. Đây là công ty lớn cùng tiểu công ty khác nhau, nếu là công ty lớn, các bộ môn đều phân công minh xác Các có các chức trách, nhưng là bọn họ tiểu công ty liền không phải. Rất nhiều chuyện phân công không phải như vậy tinh tế, cũng không phải như vậy chính quy. Hai loại tình huống đều là có lợi có tệ. Khả năng người trước lợi càng nhiều, người sau tệ càng nhiều. Nhưng là tuy rằng không như vậy chính quy, nhưng bởi vì bọn họ đại khái bên trong cũng là có phân chia, làm nhiều có nhiều, cho nên đại gia nhưng thật ra không có gì người đục nước béo cỏ. Cũng đúng rồi, bọn họ công ty vốn dĩ liền không lớn, đục nước béo cỏ cũng là rất rõ ràng. Đại gia vẫn là đều thực tích cực hướng về phía trước. Có đôi khi người chính là như vậy, nơi hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng một người. Bọn họ công ty chỉnh thể bầu không khí chính là vui sướng hướng binh phát triển không ngừng, đại gia tự nhiên cũng đều tương đối tinh thần phấn chấn đồng bột. Hơn nữa đi, nói thêm câu nữa đó chính là sợ nhất đồng hành đối lập, bằng thành thành thị này, nơi này là kinh tế phát triển nhất nhanh chóng địa phương, nhiều ít cá nhân nghĩ đến nơi này tìm được nhân sinh giá trị, muốn kiếm đồng tiền lớn. Cho nên nơi này phá lệ cuốn Đúng vậy, lúc này còn không có cái này từ nhi, nhưng là trên thực tế, thành thị này là thực quấn. Mà Lê Thư Hân bọn họ nơi cái này thương nghiệp cao, vậy càng quấn, nơi này tiền thuê không tiện nghi, cho nên cũng không có đặc biệt tiểu nhân công ty. Trên cơ bản Lê Thư Hân bọn họ loại này ngay từ đầu chỉ thuê một gian văn phòng đã là tầng dưới chốt trung tầng dưới chót. Hiện tại bọn họ công ty phát triển đến một trình tầng, mới xem như trung đẳng trình độ. Cái này lâu, lầu trên lầu dưới đều vội thật sự. Mọi người đều vội đều giao tranh, ngươi tới ta đi, thật là đối lập xung dưới, bọn họ công ty người chính mình đều tưởng nỗ lực. Không nỗ lực, không phải không bằng khác công ty. Cho nên bọn họ công ty chỉnh thể bầu không khí vẫn là thứ tốt. Lê Thư Hân kêu công ty mấy cái tiểu lãnh đạo lại đây mở họp, đại gia thực mau gõ định rồi cái này cuộc họp báo kế hoạch. Càng là tiếp thu ý kiến quần chúng lên, mỗi người đều có chính mình cái nhìn. Lê Thư Hân thật sâu cảm thấy, công ty tuổi trẻ hóa thật là thứ tốt, đại gia ý tưởng. đều rất có chính mình đặc điểm, có lẽ đại gia không nghĩ là nàng như vậy, bởi vì trọng sinh, biết rất nhiều phát triển xu thế. Chính là tuy rằng đại gia không biết, nhưng là lại cũng có thể nói ra một ít thực mới lạ đồ vật. Cái này làm cho Lê Thư Hân thật sâu cảm khái, linh cảm thứ này, thật là muốn tiếp thu ý kiến của chúng. Đương nhiên, đại gia cũng hiểu được bọn họ công ty còn không phải công ty lớn, tự nhiên cũng là từ tỉnh tiền phương diện suy xét, đưa ra vài cái khá tốt tình tiền hình thức. Cái gì bọn họ có thể thuê tương đối tiện nghi chẳng quán, còn có ích lợi gì sinh viên còn đi học người mẫu linh tinh. Nhưng thật ra đề ra không ít, tuy rằng đều là rất nhỏ chuyện này, nhưng là cũng đủ làm người cảm thấy thực dụng. Bọn họ cái này sẽ khai hơn phân nửa buổi chiều, kết thúc thời điểm, Lê Thư Hân nhìn đến Thiệu Lăng đều tới rồi, hắn ngồi ở chính mình trong văn phòng, bên cạnh Nhi ngồi tiểu béo nhai con, Thiệu Lăng đang ở một tờ một tờ phiên vẽ buồn kể chuyện xưa. Tiểu béo nhai con nghe được mùi ngon Nhi. Lệ Thư Hân mở cửa Thiệu Lăng cười ngừng đầu, đã trở lại. Ngươi này sẽ khai nhưng khá dài thời gian. Lê Thư Hân ừ một tiếng, tiến lên hỏi, người còn hào đem. Thiệu Lăng vừa nghe nơi nào còn có cái gì không rõ. Lập tức liền biết có người nói cho Lê Thư Hân về Thiệu ra thôn tình huống. Hắn nhưng thật ra man bình tĩnh, nói, không có gì, về sau ta tận lực thiếu trở về bái. Nếu là ra gia gian mãi mãi mộ địa còn ở trong thôn, Thiệu Lăng nói không nên lời cái này lời nói, nhưng là ai làm phá bỏ và di rời thời điểm. ngay cả mộ đều dịch đi rồi đâu. Hiện tại bọn họ các gia phần mộ tổ tiên đều ở nghĩa địa công cộng. Kêu lại nói tiếp, Thiệu Gia Thôn cũng thật sự chỉ còn lại có một cái tên. Thiệu Lăng nói, ta kỳ thật không quá kỳ quái bọn họ nói ra như vậy vô xỉ nói. Lê Thư Hân gật đầu, ân Ta biết, nàng là thật sự biết, đời trước nhà bọn họ xảy ra chuyện gì. Thiệu Gia Thôn đi lên hỗ trợ nhưng không mấy cái, Tô Tuyết Liên là một cái, Lao Thư Ký là một cái. Cho nên mặc dù là Lao Thư Ký hiện tại có chút tiểu tâm tư, Lê Thư Hân cũng sẽ không nói hắn không tốt. Bởi vì Lê Thư Hân hiểu được, người này là người tốt, hắn cũng không phải vì chính mình như cái gì, chẳng qua là bởi vì làm lâu lắm Lao Thư Ký, đối thiệu gia thôn quá có cảm tình. Cho nên muốn muốn giữ gìn thôn này thôi. Hắn tưởng tận tâm tận lực làm thôn hảo, làm người trong thôn hảo, chính là kết quả. Nàng lắc đầu cười cười, hiện tại đã không phải 10 năm trước 20 năm trước, lại sớm một chút có đội sản xuất. Đại gia mỗi người đều phải nghe, chính là hiện tại a căn bản không phải một hồi sự. Nhưng là tuổi lớn, nơi nào hiểu được như vậy rất nhiều đâu. Hắn vẫn là chỉ biết dùng lao ánh mắt xem sự tình, kia chú định không thành. Bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra nhớ rõ đời trước hắn cũng là tận tâm tận lực giúp quá chính mình ra, cho nên đối lao thư ký, Lê Thư Hân không nói, nhưng là những người khác đi. Ha ha! Cùng thiệu lăng tương tự cùng khoản cười lạnh. Những người đó ở bọn họ gặp được chuyện này thời điểm cũng sẽ không nhảy ra hỗ trợ. Không chỉ có không hỗ trợ, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Lê Thư Hân thậm chí cảm thấy, có chút người bị lừa đều là xứng đáng. Nhà bọn họ gặp được sự tình thời điểm, cũng không ít người ở sau lưng nói nàng Lê Thư Hân là cái ngôi sao trổi, thiệu ra mới là như vậy tình huống. Còn có người nói thiệu là người này không có phúc khí, chính là cái trời sinh xui xẻo, cho nên mới thủ không được tài. Những lời này sẽ không cho bọn hắn tạo thành cái gì thân thể thượng thương tổn, nhưng là kia rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ lại làm cho bọn họ khổ sở càng sâu. Lê Thư Hân nghĩ vậy chút, nhịn không được ôm Tiểu Lăng, thấp giọng, bọn họ không quan trọng, chúng ta phụ thê hảo hảo liền so cái gì đều được. Thiệu Lăng dương mắt nhìn về phía tức phụ nhi, Lê Thư Hân nghiêm túc, chúng ta hảo hảo quá. Thiệu Lăng bật cười, ôm lấy nàng nói, chúng ta đương nhiên hảo hảo, người khác không quan trọng. Lê Thư Hân gật đầu. Tiểu béo nhãi con vừa thấy ba ba mụ mụ ôm nhau, lập tức cũng xông lên đi, ôm lấy mụ mụ, miệng nhỏ bà bá, mụ mụ mụ mụ ta yêu người. Ở cha mẹ ái lớn lên tiểu Hải Nhi. Chính là thực sẽ biểu đạt chính mình. Mặc dù hắn hiện tại vẫn là nho nhỏ, Chính là cũng thực sẽ nói ngọt. Mụ mụ, ta yêu ngươi nha nha. Lê Thư Hân cười, mụ mụ cũng ái ngươi nha. Thiệu Lăng bật cười, nói, kia hôm nay buổi tối, Ba ba mang các ngươi đi ăn một cái ăn rất ngon có được không? Hảo. Lê Thư Hân cười. Cười đủ rồi, Lê Thư Hân thật đúng là tò mò. Nàng hỏi, kia trong thôn bên kia, Rốt cuộc là tình huống như thế nào a Cạ mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào a Thiệu lăng lắp đầu, điều tra chung, chúng ta còn không rõ ràng lắm đâu, liền bởi vì hiện tại không chiếm được bất luận cái gì tình huống, bọn họ hiện tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền ta đều tưởng lừa bịp tống tiền một chút. Lê Thư Hân buông tay, phi. Thiệu lăng, đúng vậy, phi. Tiểu béo nhãi con nhìn ba ba mụ mụ, nho nhỏ khuôn mặt nghiêm túc lên. Học ba ba mụ mụ bộ ráng, á phi một tiếng. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân đều bật cười, Lê Thư Hân, không cần học cái này lạc. Nàng rũi tay xoa xoa nhóc con đầu, tiểu gia hỏa Nhi a ô một tiếng, mềm mộp rượi vào mụ mụ trên người. Thiệu Lăng cẩn thận cân nhắc một chút, nói: "Ta phòng trừng, chuyện này Nhi cùng Thiệu Bằng khẳng định là có quan hệ, bất quá cũng không biết cái này quan hệ có bao nhiêu. Nếu thật sự một chút quan hệ cũng không có, Thiệu Bằng cũng không đến mức lại bị kêu lên đi phối hợp điều tra. Lễ Thư Hân, hắn cái kia tài vụ công ty, khẳng định cũng không trong sạch. Lời này không giả." Thiệu Lăng gật gật đầu, bất quá thực mau, hắn cũng nói: Mặc kệ bọn họ, dù sao luôn là sẽ có kết quả, ngươi nói một chút ngươi bái. Lê Thư Hân chấp chấp mắt, không biết Thiệu Lăng có ý tứ gì. Thiệu Lăng cười nói, ngươi mở họp nhưng khá giải thời gian. Lê Thư Hân, ngạc cái này nha, ta muốn làm cái trang phục cuộc họp báo, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ tới, này không chỉ có có lợi cho chiêu thường, còn có lợi cho tuyên truyền. Cái kia ai, Tô Tuyết Liên bạn trai không phải cùng đài truyền hình rất quen thuộc. Đến lúc đó lại tìm đài truyền hình lại đây vô vô tuyên truyền một chút Đối chúng ta tới nói thật đúng là có rất lớn tác dụng. Thiệu lăng, người này đầu góc rất nhanh A. Lê Thư Hân ngượng ngùng cười, ngay sau đó lại kiêu ngạo dương đầu, nói, ta đương nhiên rất lợi hại, ta là Lê Thư Hân A. Thiệu lăng, thiết. Lê Thư Hân, người giúp ta ở cân nhắc cân nhắc, nhìn một cái ta cái này phương án. Bọn họ phu thê bởi vì chuyện này nhi hương phấn, những người khác kỳ thật cũng là giống nhau, tan tầm thời điểm, vô địch còn rất hưng phấn, làm tiêu thụ bộ. Bọn họ bổ môn là nhất yêu cầu này đó tuyên truyền, đây là rất có lợi cho bọn họ khai triển công tác. Tàn tầm lúc sau nàng cũng không nóng nảy đi, ngược lại là ở nghiêm túc viết kế hoạch thư. Trần Trân thò lại gần, nói, ngươi còn ở viết kế hoạch thư A. Vương địch gật đầu, ngừng đầu nói, đúng vậy, ta cân nhắc một chút còn có cái gì để sót ngày mai có thể lại cùng Lê Tổng nói nói chuyện. Trần Trân dơ ngón tay cái lên, nàng thật sự cảm thấy Vương địch rất lợi hại, mặc kệ khi nào đều nhiệt tình nhi mười phần. Rõ ràng là nho nhỏ thân thể, nhưng là lại có đại đại năng lượng. Bọn họ công ty xem như âm thịnh dương suy, nam rất ít, nữ hài tử nhưng thật ra mang nhiều. Bất quá liền tính là bọn họ công ty nam hài tử, cũng các đều không bằng ông địch có khả năng. Không chỉ có không có ông địch có khả năng, còn đối ông địch vui lòng phục tùng. Kỳ thật trần chân từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh, vẫn là có chút trọng nam khinh nữ, bọn họ này cha nhi hài tử, mười da có bảy da tám da đều là như thế, thói quen. Chính là đi vào thành phố lớn, nàng mới hiểu được, nguyên lai nữ hải tử một chút cũng không thể so nam hải tử kém. Có khả năng nữ sĩ, liên tính là nam hải tử cũng vui lòng phục tùng. Như là bọn họ công ty Lê Tổng, như là Vông Địch, như là Lê Tổng Bí Thư Tiểu Điền. Bọn họ không có người ta nói các nàng không được, mặc kệ là công ty nam viên chức vẫn là khách hàng, nhìn đến bọn họ đều khách khí thực, hơn nữa trong giọng nói đều là tôn kính. Trần Trân mới ra tới thời điểm đi theo vương rục cùng tống lao bản đôi vợ chồng này. Tống lao bản rõ ràng chó má không phải, tất cả đều dựa vào vương dục chính là bởi vì là cái nam nhân, còn có thể tại trong nhà ở trong tiệm riêu võ dương ai. Lúc ấy trần chân liền tưởng, nữ hài tử cũng quá khó khăn đi. Lại có thể làm cũng đánh không lại giới tính là nữ. Tuy rằng nàng là cái liệt tính tình, nhưng là đáy lòng cũng không phải không giả, thẳng đến. Nàng đi ăn mắng khác. Lúc này nàng minh bạch, nguyên lai không phải cái dạng gì nữ nhân đều giống vương dục giống nhau lấy phu vi thiên. Cũng không phải cái dạng gì nam nhân đều giống tống láo bản, vô dụng lại phế vật còn tự cho là đúng. Quả thật, là có như vậy nam nhân. Nhưng là còn có rất nhiều người không phải như vậy. Bất quá nam nhân thế nào, nàng là không thèm để ý lạc, nàng để ý chính là, muốn nhiều cùng ông địch học tập.